Ngay vậy, lý tính mừng rỡ, hắn biết cái này một lần, chính mình tránh được trừng phạt, ngay sau đó vội vàng nói, vi thần lĩnh chỉ. nay lần định không phụ ngọc đế kỳ vọng rất lớn, chính xác tập hợp lại, dẫn thiên đình đại quân san bằng hoa quả sơn, dương ta thiên đình ghi danh. Na cha nghe lại hết sức thất vọng, hắn không nghĩ tới, lý tính lớn như vậy bại, lại cũng có thể tránh được trừng phạt. Bên kia, hoa quả sơn đại bại thiên đình đại quân sau đó, hy vọng tại vô cùng trong thời gian ngắn liền tại tam giới bên trong tích tụ đến cao nhất. Lúc này, nộ không biết thời cơ đã thành thủ, ngay sau đó đăng cao nhất hồ, đánh ra nữ hoa chuyển nhân danh hiệu, triệu tập thiên hạ bởi yêu, tổng hợp hoa quả sơn. Nộ không muốn tại hoa quả sơn tròng, thành lập một cái yêu tộc thánh địa, cùng chống trỏi với tiên Phật. Đương nhiên, lúc này hắn cuối cùng mục tiêu, lúc này tự nhiên sẽ không nói ra. Tôn nộ không vung cánh tay hô lên, có đánh bại thiên đỉnh đại quân chiến tích, hơn nữa hắn nữ hoa chuyển nhân thân phận, trong lúc nhất thời thiên hạ bởi yêu không không hưởng ứng, yêu tộc nguyên bốn là nhiệt huyết tốt chiến tộc loại Cho tới nay, không phải trà trộn sơn cùng thủy tận, chính là bị tiên Phật nô dịch, trong lòng đã sớm bất mãn. Chẳng qua là từ trên cổ yêu tộc Đại đế Đông Hoàng Thái nhất cùng đế Tuấn bị giết, yêu tộc bị đuổi ra thiên đình sau đó, thiên hạ này sớm đã không có một có thể đứng ra lãnh đạo yêu tộc thủ lĩnh, là lấy những yêu tộc này mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn lại. Bây giờ, tôn nộ không đột nhiên xuất hiện, bực bội đã lâu đại yêu nhóm, tại nhận được tin tức sau, tự nhiên từng cái rời núi xin vào hoa quả sơn. Chương 268, Lục Nhi Mi Hầu Hoa Quả Sơn Từ tôn ngộ không đăng cao nhất hô, hiệu lệnh thiên hạ bầy yêu tụ tập Hoa Quả Sơn, trong lúc nhất thời, dã mạ nạ cả khách tới tụ tập, mỗi ngày đều có thật nhiều yêu tộc xin vào, trong đó càng là không thiếu một chút pháp lực ngất trời đại yêu. Những thứ này đại yêu nguyên bản đều là người kiệt nạo, lúc này đi tới Hoa Quả Sơn trong tự nhiên cũng không sẽ ngoan ngoan nghe lời, nộ không ân uy tình thì, nên rụ dỗ thời điểm rụ dỗ nên cường ngạnh thời điểm tuyệt không nương tay. Đối diện với mấy cái này kêu căng khó thuần đại yêu, nộ không dù chưa liên tục ra tay, nhưng là Ngưu Ma Vương lại không thiếu tìm bọn hắn luyện tập kích pháp, mỗi lần một trận đại chiến đi xuống, những thứ này đại yêu liền đối với Ngưu Ma Vương tâm phục khẩu phục Đối với một chút thực lực siêu tuyệt, khó khăn lắm cùng Ngưu Ma Vương đánh ngang tay, thậm chí hơn một chút người, nộ không cũng không keo kiệt ra tay, mà còn ra tay một cái chính là lôi đỉnh và quần, căn bản cũng không cho những thứ này đại yêu phản kích cơ hội, nguyên thần công kích phối hợp chiêu thức công kích Toàn bộ đều là một chiêu chế địch Có thể tưởng tượng được Nộ không hành động này cho những thứ này Đại yêu mang đến mánh liệt bực nào rung động Mà ngộ không muốn chính là thứ hiệu quả này Bằng không, nếu là ngay cả những thứ này Đại yêu đều không chấn áp được Hắn làm sao nói dẫn bầy yêu cùng chống trỏi với tiên Phật Một ngày này Nộ không chính tại ra mà nạ cả xếp đặt buổi thiệc Chiêu đại mới tới đầu nhập vào đại yêu nhóm Lại nghe Tuần Sơn Tiểu Yêu báo lại Nói là có một thần thông quảng đại Linh Hầu tới đầu nhập vào Nộ không trong lòng khẽ nhúc đích Cái này tuần sơn tiểu yêu mặc dù không quá mức bản lĩnh, nhưng là những ngày qua kiến thức nhiều như vậy đại yêu sau đó, nhãn giới lại rộng dại không thiếu, có thể được hắn nói lên được là thần thông quang đại, vậy nói rõ cái này linh hầu tuyệt đối không bình thường. mau mời tới vừa thấy, ngộ không phân phò nói, tiểu yêu lĩnh mệnh đi. Không lâu, liền gặp một gầy nhỏ hầu yêu bị linh đến, cái này hầu yêu nhìn qua cùng hoa quả sơn bình thường hầu loại cũng không có phân biệt, bất quá ngộ không mắt thấy phát hiện lỗ thai hắn lớn lên có chút kỳ quái. Trong lòng hơi động, vận khí khám hư linh mâu, quả nhiên phát hạ cái này hầu yêu trời sinh lục nhĩ. Lục nhĩ mi hầu, lại là lục nhĩ mi hầu. Ngộ không nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, hắn không ngờ đến, cái này nguyên văn trong giả tôn ngộ không, lại cũng tới hoa quả sơn đầu nhập vào. Vị này chính là nhà ta đại vương, ngươi còn không mau mau bài kiến. Tuần Sơn tiểu yêu thông báo sau, gặp lục nhĩ mi hầu đứng ở nơi đó không núp đích, ngay sau đó nhắc nhở. Hắc hắc. Ta lục nhĩ nghe hoa quả sơn Mỹ hậu vương tôn ngộ không anh hùng cái thế, bây giờ nhìn một cái cũng không gì hơn cái này. Có làm hay không ta lục nhĩ xá một cái, còn phải xem ngươi có hay không có bản lãnh đó. Lục nhĩ vừa nghe, cười hát hát nói. Ngộ không nhất thời cười, cái này lục nhĩ quả nhiên kiệt ngạo, bất quá, ngộ không không sợ hắn kiệt ngạo, chỉ sợ hắn không có bản lãnh. Vâng! Người cái này hổ! Hôn đàn, lại can đảm dám đối với ta đại ca vô lễ, nghĩ muốn muốn chết phải không? Mấy ngày nay, Ngư Ma Vương đã gặp quá nhiều như vậy tiêu căng khó thuần đại yêu, lúc này thấy lục nhĩ hành động như vậy, nhất thời đứng lên phẫn nộ quát. Hắn vốn là muốn mắng cái này lục nhĩ hồ tôn, nhưng là đột nhiên ý thức được nếu như chính mình như vậy mắng lục nhĩ, cũng sẽ đem đại ca cùng chửi, ngay sau đó mới tạm thời đổi lời nói. Ngộ không không nói gì, nếu lao ngư cái này phần tử hiếu chiến đứng ra, vậy thì dứt khoát nhượng hắn đi thử một chút cái này lục nhĩ đạo hạnh. Lục nhĩ cười hắc hắc, hỏi ngươi là người phương nào? Ta là hoa quả sơn hai đại vương như ma vương như bà thiên, người tên khốn này, còn không mau mau hướng ta đại ca nói xin lỗi. Như ma vương như trừng mắt một cái, lần hai mắng. Lục nhĩ lại khinh thường nói, hoa quả sơn hai đại vương. Haha, sợ rằng sau này chỉ có thể làm tam đại vương. Lục nhĩ lời ấy thật là cung ngạo không chỉ có châm chọc như ma vương không phải hắn đối thủ, liền hai ngộ không đều bị hắn âm thầm châm chọc đi vào, hắn chỉ nói như ma vương chỉ có thể làm tam đại vương lại không nói mình muốn cướp như Ma Vương châu ngồi, ý kia chính là, nếu như hắn mạnh hơn ngộ không to lớn vương vị trí, như thế như vậy, như Ma Vương chỉ có thể đi xuống lại sắp xếp một vị làm tam đại vương. Hắn nói mặc dù mịt mờ, nhưng là ngộ không từ tu luyện ra nguyên thần sau đó, tâm tư bực nào linh hoạt, trong nháy mắt liền minh bạch dí hắn, lao ngưu mặc dù trong lúc nhất thời không có minh bạch, nhưng là vừa nghe cái này như vậy của ngạo, cho là hắn muốn cướp chính mình hai đại vương châu ngồi, nhất thời giận tí mặt. Ha ha, giọng không nhỏ Ta láo như ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả có hay không cái nào bản lĩnh. Vừa nói, ngư ma vương bay lên trời, đứng ở giữa không trùng, trong tay ba xóa giải kích nhắm vào lục nhị mi hầu. Lục nhị mi hầu hơi nheo mắt lại, hát hát cười lạnh một tiếng, sau đó cũng bay lên trời, nhằm phía ngư ma vương. Một trận đại chiến trạm một cái liền bùng nổ, cái này lục nhị trong tay cũng không vũ khí, ngư ma vương cùng hắn qua mấy chiều, thấy hắn còn không có lấy ra vũ khí, vì vậy nói, ngươi vì sao không lấy ra vũ khí Chẳng lẽ xem thường ta láo ngưu, ta không có có thích hợp vũ khí, lại nói ta quả đấm cũng không phải ăn chay. Ừ, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi thiện dùng vũ khí gì. Ta rất ít dùng dùng vũ khí, chẳng qua nếu như gậy gộc loại vũ khí nghĩ đến hẳn dùng thuận tay. Cái này lục nhĩ mới vừa cùng lão ngưu giao thủ giao thủ mấy cái hiệp, rất là ăn không có vũ khí thua thiệt, cũng không có cự tuyệt láo ngưu hảo ý. Gậy gộc loại vũ khí, đã như vậy. Ta láo ngưu trước một mực dùng hôn thiết côn liền trước cho mượn ngươi sử dụng đi. Vừa nói, lão ngưu lấy ra bản thân chân giấu hôn thiết côn ném lục nhĩ, lục nhĩ nhận lấy hôn thiết côn, thi triển mấy chiều, cảm thấy rất thuận tay, với là cao hưng nói, khá tốt khá tốt, cái này cây gậy quả thực là khá tốt, đà tạ. Vừa là như thế, vậy chúng ta trở lại xó qua. Nói xong, ngưu ma vương trong tay giải kích du lên, hướng lục nhĩ vung đi, lục nhĩ cũng vận chuyển hôn thiết côn đánh về phía ngưu ma vương trong lúc nhất thời Hai người đứng ở một nơi, chính là ai cũng không làm gì được người nào. Cái này hầu, hôn đảng, là từ nơi nào xuất hiện, lại so kia thiên đỉnh na cha đều không kém bao nhiêu, ta láo ngưu trong lúc nhất thời lại không làm gì được hắn. Như ma vương trong lòng thầm kinh hãi, hắn lại không biết cái này lục nhĩ mi hầu trong lòng càng kinh hãi, hắn từng đi theo một lánh đời cao nhân học nghệ, thành tài sau đó, một mực chưa gặp được địch thủ, bất chi bất giác liền coi thường anh hùng thiên hạ Sau đó nghe nói Hoa Quả Sơn Mỹ Hậu Vương tôn ngộ không dẫn bày yêu đánh bại thiên đình đại quân, nhất thời sinh lòng hướng tới, liền từ Bắc Câu Lô Châu đi tới Đông Thắng Thần Châu, chăn trở đến Hoa Quả Sơn. Hắn đến Hoa Quả Sơn mục đích cũng không phải là là hưởng ứng nộ không hiệu triệu, mà là là cướp đoạt ngộ không nguy phong, cũng làm một lần cái này khiếp sợ thiên hạ Mỹ Hậu Vương. chương 269, Na tra tới chơi. Lục nhĩ Mỹ hầu tới Hoa Quả Sơn mục đích liền là muốn cướp ngộ không châu ngồi, làm một lần cái này nổi tiếng thiên hạ Mỹ Hậu Vương Tràng qua là hắn lại không ngờ, còn không có cùng tôn ngộ không xem hư thực, thủ hạ của hắn một tên yêu vương lại ngăn trở chính mình. Trong lúc nhất thời, Lục Nghị trong lòng chợt cảm thấy có chút ủ rủ. "Không đánh, đánh tiếp nữa, ta cũng không làm gì được ngươi, bất quá, ngươi nghĩ làm gì ta cũng không khả năng. Ngược lại hai ta ai cũng không làm gì được người nào, đánh tiếp nữa cũng không có gì hay." Lao Ngưu cười nói, nói như vậy, "Ngươi phục. Nếu phục, vậy còn không mau nhanh hướng ta đại ca nói xin lỗi." Lục Nghị lại nói Không phục Ta không phục Ngươi vừa không có đánh bại ta, làm sao có thể nhượng ta phục Nếu muốn nhượng ta phục trừ phi các ngươi có người có thể đánh bại ta. Như ma vương vừa nghe nhất thởi mặt mày hớn hở, ha ha. Có người đánh bại ngươi, ngươi mới phụ. Xem ra ngươi là muốn tìm ngược. Đại ca, lại có một cái đến tìm hành hạ, mời đại ca ra tay đi. Như ma vương lúc này đối ngộ không thân thủ đã vạn phần bội phụ. Ngay từ đầu, hắn mới tới hoa quả sân lúc. Còn có thể cùng ngộ không đấu cái không phân cao thấp, nhưng là dần dần, liền bị ngộ không ném ở sau lưng, đặc biệt là gần đây, như ma vương cảm giác đại ca thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, hắn đã xa không là đối thủ. Mà lục nhĩ mi hầu thực lực cũng liền cùng hắn xê xích không nhiều, coi như là cao cũng cao không ra một đường, tại đại ca trong tay, hoàn toàn chỉ có tìm ngược phần Lục nhĩ nghe lại hết sức không phục, mi hầu vương tôn ngộ không, chẳng lẽ thân ngươi tay rất lợi hại, ta lục nhĩ lại không tin. Ngộ không cười nói Nếu không tin, như vậy chúng ta liền tới qua một trận. Vừa nói, hắn liền đứng dậy đi tới không trùng, tay trái rỗi một cái, gọi ra kim cô đồng. Được, đã tới liền đến qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút đại danh đỉnh đỉnh tôn ngộ không rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói, lục nhĩ vận lên hôn thiết côn, liền hướng ngộ không ngay đầu bổ tới. Cái này lục nhĩ mặc dù quần ngạo không kém, nhưng là lại cũng không nốc, mắt thấy như ma vương đối ngộ không như thể xem trọng, tự nhiên cũng biết ngộ không nhất định bất Phàm là lấy mới sẽ lớn tiếng ro người. Ngộ Không khẽ mỉm cười, trong tay kim cô bổng run lên, khoé ngai một đòn sử dụng ra, chỉ một thoáng, phong vân quần cuộn, mây đen giăng đầy, giấy tráng phim thiên không đều tối lại, Ngộ Không trong tay kim cô bổng liền giống như là một nói như tia chớp, vạch qua thiên mạc, trong nháy mắt hạ xuống tại Lục Nhĩ Mi hầu trên người. Lục Nhĩ Mi hầu kinh hãi, chuyển công đề phòng đã không kịp, Ngộ Không một gậy này tốc độ thật sự là quá nhanh, Lục Nhĩ căn bản tới không kịp đề phòng, hắn liền vội vàng vận đủ pháp lực Muốn phi thân rút lui, nhưng là lại phát hiện, thân thể của mình phản phất bị định trụ một dạng không thể động đậy. Chính là ngộ không nguyên thần dùng thần thức vây khốn thân hình hắn. Chuyện này lục nhĩ mi hầu trong đôi mắt chàn đầy không tin. Ẩm. Ngộ không kim cô đồng không chút lưu tình đánh vào lục nhị trên người. Nhất thời cái này lục nhĩ liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải hắn thu mấy phần khí lực, chỉ là một gậy này, lục nhị không chết cũng muốn trọng thương. Thật là mạnh. Bị đánh bay ra ngoài lục nhị nơi nơi rung động. Trong đầu trừ hai chữ này ở ngoài, không còn có cái khác suy nghĩ. Thật là mạnh. Cùng lục nhĩ một dạng, tại chỗ đại yêu vương trong suy nghĩ cũng đều tràn đầy rung động, thật lâu không thể nói. Đại ca so với trước kia lợi hại hơn. Nếu là ta đối mặt như vậy một đòn, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, mà còn, còn có kia vô ảnh vô hình công kích. Ta tới hoa quả sơn quả nhiên không sai, cái này tôn nộ không có thủ đoạn lại có thực lực, tuyệt đối có trở thành một đời vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tiềm chất. Bay rớt ra ngoài lục nhĩ cũng không có rớt xuống đất, hắn rất nhanh thì ổn định thân hình, nhưng là hắn biết đây là ngộ không hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không, hắn thật là không dám tưởng tượng mình bây giờ sẽ là cái gì một cái bộ ráng. Quả nhiên không hổ là danh chấn thiên hạ Mỹ hầu vương tôn ngộ không, ta lục nhĩ tâm phục khẩu phục, từ nay về sau, ngươi chính là ta lục nhĩ đại ca. Lục nhĩ mi hầu thật lòng khâm phục nói, ngộ không chỉ dùng một đòn, liền đánh bại lục nhĩ mi hầu, tại làm hắn quy tâm đồng thời. Cũng lệnh tại chỗ sở hữu yêu vương đối với hắn càng kính nghệ, vô hình chung, nộ không hy vọng lại lớp mười phân. Theo thời gian đưa đẩy, tới đầu nhập vào hoa quả sơn đại yêu càng ngày càng nhiều, hoa quả sơn thanh thế cũng càng ngày càng thật lớn. Bất quá một ngày này, hoa quả sơn trong lại đột nhiên tới một vị khách không mời, người tới mặc dù biến hóa dáng ngoài, nhưng là lại bị nộ không liếc mắt nhìn ra chân thân, bất ngờ chính là thiên đình Na Cha Tam Thái Tử. Cái này Na Cha mặc dù biến hóa ráng ngoài, hơn nữa còn là lẹn vào hoa quả sơn Nhưng là tiến vào hoa quả sơn sau đó cũng không có dấu dếm hành tích, mà là trực tiếp xuất hiện tại ngộ không trước mặt, hơn nữa tỏ rõ thân phận. Đương nhiên, hắn là thông qua thần thông truyền âm tỏ rõ thân phận. Tôn Hầu Vương, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tỏ rõ thân phận sau, Na Cha lại truyền âm nói. Hôm đó sau đại chiến, ngộ không liền nghe như ma vương nhắc tới Na Cha đang đại chiến trong xuất công không xuất lực sự tình, là lấy, Na Cha yêu cầu này nhìn qua mặc dù có chút vô lễ, nhưng là ngộ không vẫn gật đầu. Sau đó, nộ không trấn an một đám yêu vương, mang theo na cha đi tới hoa quả sơn sau núi chố không người. Không biết tam thái tử tới ta hoa quả sơn vì chuyện gì? Nộ không tin tưởng na cha hành động này tất nhiên thâm ý sâu sắc, nếu hắn không là một cái thiên đình chiến tướng, lại tự mình chạy tới hoa quả sơn, đây chính là đại lịch bất đạo hành vi. Na cha ôm quyền nói, có một việc, na cha muốn mời tôn hầu vương giúp đỡ. Nộ không cười cười nói, tam thái tử thật giống như lầm đi. Bây giờ, Ta hoa quả sơn chính là thiên đỉnh trinh phạt đối tượng, ngươi thân là thiên đỉnh chiến tướng lại tìm ta cái này một cái nghịch tặc giúp đỡ, thật giống như có chút nói không tệ đi đi. Na cha nói, ta na cha minh nhân không làm chuyện mở ám, chắc hẳn quý núi ngưu ma vương đã đem hôm đó ta tại chiến trường trong chỗ làm sự tình báo cho biết tôn hầu vương đi, bằng không tôn hầu vương hẳn sẽ không dễ dàng đáp ứng đi ra cùng ta đơn độc gặp mặt. Ngộ không gật gật đầu nói, không sai, nếu không phải lão ngưu nói cho ta biết kia một chút, ta quả thật sẽ không tới thấy ng Chẳng qua là, tam thái tử vì sao phải làm như vậy? Nói thật, kể từ khi biết một điểm này sau, nộ không trong lòng liền tồn tại lo ngại, lúc này thấy đến chính chủ, tự nhiên liền hỏi lên. Na cha nói, bởi vì ta xem một ít người không vừa mắt, mà còn tôn hầu vương cùng như ma vương hai người. Các ngươi hôm đó hai người trực diện năm vạn thiên binh thiên tướng anh hùng khí khái cũng cho ta na cha bội phục và phần. Nộ không cao mày nói, một ít người. Na cha thở dài nói, cụ thể tôn hầu vương cũng không cần hỏi. Ngược lại ta nói, Hầu vương ngươi cũng sẽ không tin tưởng. chương 270, khẩn la mật cổ. Nghe Na Cha than thở, nộ không trong lòng hơi động, nghĩ đến một đoạn phong thần chuyện cũ, ngay sau đó dò xét mà hỏi chẳng lẽ tam thái tử trong miệng một ít người chỉ là phụ thân ngươi tháp tháp thiên vương lý tĩnh. Na Cha nhất thời sướng sở, hắn hận lý tĩnh chuyện tại thời đại thượng cổ biết người cũng không thiếu, nhưng là bây giờ, trừ số người cực ít ở ngoài, còn thật không có bao nhiêu người biết. Ngộ không chẳng qua là hạ giới một cái sinh ra bất quá ngắn ngủi hơn 300 năm yêu tộc, làm sao có thể biết đoạn này bí mật? Người là làm sao biết? Na cha kỳ quái hỏi. Xem ra lời đồn đãi quả nhiên không ổng. Ngộ không than thở một câu, sau đó hỏi, không biết tam thái tử muốn mời ta giúp gì? Na cha mặc dù hiếu kỳ ngộ không làm sao biết hắn cùng với lý tĩnh giữa bí mật, nhưng đối với ngộ không nhắc tới cái đề tài này cảm thấy hứng thú hơn. Ta muốn mời tôn hậu vương giúp ta làm sự tình đang cùng kia lý tĩnh có liên quan. Tôn Hầu Vương nếu biết ta cùng với Lý Tĩnh giữa bí mật, nhất định cũng biết trong tay hắn có một ngồi linh lung tháp, chính là Nhiên Đăng kia con lửa già ngốc tặng cho, mà tòa kia tháp vừa vận đặc biệt khắc chế ta hoa sen hóa thân. Mà ta muốn mời Hầu Vương giúp đỡ chính là đánh nát kia linh lung tháp. Na Cha nói ra chuyến này mục đích, đánh nát linh lung tháp. Chuyện này ngược lại không khó khăn, chẳng qua là kia linh lung tháp khắc chế Na Cha hoa sen hóa thân, Na Cha muốn đánh bể hắn tự nhiên không kỳ quái, chẳng qua là Ta láo tôn tại sao phải giúp ngươi? Ngộ không mặc dù không có nói ra, nhưng lại ý tứ lại rất rõ ràng. Tôn hầu vương khả năng còn không biết, bây giờ thiên đỉnh chính tại tập hợp lại, ít ngày nữa liền hội công đánh hoa quả sơn, mà còn lần này xuất động binh lực tuyệt đối không dưới 100.000 cũng mà còn có rất nhiều thiên đỉnh chiến tướng. Na cha mỉm cười ném ra bản thân tiền đặt cuộc. Ngộ không nói, ta muốn những ngày qua đem danh sách, còn có thiên đỉnh đại quân động tĩnh. Na cha hơi trầm ngâm một chút nói, đồng ý. ngay sau đó Hai người vỗ tay là thể, quyết định minh ước. Quyết định minh ước sau, Na Cha lặng lẽ rời đi hoa quả sơn. Xem ra cái này Na Cha thật là hận vô cùng lý tĩnh, là trả thù lý tĩnh, phá hủy hắn linh lung tháp lại không tiếp cùng ta cái này yêu vương quyết định minh ước. Nhìn Na Cha rời đi bóng lưng, Ngộ không trong lòng không khỏi cảm khái một câu. Mặc dù hai người quyết định chẳng qua là chót miệng minh ước, nhưng là Ngộ không lại không lo lắng Na Cha sẽ ham hại hắn, hướng chi hắn hướng Na Cha yêu cầu những tin tình báo kia chẳng qua chỉ là dùng để thêm gấm thêm hoa mà thôi, bởi vì Ngộ không hết sức rõ ràng, cùng thiên đỉnh cuộc chiến, nhất căn bản vẫn là phải làm bản thân lớn mạnh. Ngộ không trở lại Thủy Liêm động sau, bất động thần sắc, bất quá lại gấp rút đối yêu binh chiến trận huấn luyện, mấy ngày nay thêm vào dạ mạnạ cả yêu binh, cũng đều tại hắn dưới sự an bài biên bài thành trận, từ các đại yêu vương đốc thúc huấn luyện. Ngộ không biết, trận chiến này mới là mấu chốt, chỉ có chịu nổi, hơn nữa bị thương nặng thiên đỉnh đại quân, hắn Hoa Quả Sơn mới xem như thật đứng lại cân cơ. Bằng không, cái này hoa quả sơn hết thảy đều chẳng qua chỉ là một chàng ảo ảnh trong mơ. Ma Thiên Đình một phương, Lý Tĩnh đạt được Ngọc Đế ý đồ sau, liền khẩn la mật cổ bắt đầu thao luyện thiên binh thiên tướng, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu triệu tập các phe thần tiên. Tứ đại thiên vương, Cửu rượu tinh quân, Nhị thập bát tinh tú chờ một đám lớn nhỏ thiên tướng đều bị Lý Tĩnh triệu tập lại, mặc dù những ngày qua đem các có tí trước, nhưng là Lý Tĩnh có Ngọc Đế ngự chỉ, những người này cho dù lại không tình nguyện, cũng phải hưởng ứng Lý Tĩnh hiệu triệu. Tề tụ Thiên đỉnh đài điểm binh. Triệu tập những thứ này tướng lĩnh sau đó, Lý Tĩnh cũng không gấp xuất binh, mà là một bên phái người hỏi dò Hoa Quả Sơn tin tức, một bên chế định phương án tác chiến. Trên một lần, Lý Tĩnh liền ăn đủ tình báo không cân bằng thua thiệt, cho nên cái này một lần hắn phái ra vô số gián điệp, đi Hoa Quả Sơn bốn phía hỏi do tin tức. Theo từng đạo tin tức truyền về, Lý Tĩnh chân mày lại càng nhíu càng sâu, Hoa Quả Sơn trong phòng thủ sâm nghiêm, những kia gián điệp tự nhiên không cách nào dò thám biết bên trong cụ thể tin tức. Nhưng là mỗi ngày tới nhờ cậy hoa quả sơn yêu quái số lượng, bọn họ lại cho thống kê một cái rõ rõ ràng ràng. Thấy những chữ số này, Lý tính tự nhiên biết hoa quả sơn thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường, tự nhiên cho mày. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng không dám tùy tiện xuất binh, bởi vì hắn mặc dù hội tụ một đám thiên tướng, nhưng là những ngày qua đem trong lại không người nào có thể địch yêu hầu tôn ngộ không. Ngộ không mạnh mẽ, hôm đó Lý tính là tận mắt nhìn thấy, cho nên... Lại không có tìm được có thể kềm chế yêu hầu chiến tướng trước, hắn quả quyết không dám tùy tiện xuất binh, bằng không một cái sơ sẩy, lần hai thất bại, hắn nhưng chính là thật khó bỏ trách phạt. Kia yêu hầu mạnh mẽ như vậy, ta thiên đình chư tướng không người có thể địch phải làm sao mới ở đây? Kết quả như thế nào mới có thể kềm chế kia yêu hầu? Đáng tiếc na cha cái kiêm lịch tử cả kiêm như yêu đều không đánh lại, thì như thế nào có thể kềm chế kia yêu hầu? Nghĩ tới đây, lý tính đột nhiên ổ. Một tiếng. Nguyên lai like hắn từ na cha đột nhiên nghĩ đến một vị cũng không tại thiên đỉnh chiến tướng, tu vi của người này thực lực so với na cha còn muốn cao hơn mấy phần, đó chính là ở tại hạ giới quán giang khẩu nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Haha, ha, kia Dương Tiễn thần thông quảng đại, lục thân thành thánh, 72 loại biến hóa tam giới vô song, nhất định có thể kềm chế kia yêu hầu tôn ngộ không? Bất quá, lý tính cao hứng không có một hồi, nhưng lại những mảy. Nguyên lai, like, cái này Dương Tiễn chính là ngọc đế cháu ngoại, Bất quá bởi vì mẹ sự tình cùng Ngọc Đế luôn luôn không hợp nhau, đối với Ngọc Đế từ trước đến giờ là nghe điều không nghe lệnh, nếu muốn nhượng Ngọc Đế hạ chỉ tuyên hắn tới thiên đình nghe chỉ sợ rằng căn bản là không thể nào. Mặc dù tuyên hắn tới thiên đình không thể nào, nhưng là lại có thể để cho Ngọc Đế hạ một đạo ý đồ mệnh hắn đi hoa quả sơn giúp ta. Haha, ha, đối cứ làm như vậy. Tương thông cái này cái sự tình biện pháp giải quyết sau, lý tĩnh nhất thời cao hứng rời đi đài điểm bình đi lăng tiêu bảo điện. Lăng tiêu bảo điện cho ông. Lý tính Bái kiến Ngọc Đế sau Ngọc Đế hỏi lý tính đi hoa quả Sơn thảo nghị chuyện ngươi bây giờ làm như thế nào Lý tính nói Khải bẩm Ngọc Đế vi thần này tới chính là vì chuyện này lần trước vi thần binh bại Hoa quả Sơn nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì kia yêu hầu tôn ngộ không thần thông còn đại ta thiên đỉnh chư tướng không ai có thể ngăn cản lần này vi thần mặc dù đã xem 10 vạn thiên binh huấn luyện chiến trận thuần thuầnthục nhưng là lại vẫn là thiếu khuyết một viên đại tướng kèm chế kia yêu hầu Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống nói Chính là một cái yêu hầu, thần thông coi như như thế nào mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta thiên đình 10 vạn thiên binh. Lý Thiên Vương khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. chương 271, Nhị Lang Thần tiếp chỉ. Lý Tính nói, không phải là vi thần nói chuyện giật gân, quả thật là kia yêu hầu thần thông quả thực quá mạnh mẽ. Lần trước ta năm vạn thiên binh sở dĩ bị bại, liền là bởi vì chiến trận bị kia yêu hầu tách ra, đối mặt hoa quả sơn bầy yêu, không cách nào phát triển chiến trận lý lực. Cái này vô cùng chiến lược ngay cả 5 phần cũng không có phát huy được. Không khỏi Ngọc Đế hoài nghi, Lý Tĩnh đem ngày đó xảy ra hết thẻ cùng với ngộ không hành động tưởng tưởng tế tế báo cho biết Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe chân mày không khỏi nhữ chặt, cái này yêu hầu lại lợi hại như thế, ngắn ngủi hơn 300 năm liền tu luyện ra thần thông như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Lý Thiên Vương ngươi bây giờ mới đối chấm nói tới chuyện này, đến cùng ý gì đồ, chẳng lẽ là muốn trốn tránh trách nhiệm? Lý Tĩnh vội vàng nói, không. Vi thần không phải cái ý này Từ bệ hạ khai ân, chấp thuận vi thần lấy công chuộc tội sau đó Vi thần những này qua vô thời vô khắc không suy nghĩ nữa Như thế nào bài binh bố trận, tấn công hoa quả sơn Mà đối với yêu hầu tôn ngộ không kèm chế cũng là vi thần trọng điểm cân nhắc địa phương Ngọc đế nhãn thần sáng ngời Hỏi vậy ngươi có từng nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết Lý tính nói, hồi bầm bệ hạ Vi thần xác thực nghĩ đến biện pháp giải quyết Vi thần tiến từ một thần nhân Tuyệt đối có thể kèm chế kia yêu hầu Chẳng qua là lại cần bệ hạ đặc biệt hạ một đạo ý đồ. Ngọc Đế nghi ngờ nói, ồ, lại không biết ái khanh tiến cử là thần thánh phương nào. Lý tính nói, này người chính là bệ hạ cháu ngoại nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, bây giờ hắn cư vu hạ giới quán châu quán giang khẩu, hưởng thụ hạ giới hương hỏa. Dương Tiễn ngày xưa từng lực giết Mai Sơn lục quái, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ cần có hắn ra tay, nhất định có thể kềm chế kia yêu hầu tôn ngộ không. Dương Tiễn! Chuyện này Ngọc Đế trên mặt lộ ra một tia lằng khó, Dương Tiễn tuy là hắn cháu ngoại, nhưng là đối với hắn cái này Ngọc Đế cậu thành kiến rất lớn, luôn luôn là nghe điều không nghe lệnh, muốn tuyên hắn tới Thiên Đình nghe chỉ sợ rằng không quá có thể nha. Lý Tĩnh nhìn ra Ngọc Đế chất vấn, ngay sau đó đem chính mình nghĩ ra phương án nói thẳng ra nói, "Vậy hạ, ngài có thể hạ một đạo điều binh ý đồ, nhượng Kiêu Nhị Lang hiển thánh chân quân tại vì Thần dụng binh lúc, đi Hoa Quả Sơn tương trợ, nhất định có thể san bằng kia Hoa Quả Sơn." Ngọc Đế nghe vậy gật đầu nói, Khách khanh nói có lý. Lúc này, Ngọc Đế ban xuống ý đồ, sai khiến Nhật Du Thần dẫn Thánh Chỉ đi quán Giang Khẩu Chân Quân Miếu tuyên chỉ. Nhật Du Thần lĩnh thánh chỉ, không dám chậm trễ chút nào, lập tức liền đáp mây bay đi quán Giang Khẩu, bất quá hắn lúc rời Nam Thiên Môn lúc lại đụng phải Na Cha Tam Thái Tử, hai người chào hỏi giữa, Nhật Du Thần trong lúc vô tình nói ra bản thân muốn đi quán Giang Khẩu Chân Quân Miếu tuyên đọc thánh chỉ. Nhật Du Thần sau khi đi, Na Cha nghi ngờ trong lòng nói, Dương Đại Ca cùng Ngọc Đế quan hệ là nhạt. Luôn luôn là nghe điều không nghe lệnh, Ngọc Đế lần này vì sao phải kèm cái này nhật du thần hạ giới tuyên trị. Nghi hoặc trong, Na Cha liền muốn trở lại phủ đệ, bất quá trong lúc bất trợn hắn trong lòng hơi động, cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ cái này ý đồ với hoa quả sơn có liên quan? Na Cha càng nghĩ càng thấy đến khả năng, Dương Tiễn chiến lực Na Cha rõ ràng nhất, trong tâm giới Hán hưu địch thủ. Lần này chính trị thiên đình muốn xuất binh tấn công hoa quả sơn đang lúc, Ngọc Đế lúc này cho Dương Tiễn hạ chỉ rất có thể là nhượng hắn đi trước tấn công Hoa Quả Sơn. Không được, Dương Đại ca đối với chuyện này không biết gì cả, nếu là mạo hiểm đi tấn công Hoa Quả Sơn sợ rằng phải thua thiệt, hơn nữa còn sẽ liền một ít người tâm ý ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến, cái này liền hạ giới đem việc này ngọn nguồn báo cho biết Dương Đại ca. Làm ra quyết định sau, Na Cha cũng lặng lẽ trừ Nam Thiên Môn. Kêu nhật Du thần đáp mây bay không tới nửa giờ liền tới đến quán giang khẩu chân Quân Ngoài Miếu, đem tới y báo cho biết đem cửa cỏ linh lang thần h Kêu cỏ Linh Lang Thần liền nhượng hắn chờ một chút, chính mình đi trước bên trong miếu thông báo. Khải Bẩm chân quân, bên ngoài tới truyền chỉ ngự sử, nói là Ngọc đế bệ hạ có chỉ ý muốn chuyển cho chân quân. Cỏ Linh Lang Thần báo lại lúc, Nhị Lang Thần Dương tiến đang cùng Mai Sơn huynh đệ uống thỏa thích vui mừng nói, nghe được Cỏ Linh Lang Thần báo lại, nhất thời hơi sững sở, trong lòng rất là kinh ngạc. Truyền chỉ? Ngọc đế có cái gì ý đồ muốn chuyển cho bản quân? Nhị Lang Thần nghi ngờ nói. Hắn thái độ Ngọc đế luôn luôn sở mình, nghe điều không nghe lệnh. Là lấy, giống nhau không có chuyện gì, Ngọc Đế căn bản là sẽ không cho hắn hạ chỉ, bây giờ Ngọc Đế lại cho hắn hạ chỉ, sợ rằng có đại sự gì xảy ra. Mai Sơn huynh đệ thấy nhị lang thần một người, ngay sau đó hỏi Trân Quân, cái này ý đổ ngài nhận hay không nhận? Dương tiện chân mày cao lại, nói, tiếp. Vì cái gì không nhận, bản quân thật có chút hiếu kỷ, kết quả xảy ra cái gì sự tình? Húng chi, hắn dù sao cũng là Ngọc Đế, luôn là phải cho hắn chút mặt mũi. Vừa nói. Dương Tiễn liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi. Các người đều theo bản quân tiếp chỉ đi, nhìn một chút ngọc đế đều viết những gì. Không lâu, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn huynh đệ sai bước đi tới cửa miếu, gặp Nhật Du thần chính sau đó mới một bên. Dương Tiễn trực tiếp đưa tay nói, ý đồ ở chỗ nào, đem ra cho bản quân nhìn một chút. Chuyện này Nhật Du thần nhất thời làm khó, nuốt nước miếng mới tiểu tâm rực rực nói, chân quân, tiếp chỉ cần phần hương. Nhị lang thần nghe vậy, nhất thời ngang Nhật Du thần liếm mắt. Thấy Dương Tiễn cái này tràn đầy giết chết ánh mắt, Nhật Du thần lượng chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ té xuống đất, vị này Duy Danh, hắn Nhật Du thần có thể sớm có nghe. Thật là phiền thoái. Tiếp cái chỉ còn muốn đốt cái gì thơm? Bất quá, một bên Mai Sơn huynh đệ cũng đã sai người thiết lập hương án. Nhật Du thần lúc này mới thở phào, mặt đầy cười xòa về phía Dương Tiễn thi lễ một cái, đợi hương án thiết lập tốt, nhang đèn thiêu lúc sau, liền cầm trong tay thánh chỉ triển khai đọc đi ra. Thánh chỉ lưu loát không dưới mấy ngàn nói. Bất quá khinh thường chính là nói đông thắng thần châu hoa quả sơn thủy liêm động có yêu hầu tôn ngộ không là mối họa tăng giới, đặc mệnh nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn dẫn thủ hạ tướng lĩnh, tại tháp tháp thiên vương Lý Tịnh Hưng bình trình phạt hoa quả sơn yêu hầu ngày, đi trước tương trợ, công thành sau đó, như thế nào lên trước, như thế nào khen thưởng vân vân Nói cái gì quan to lục hầu, bản quân rất hiếm sao. Dương Tiễn nghe thánh chỉ, trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ, bất quá vẫn là đem thánh chỉ tiếp được. Vừa đến cái này dù sao cũng là thánh chỉ Húng chi chẳng qua là điều khiển hắn đi hoa quả sơn trợ chiến ý đồ, thứ hai hắn cũng tò mò còn con này một cái hạ giới yêu hầu, vì sao có thể kinh động thiên đỉnh trinh phạt. Mắt thấy Dương tiễn tiếp thánh chỉ, Nhật Du thần một mực treo trái tim mới để xuống, ngay sau đó liền vội vàng cáo tử. Nhật Du thần vừa đi, đã sớm nút ở chân quân ngoài miếu na cha liền hiện thân đi tới. chương 272, tôn hiểu rõ. Ồ, hiền đệ, làm sao ngươi tới? Ở nơi này đương lúc chẳng lẽ cũng là vì kia đông thắng thần châu hoa quả sơn yêu hầu chuyện. Nhị lang thần thấy na cha sau, có chút kinh ngạc hỏi. Na cha mới vừa rời đi hắn cái này trần quân miếu không lâu, dựa theo dị vãng quy luật, nếu không phải có chuyện gì gấp, hắn là không sẽ lúc này lại trở lại. Na cha bởi vì sợ tiết lộ hành tích, cho nên không dám thi triển thần thông, là lấy cũng không nghe thấy nhật du thần tuyên đọc trong thánh chỉ cho, bất quá lúc này nghe được dương tiễn nói như vậy, tự nhiên cũng có thể đem trong thánh chỉ cho đoán ra đại khái. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, kia Ngọc Đế thật là hàng chỉ phái Dương Đại ca đi đối phó Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không? May ta theo đến, bằng không, Đại ca khả năng liền muốn ăn người câm thua thiệt. Dương Tiên Cả Kinh, hỏi há, trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Na Cha cũng không vòng vò, trực tiếp đem trước phiên thiên đỉnh cùng Hoa Quả Sơn Đại chiến, cùng với mình cũng như ma vương cuộc chiến đầu đuôi nói thẳng ra, mặc dù đối với với Na Cha mà nói trận chiến này cũng không phải. Gì đó hào quang sự tình. Nhưng là đối mặt Dương Tiễn, Na Cha cũng không sẽ giả bộ. À, kiếm như ma vương lại có thể cùng hiền đệ chiến bất phân cao thấp. Dương Trần Kinh 2 nói. Đến khi hắn bên người Mai Sơn Lục Huynh Đệ đã sớm là Kinh 2 thất sắc, Na Cha tam thái tử chiến lực như thế nào, bọn họ Lục Huynh Đệ có thể cũng rõ ràng là gì. Vị này thiên đình đại thần cùng nhà mình chân quân quan hệ tốt nhất, thường xuyên cùng uống rượu luật bản. Tại Mai Sơn Lục Huynh Đệ trong mắt, vị này tam thái tử coi như không bằng nhà mình chân quân, vậy cũng có hạn không chỉ có như thế. Ta xem tiêu tôn ngộ không so với như Ma Vương cường đại hơn, bởi vì hắn cảnh giới chỉ bất quá kim tiên sơ cảnh, mà như Ma Vương đã là kim tiên trung cảnh. Nếu không phải hắn chiến lực vượt qua như Ma Vương rất nhiều, lấy hai người cảnh giới khác biệt, hơn nữa như Ma Vương tiêu căng khó thuần tính cách, lại làm sao có thể thật lòng khâm phục mà lệ tiêu tôn ngộ không là đại ca. Na cha nói. Cái gì? Tiêu như Ma Vương chẳng qua là kim tiên trong cảnh. Dương tiễn lần hai giật mình. Phải biết. Hắn cùng với na cha đã sớm là kim tiên điên phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào đại la kim tiên cảnh, nhưng là bây giờ, na cha lại nói một tên chính là kim tiên trong cảnh yêu quái, liền có thể cùng hắn chiến bất phân cao thấp, hơn nữa còn có một tên kim tiên sơ cảnh yêu quái càng thêm lợi hại. Dương tiễn trong lòng giật mình có thể tưởng tượng được. Bất quá, cùng lúc đó, hắn cũng buộc phát muốn sẽ một hồi kêu như ma vương cùng tôn ngộ không, cũng không phải là bởi vì ngọc đế ý chỉ, mà là thuần túy bởi vì nhìn thấy mà thèm. Cái gọi là cao thủ gặp cao thủ, anh hùng tiếc anh hùng, không ngoài như vậy. Na cha lại nói, mà còn chứ như ma vương cùng tôn ngộ không bên ngoài, hoa quả sơn trong biển dầu ngũ đại yêu vương, những thứ này yêu vương coi như không bằng hai người, chỉ sợ cũng sẽ không chênh lệnh quá nhiều, bằng không lấy hai người nhãn giới làm sao có thể đủ để ý. Dương tiện nhãn thần híp lại nói, nói như vậy, kia hoa quả sơn cùng đầm rồng hang hổ không thể nghi ngờ. Na Cha biết rõ mình vị này, Dương Đại Ca chính là trong thiên hạ nhất đẳng không sợ trời không sợ đất nhân vật, càng đâm dòng hang hổ, hắn càng là muốn sông vào một lần. Ngay sau đó, Na Cha nói, Dương Đại Ca, kia hoa quả sơn lại là vô cùng nguy hiểm, bất quá huynh đệ ta ngươi nếu là liên thủ cũng có thể sông vào một lần. Chẳng qua là, nếu là Đại Ca thủ hạ mai sơn lục huynh đệ cùng với chúng cỏ linh lang thần đi theo, sợ là phải có nguy hiểm. Húng chi, trước phiên thiên đình mới bại, Lần này lại đột nhiên điều Dương Đại Ca tấn công Hoa Quả Sơn, rất rõ ràng là muốn lợi dụng Dương Đại Ca. Dương Tiễn cao mày nói, kia hiền đệ ý là. Na Cha truyền âm nói, ta cũng không dối gạt Dương Đại Ca, lần này ta cùng với kia Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không có ước định. Lúc này, Na Cha đưa hắn cùng Ngộ không ước định chuyện nói cho Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc dù giật mình, nhưng là lại không ngoài ý, Na Cha trong lòng đối lý tính mối hận, sợ rằng lại không có bất kỳ một người so với hắn càng rõ ràng hơn. Đây cũng là một cái cơ hội, bất quá hiền để ngươi cắt mạc tâm máy, vạn nhất lộ ra trần tướng, chỉ muốn đưa tới đại họa Dương tiễn dặn dò. Na cha lại hừ lệnh một tiếng nói, Dương đại ca ngươi ở đã lâu hạ giới, tự nhiên không quá rõ, ta tại thiên đình lám quan nhiều năm, đã sớm gặp đủ những người đó diện mạo thật sự là không muốn cùng bọn họ hư giữ vì xà. Nếu là thật bị phát hiện, ta liền dứt khoát phản ra thiên đình, là một cái tiêu giao khoái hoặc tự do tiên. Ngược lại kia thiên bảng trên cũng không có ta na cha tên họ. Ngọc Đế cũng bắt ta không làm gì được Ngay vậy, Dương Tiễn không khỏi thật sâu xem Na Cha lướt mắt, mặc dù vị này hiền đệ cho tới nay đối lý Tĩnh bất mãn hắn đều biết, nhưng là đối thiên đình bất mãn lại rất ít nói tới lại không ngờ thì đã tích tụ đến loại trình độ này Dương Tiễn thở dài nói, hiền đệ làm thế nào quyết định đại ca ta đều sẽ ủng hộ ngươi bất quá, hiền đệ mọi việc đều phải nghĩ lại sau đó làm Na Cha cười nói, đại ca yên tâm ta mặc dù nhỏ sự tình lỗ mãng nhưng là tại việc lớn trên nhưng cũng không hồ đồ, chính xác sẽ hành sự cẩn thận. Tin tức đã đợi đến, ta cũng không tiện ở lâu, miễn cho bị người bên cạnh hoài nghi. Dương đại ca ta trước tiên trở về thiên đình, chúng ta tại Hoa Quả Sơn gặp lại. Hiền đệ hết thể cẩn thận. Lại nói Hoa Quả Sơn, lục nhĩ mi hầu từ thua ở tôn ngộ không sau đó, liền đối với ngộ không sùng bái vạn phần, mỗi ngày đều quấn ngộ không, muốn hắn chỉ điểm mình. Ngộ không từ chối không mở, cũng chỉ có thể hơi chút chỉ điểm một hai Mặc dù ngộ không cũng không có truyền thụ cho hắn cao Minh pháp môn, nhưng cũng là một chút ảo diệu kỹ xảo, cái gọi là sẽ người không khó, khó khăn người sẽ không, cái này lục nhĩ mi hầu nguyên vốn là cùng với người thông tuệ ngộ không một chút liền rõ ràng, hắn tất nhiên mừng rỡ và phần. Một ngày này, lục nhĩ lại từ ngộ không nơi này chiếm được một cái pháp môn kỹ xảo, chiến lược lại tăng cường mấy phần, vô cùng vui vẻ bên dưới mở miệng nói, tôn đại vương, ta lục nhĩ trời sinh mà dài, không cha không mẹ, vô danh vô tính, đại ca ngươi như vậy anh hùng. Ta lục nhị hết sức bội phục không biết ta lục nhị có thể hay không với đại ca cùng phái, mời đại ca bàn tên cho. Cái này lục nhị mi hầu lời ấy cũng không phải nhất thời xung động, mà làm yêu đồ đã lâu, đã nhiều ngày hắn đã sớm âm thầm suy nghĩ chuyện này. Hắn tử cho là mình cùng ngộ không giống nhau cùng thuộc về hầu loại, hơn nữa giống vậy trời sinh đất dưỡng, lôi đồng chỗ rất nhiều, ngay sau đó liền muốn đến muốn cùng ngộ không cùng phái, hơn nữa xin hắn ban tên cho. Ngộ không nghe vậy không khỏi cười nói, ta là từ trong viên đá đụng tới. Ngươi cũng là trời sinh mà dài, nhắc tới chúng ta hai người thật đúng là có duyên, đã như vậy, ngươi theo ta họ thì thế nào, còn như danh tự này, liền cứ gọi hiểu rõ như thế nào. chương 273, Đại chiến hồi sinh, gia quân bất lợi cầu đặt. Lục nhĩ mi hầu nghe vậy mừng rỡ, ta hiểu danh tự. Ta lục nhĩ Hữu danh tự. Ta từ đó liền kêu tôn hiểu rõ. Không ngừng quần hô ba tiếng, hắn mới dừng lại cao hứng đối ngộ không nói, đa tại đại vương ban tên cho, từ nay về sau. Ta liền họ tôn danh hiểu rõ, tôn hiểu rõ chính là ta tên. Nộ không sở dĩ ôi trao lục nhĩ gọi là hiểu rõ, cũng không phải hoàn toàn tùy tâm, chính là Tây Du Nguyên Văn trong Phật Tổ Như Lai nói lục nhĩ mi hầu lai Lịch lúc, từng nói hắn thiện linh âm, có thể xét lý, biết từ đầu đến cuối, vạn vật giai minh. Cái này minh tự, bắt đầu từ nơi này được đến. Còn như cái kia hiểu chữ, tất nhiên noi theo tên hắn, nộ không làm như vậy cũng là vì tăng cường giữa hai người tình cảm. Cái này lục nhĩ mi hầu thiên phú dị bẩm, mặc dù chưa vào kim tiên trí lưu, chưa độ Tam hai, nhưng là một thân chiến lực cũng đã lại không như ma vương bên dưới, hôm đó nếu không phải ngộ không vận dụng nguyên thần, muốn một chiêu bại hắn, ít hỏi khả năng. Đã nhiều ngày tiếp xúc đi xuống, hắn siêu tuyệt sức lĩnh ngộ không thể nghi ngờ càng làm cho ngộ không đối với hắn càng là sinh ra y yêu tài, hôm nay lục nhĩ mi hầu đưa ra, ngộ không tự nhiên vui vẻ cho hắn gọi là, chỉ là lấy cái tên. Lục Nhĩ Mi hầu cùng Ngộ Không giữa quan hệ liền không biết không tự chủ thân mật hơn mấy phần. Thiên Đình, Nhật Du thần bàn chỉ sau khi trở về, Lý Tĩnh tự nhận là có kềm chế yêu hầu Tôn Ngộ Không người, liền điểm đều binh mã, phái người đi quán Giang Khẩu Chân Quân miếu truyền đạt tin tức sau đó, dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng, binh phát hoa quả sơn. 10 vạn thiên binh thiên tướng tụ tập trung một chỗ, dậm đạp chẳng chịt, tựa như cùng đẩy trời mây đen một dạng chỗ đi qua, che khuất bầu trời, nhân gian sinh linh còn tưởng rằng ngày này đột nhiên âm Chưa hết một ngày, 10 vạn Thiên binh Thiên tướng liền tới đến Hoa Quả Sơn ngoài 50 dặm, Lý Tĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ trên không trùng xây dựng cơ sở tạm thời, bày ra phòng thủ trận thế, lặng lẽ đợi Nhị Lang thần đến. Mắt gặp khổng lộ như thế Thiên Đình đại quân, Hoa Quả Sơn bầy yêu chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy Hoa Quả Sơn ngoài 50 dặm khắp thiên không đều bị Thiên binh Thiên tướng bắc lên đám mây che kín, trong trong ngoài ngoài, tầng tầng lớp lớp, không đếm xuể. Mặc dù nhưng đã trước thời hạn biết được Thiên Đình đại quân sắp đánh tới, Nhưng là mắt thấy khổng lộ như vậy trận thế, Hoa Quả Sơn trong trải qua trên đánh một trận bầy yêu cũng còn khá, còn như mới tới đầu yêu quái, đã bị dọa sợ đến hai cổ run rẩy run rẩy, tứ chi phát run. Mười vạn thiên binh thiên tướng, nhắc tới chỉ là một con số, nhưng là chân chính tận mắt thấy, kia dậm rạp chừng trị, người đông nhìn nhìn, khí thế khoáng đạt, vẫn là làm người ta hết thảy rung động. Ngộ không cùng vài tên yêu vương biết được tin tức sau từ Thủy Liêm động trong đi ra, bất quá thấy thiên đại quân đầu ở ngoài 50 dặm bảy ra phòng thủ trận thế. Nộ không chân mày vẫn không khỏi chặt nhữ lại. Cái này Lý tính ngược lại cẩn thận, xem ra muốn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, đánh hắn một trở tay không kịp là không có khả năng, như vậy thứ nhất, lao Ngư mai phục liền tất cả đều là không công. Ngộ không nói thầm một tiếng, lại quan sát tốt một hồi, phát hiện không thể thừa cơ, lúc này mới cho Láo Ngư truyền âm, khiến cho hắn dẫn dắt một đám yêu binh trở lại. Nộ không lại không biết, trận chiến này đối với Lý Tĩnh mà nói rất là trọng yếu, có thể nói quan hệ đến tài sản tánh mạng, hắn dĩ nhiên là thận chi Không dám chút nào lơ là khinh thường. Mà con hắn tại thành tiên trước, chính là thanh danh lan xa một đại danh tướng, đối với chiến trận chi đạo quen thuộc nhất, cẩn thận từng ly từng tí bên dưới bày ra trận thế, tự nhiên không thể nào lưu lại sơ hở, cho đối thủ đánh bất ngờ cơ hội. Không lâu, lão Nưu mang theo một đám yêu binh trở lại. "Đại ca, cái này lý tính thật là có nhiều chút con đường, lại phòng giọt nước không lọt." Lão Nưu cũng bất đắc dĩ mà thở dài nói. "Không sao, đánh bất ngờ không được, coi như là chính diện tác chiến." xa hoa quả sơn cũng không sợ hắn 100 ngàn này thiên binh. Nộ không ăn ủi. Lại nói, Lý Tĩnh đem thiên đình đại quân ngừng ở ngoài 50 dằm lặng lẽ đợi nhị lang thần đến, nhưng là chờ nửa ngày, chính là bên trái chờ một cái không đến, bên phải chờ một cái còn chưa tới, dần dần nguyên bản lã vọng buông cần, mỗi lần trước khi đại chiến tất nhiên là tâm bình khí tĩnh Lý Tĩnh cũng có chút nóng nẻ. Cái này nhị lang hiển thánh chân quân kết quả là chuyện gì xảy ra, thời gian đều đã qua lâu như vậy, làm sao còn chưa tới. Lý tính chiều tới đưa tin binh lại để cho cái này truyền lệnh thiên binh đi trước truyền tin. Kia truyền lệnh thiên binh một đường hướng quán Giang khẩu chạy tới, hắn e sợ cho cùng Nhị Lang thần đội ngũ bỏ qua, cho nên dọc theo đường đi đều tại cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng là thẳng đến hắn đi tới Nam Chiêm bộ châu quán châu nơi, lại vẫn là không có thấy Nhị Lang thần đội ngũ chút nào động tĩnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ lát nữa là phải đến quán Giang khẩu chân quân miếu, Nhị Lang hiện thánh chân quân đội ngũ thế nào còn không có tung tích, chẳng lẽ là trên đường bỏ qua hay sao? Cái này truyền lệnh thiên binh nghi ngờ nói. Hắn muốn trở lại, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình như là đã đi tới Quán Châu, định đi quán Giang khẩu chân quân miếu nhìn một chút, hỏi một câu chân quân khi nào rời đi, cũng tốt đánh giá coi một cái chặng đường. Ngay sau đó, cái này truyền lệnh thiên binh liền tới đến chân quân ngoài miếu, hướng đem cửa cỏ linh lang thần đã nghe nhị lang hiển thánh chân quân xuất binh giờ. Thế nhưng cỏ linh lang thần nhất nghe hắn nói, chính là mặt đầy giật mình, nhà ta lão ra lúc này còn tại trong miếu, chưa từng xuất binh nha. À Chuyện này truyền lệnh thiên binh nhất thời có chút sốc xếp, trước phiên thiên vương không phải phải người trước tới đưa tin muốn tấn công hoa quả sơn sao, cái này chân quân vì sao còn không xuất binh đi hoa quả sơn. Cỏ linh lăng thần khinh thường nhìn truyền lệnh thiên binh nói, thiên vương, ngươi nói là nhà ai thiên vương? Dĩ nhiên là thác tháp thiên vương, bây giờ hàng ma nguyên soái lý tĩnh lý thiên vương nha. Cỏ linh lăng thần lại càng không tiếc, thác tháp thiên vương lý tĩnh. Haha, ha, hàng ma nguyên xoái, thật là lớn uy danh. Đáng tiếc lại không quản được nhà ta chân quân gia trên đầu. Ngươi lại đi trả lời người nhà thiên vương nguyên Soái thì nói ta nhà chân quân gia hôm nay chợt có cảm ngộ lúc này đang bế quan tu hành, còn như khi nào xuất quan, chúng ta cũng không biết. Chuyện lệnh thiên binh trận mắt hốp mộm, thật lâu mới nói, chuyện này, cái này lại để cho ta như thế nào hướng lý thiên vương trả lời nha. Cỏ linh Lang thần đạo, đây chính là ngươi chính mình sự tình, chúng ta chính là lực bất tòng tâm. Chuyện lệnh thiên binh kinh hoàng luôn cuống, Không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lắc đầu than thở, đi trước trả lời đang đợi tin tức Lý Thiên Vương. Chuyên lệnh thiên binh một đường lái nhanh, rất nhanh liền trở lại thiên đỉnh trận doanh, đi tới Lý Tĩnh trong xoáy trướng. Khải bẩm thiên vương, tiêu nhị lang hiện thánh chân quân hôm nay ngẫu nhiên có cảm giác, bây giờ đang bế quan, chưa lên đường. chương 274, Ngộ không chiến dương tiến cầu đặt. Cái gì? Lý Tĩnh giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy, lại dám làm cho ta soái lệnh với không để ý. Ta, ta, thắp thắp thiên vương lý tính ta nửa ngày, chính là một câu lời độc các cũng không nói ra được, cái này nhị lang thần đối ngọc đế đều là nghe điều không nghe lệnh, hắn lý tính vừa có thể đưa hắn như thế nào. Đi, xem như ngươi lợi hại, bản thiên vương liền tạm thời tuyên truyền giới thiệu trước lấy ngươi, đợi ngày sau sẽ chậm chậm tính sổ. Trong lòng mặc dù nổi khủng, nhưng là lý tính lại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện dương tiện sớm ngày xuất quan, sớm ngày chạy tới. Nếu hắn không làm một ngàn này đại quân chỉ có thể ngừng lại ở chỗ này, công lại công không được, lui lại không lui được, tiến thối lưỡng nan. Bất quá, ngay tại Lý Tĩnh như vậy tiến thối lưỡng nan hết sức, Dương Tiến mang theo Mai Sơn Lục Huynh đệ cùng một loại cỏ linh lang thần đáp mây bay đi tới thiên đình đại quân ở ngoài. Dương Tiến mặc dù bởi vì na cha quan hệ khó chịu Lý Tĩnh, nhưng là đối với Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không lại cảm thấy rất hứng thú, là lấy hắn chỉ chẳng qua là cho Lý Tĩnh một cái khó chịu. Liền ở đó truyền lệnh thiên binh từ chân quân miếu trở lại sau, triệu tập Mai Sơn Lục huynh đệ cùng một đám cỏ linh lang thần chạy tới. Mai Sơn Lục huynh đệ lao đại Khang Bình An rụ tại Dương Tiến tỏ ý hạ, một mình đáp mây bay trong đám người kia bay ra, kêu lớn, nhị lang hiển thánh chân quân ở chỗ này, bọn ngươi còn không mau mau mở ra cửa doanh. Khang Bình An rụ một tiếng hô to, liền có đưa tin ngày binh tướng tin tức từng tầng một truyền báo đi, Lý Tĩnh vừa nghe Dương Tiến đến, nhất thời mừng rỡ, lập tức cũng không để ý bưng cái gì dáng vẻ Tức cái gì, liền vội vàng đi ra xoéis trưởng nên đón. Mặc dù lý Tĩnh trong lòng hận vô cùng Dương Tiễn, nhưng là bây giờ hắn chính trị lục dùng người, không thể không lễ hạ với người. Đem Dương Tiễn đón vào trong màn sau đó, lý Tĩnh triệu tập quân tướng, tổ chức trước trận chiến hội nghị. Cái gọi là trước trận chiến hội nghị, đơn giản chính là khích lệ thoáng cái tinh thần, an bài thoáng cái tác chiến kế hoạch, đương nhiên, tác chiến kế hoạch lý Tĩnh đã sớm báo cho biết chúng tướng, chỉ có Dương Tiễn muộn không biết, bất quá hắn phân cho Dương Tiễn nhiệm vụ cũng đơn giản. Đó chính là ngăn chặn Hoa Quả Sơn yêu hầu Tôn Ngộ Không. Kia yêu hầu thần thông quảng đại, ngay cả con Tana cha đều không phải nó đối thủ, chân quân chính là ta Thiên đỉnh chiến thần, này yêu hầu liền muốn nhờ cậy chân quân. Lý Tính nhiều lần dặn dò, Thiên Vương yên tâm. Dương Tiễn nhàn nhạt nói, Lý Tính mặc dù không sảng Dương Tiễn thái độ, nhưng lại nhưng không thể làm gì, bất quá nhượng hắn hơi chút yên tâm là, cái này Dương Tiễn đã đến đến, mà còn đáp ứng đối phó Tôn Ngộ Không. Lập tức, Lý Tính phát hiệu lệnh, Thiên đỉnh đại quân mở động, nhiều đội thiên binh xếp hàng thành trận, tại các lộ tướng lĩnh dưới sự hướng dẫn bay ra nhà môn hướng Hoa Quả Sơn bao vây đi. Trong chớp mắt công phu, tầng tầng lớp lớp thiên binh thiên tướng, liền đem Hoa Quả Sơn vây cái nước chảy không lọt. Thủy Liêm động bên ngoài, nộ không đã sớm của mọi người yêu vương dưới sự phối hợp đem Hoa Quả Sơn bảy yêu tụ tập lại, trải qua trên một tràng chiến tranh lão yêu binh nhóm lấy chiến trận làm đơn vị, chia nhóm phương trận, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ kết cấu đại ngũ hành sắt trận. Nay sắt trận có thể phân có thể hợp Phân tức là tiểu ngũ hành chiến trận, hợp tác là đại ngũ hành sát trận. Trải qua trên lần chiến tranh sau đó, những thứ này yêu binh nhóm trong lòng tư chất to lớn tăng cường, hơn nữa mấy ngày nay thao luyện, đã sớm thuần thục nắm giữ trận này biến hóa. Còn như, những kia mới đầu yêu binh, nộ không nhượng mới đầu mấy tên đại yêu, lấy lục nhĩ mi hầu tôn hiểu rõ là đầu, kết cấu một trận, một mình chiến đấu. Cái này chủ nếu là bởi vì những thứ này yêu binh thực lực cao thấp không đều, lại chưa trải qua qua bao nhiêu chiến trận thao luyện Nếu là cùng hoa quả Sơn trước yêu binh liên hợp lại không chỉ có không thể phát triển thực lực ngược lại khả năng sẽ liên lụy lao yêu binh nhóm phát triển. Thiên đỉnh đại quân mặc dù vây quanh hoa quả Sơn nhưng là cũng không có lập tức công kích mà là phái ra một đám đại tướng tới đương nhị Lang thần đi tới thủy Liêm động trên không nộ không liền cảm ứng được hắn tồn tại cao thủ giữa đều có khí thế cảm ứng nộ không trong mắt bắn ra một vệ sáng xanh trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây thấy đứng ở đám mây trên nhị lang thần người này khí tức cực kỳ mạnh mẽ Mà còn bên trong còn dài một chiếc mắt nằm dọc, chắc là Thiên đỉnh chiến thần Nhị Lang thần Dương Tiễn. Ngộ Không ám tự suy đoán, Na cha tiến vào đại quân sau đó, liền không tiện hướng Hoa Quả Sơn phương diện chuyển tin tức, cho nên Ngộ Không trước đó cũng không biết Nhị Lang thần cũng tới. Lúc này, Nhị Lang thần Thiên Nhãn bên trong cũng một trận ánh sáng lóe lên, ánh mắt của hắn tập trung Hoa Quả Sơn trong hai người, theo thứ tự là Tôn Ngộ Không cùng Tôn Hiểu Rõ, bất quá cuối cùng hắn đưa mắt định tại Ngộ Không trên người. Yêu hầu Tôn Ngộ Không có thể dám cùng ta dương tiễn đánh một trận. Thập trung ngộ không sao, nhị lang thần khiêu chiến nói. Ha ha, nguyên lai là thiên đỉnh chiến thần, ngươi muốn khiêu chiến ta tôn ngộ không, vậy liền như ngươi mong muốn. Lớn tiếng đáp lại nhị lang thần sau đó, ngộ không rồi hướng chúng yêu đạo, các ngươi lại thứ đằng sau khi, nếu là thiên đỉnh đại quân tấn công, cứ dựa theo kế hoạch làm việc, cho ta hung hãn đánh lại, giết hắn một cái tẻ ra quẩn. Ngay sau đó, ngộ không bay lên trời, hướng đám mây nhị lang thần bay đi Cái này nhị lang thần chính là thiên đỉnh chiến thần, bây giờ hoa quả sơn trong, trừ tôn ngộ không ở ngoài, không người có thể địch, đây cũng là ngộ không vì sao ngang chiến nguyên nhân. Vừa đến trận chiến này thua không được, một khi thua, dù sao ảnh hưởng tinh thần, thứ hai ngộ không cũng muốn sẽ một hồi cái này thiên đỉnh chiến thần. Hung hắn đánh lại, giết hắn một cái tệ ra quẩn. Đại vương, hung hăng rút kia thiên đỉnh hôn đản. Hoa quả sơn bầy yêu dối rít kêu lên, âm thanh rung thiên địa. Các người lui xuống trước đi. Không có ta mệnh lệnh, vô luận xảy ra cái gì, đều không được nhúng tay. Trong đám mây Dương Tiễn nhìn hướng mình bay tới Tôn Ngộ Không, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó hướng về phía Mai Sơn Lục Huynh Đệ cùng một đám cỏ linh lang thần phân phó một câu. Vâng, chân quân ra. Mai Sơn Lục Huynh Đệ dẫn một đám cỏ linh lang thần lui ra. Lúc này, Ngộ Không đã trên đám mây đứng ở nhị lang thần đối diện. Tôn Ngộ Không, nhị lang thần ánh mắt sáng khoác. Dương Tiễn, Ngộ Không ánh mắt chiến ý như lửa An ta một đao. anh ta láo tôn một. Đánh. Gần như cùng lúc đó, hai người đều là gầm lên một tiếng, chẳng qua là ngộ không kia quát một tiếng lại chẳng biết tại sao, hơi có vẻ quá dị. Bất quá, tại như vậy thời khắc, đã không có người để ý một điểm này, bởi vì sau một khắc, như ý kim cô đồng liền cùng tam tiêm lưỡng nhận đao hung hãn đụng vào nhau, va và chạm ra kinh thiên tiết lửa, ánh sáng bắn ra bốn phía, cường đại khí sức dư âm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Gió cuốn mây tan một dạng đem trùng quanh tầng mây thổi là thất linh bát lạc. Chương 275, toàn diện tấn công cầu hoa tươi đánh giá. Ẩm. Ẩm. Ầm. Đỉnh hai nhức góc không khí tiếng nổ đùng đoảng không ngừng tại nửa không trên vang lên, tại phía xa hoa quả sơn mặt đất cùng bên ngoài mấy giảm vây khốn hoa quả sơn 10 vạn các thiên binh thiên tướng đều cảm thụ rõ rõ ràng, ràng ràng. từng cái trên mặt đều phát hiện ra vẻ không thể tin, kinh hãi và phẫn. Đại vương thực lực, cực kỳ lợi hại. Vậy Nhị lang thần cũng rất lợi hại, cùng đại vương không phân cao thấp nha. Tốc độ bọn họ quá nhanh, hoàn toàn không thấy rõ chiêu thức động tác, tốc độ kia thật là khó có thể tưởng tượng. Hoa quả sơn mới tới yêu tộc nhóm mặc dù biết nhà mình đại vương rất lợi hại, nhưng là lại chưa từng thấy qua nhà mình đại vương toàn lực thi triển là bực nào lợi hại, chẳng qua hiện nay, bọn họ rốt của biết. Chỉ là sức mạnh thân thể, bọn họ đại vương cũng đã là lợi hại như vậy. Giống vậy, thiên đình một phương tất cả đều là miệng trừng mục đích đốc. Quả nhiên không hổ là thiên đình chiến thần, nhị lang hiển thánh chân quân thực lực thật là quá mạnh mẽ. Kia yêu hầu lại cũng lợi hại như vậy, cùng chân quân khó phân cao thấp nhà. Quá mạnh, quá nhanh, cái này còn chỉ là sức mạnh thân thể. Vô luận là trên trời con tiên, vẫn là trên đất bầy yêu, mỗi một người đều tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm nửa không trên chiến trường hai người. Bất quá đáng tiếc là, trong bọn họ đại đa số có thể thấy chỉ là lượng đạo thân ảnh mơ hồ, bởi vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản là không cách nào thấy rõ cụ thể động tác, chỉ thấy kia lượng đạo thân ảnh mơ hồ, nhanh chóng va chạm, tách ra, đụng chạm nữa đụng, lại chưa mở. Mỗi một lần va chạm đều át sẽ đưa tới một trận cơn sóng thần như vậy cuồng phong gào thét cùng với thiên lôi nổ tung như vậy vang lớn. Từng trận hít một hơi lánh khí thanh âm liên tiếp. Thác Thác Thiên Vương lý tính sắc mặt tái xanh một mảnh, hắn nguyên bản liền biết nhị lang thần rất lợi hại, nhưng là qua nhiều năm như vậy, từ phong thần nhất dịch sau đó, lại cũng chưa người nào gặp qua hắn hiển lộ ra thực lực chân chính. Dù là chỉ là nhục thân thực lực, không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này yêu hầu tôn ngộ không ép ra ngoài. Cường, mạnh vô cùng, vượt quá tưởng tượng cường. Không có bất kỳ pháp thuật thần thông, chỉ là sức mạnh thân thể va chạm để cho hắn cái này uy trấn tam giới tháp tháp thiên vương không rét mà run. Có như vậy thực lực, chẳng trách kia Dương Tiễn như vậy ngông cuồng, ai cũng không coi vào đâu. Na tra chính là một cái khác loại trạng thái, hắn xem là nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Như vậy chiến đấu, như vậy tỷ thí, vẫn là hắn khát vọng. Mà hai người này thực lực, không thể nghi ngờ là hắn một mực theo đuổi hướng tới. Dương Tiễn lợi hại Na Cha rõ ràng nhất, hắn mặc dù cũng ý thức được Tôn Ngộ Không không đơn giản, nhưng là lại không ngờ đến hắn lại chỉ bằng vào nhục thân là có thể cùng luyện bắt cực kim thân, nhục thân thành thánh dương Tiễn liệu bất phân cao thấp. Chẳng lẽ cái này Tôn Ngộ Không cũng luyện bắt cực kim thân, nhục thân thành thánh? Na Cha âm thầm hoài nghi nói. Thiên đình nhục thân thành thần người không thiếu, bao gồm hắn Na Cha cũng là nhục thân thành thánh. Nhưng là nếu không luyện thành bát cực kim thân, cái này nhục thân thành thánh nhiều nhất là một cái giả bước lên mà thôi, không có uy lực gì. Mà Dương Tiễn nhục thân thành thánh lại bất đồng, hắn bát cửu huyền công chuyên tu thể sắc kim thân, mà hắn đã luyện bát cực kim thân, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, thánh nhân chi hạ, không thể gại hủy, mới là thật sinh nhục thân thành thánh. Tâm tình dâng trào na cha cũng không có chú ý tới, ngay tại bên cạnh hắn, lý tính sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Trận chiến này nếu không phải có thể lùng bắt yêu hầu tôn ngộ không? Ta cái này hàng ma nguyên soái tất nhiên khó khăn bỏ trách phạt. Mà xem Dương Tiễn cùng yêu hầu cục chiến, nhất thời nửa sẽ sợ rằng không phân được thắng bại, vừa là như thế, ta sao không thừa cơ san bằng Hoa Quả Sơn, sau đó lại dẫn Thiên binh Thiên tướng vây công yêu hầu, ta cũng không tin, hắn thật như vậy thần thông quảng đại, có thể địch nổi ta 10 vạn Thiên binh Thiên tướng vây công. Trong lòng quyết định chủ ý, lý tĩnh nhất thời một tiếng giống to, hạ lệnh, chúng mày ngay, ngay lệnh, theo bản soái san bằng Hoa Quả Sơn yêu, một cái đều không cho bỏ qua cho. Giết cho ta. Giết. Giết. Giết. Cuối cùng tướng lĩnh mệnh đồng hồ 3 tiếng giết, âm thanh rung thiên địa, khí thế ngút trời. Thiên đình đại quân, sớm bị nhị lang thần dương tiễn cùng ngộ không giữa đại chiến kích thích nhiệt huyết sôi trào. Lúc này nghe được lý tĩnh mệnh lệnh, nhất thời hướng hoa quả sơn chúng yêu phong tới, khí thế kia khoáng đạt như núi, giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau đập xuống đi. Tại những thiên binh này thiên tướng nghĩ đến, hoa quả sơn trong tôn ngộ không mặc dù lợi hại, như ma Vương mặc dù lợi hại Nhưng là lại không có nghĩa là những kêu các tiểu yêu cung cùng hắn hai người một dạng lợi hại, húng chi kêu Ngưu Ma Vương còn có na cha tam thái tử kém chế, bọn họ không chọc nổi tôn Ngộ Không, không chọc nổi như Ma Vương, chẳng lẽ còn giết không được một ít yêu tiểu quái sao? Chúng nghe lệnh, theo ta hướng định. Ngưu Ma Vương một tiếng giống to, truyền đạt nên chiến mệnh lệnh. Ngộ Không bên dưới, Ngưu Ma Vương chính là hoa quả sơn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, húng chi? Nội không tại nền chiến dương tiến chức đã sớm cho Hoa Quả Sơn chúng yêu tướng bí mật truyền âm, để cho bọn họ nhất định phải nghe theo như ma vương hiệu lệnh Lúc này, Hoa Quả Sơn Trong đã không có yêu vương danh xưng là tại trong chiến tranh, chỉ có yêu tướng cùng yêu binh, cho nên kia mấy đại yêu vương cũng đều lấy yêu tướng thân phận, mỗi người chỉ huy yêu binh bày trận suy nghĩ thiên đỉnh đại quân nên đón. Đại ngũ hành sát trận triển khai, Hoa Quả Sơn ngũ phương chiến trận. Tại vượn diệt sinh trở ngũ đại yêu vương dưới sự xuất lĩnh cùng gấp mấy lần với chính mình thiên binh thiên tướng đụng vào nhau. Trong ngáy mắt, cái này sắt trận liền triển khai uy thế, đem hơn 3 chục ngàn yêu binh yêu tướng lực lượng toàn bộ dung hợp vào một chỗ, cơ hộ mỗi một thiên binh cũng cảm giác mình sẽ cùng hai cái trở lên yêu binh đối chiến, từng cái là càng lớn càng kinh ngạc. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Người chúng ta rõ ràng nhiều hơn bọn hắn, tại sao có thể như vậy? Vô số thiên binh trong đầu đều thoáng hiện lên như vậy một cái dấu hỏi Rõ ràng bọn họ số người cùng thực lực muốn vượt xa quá hoa quả sơn một phương, nhưng là vì cái gì đánh, phản mà bị người nhà ép tới bí thủ vì cước. Không được, bọn họ dùng tính toán trận pháp. Lý tính nhìn một cái trận cảm thấy không ổn, ngay sau đó mệnh lệnh kỳ thủ bắt đầu chỉ huy thiên đình một phương trên trời hạ xuống phối hợp thi triển trận pháp. Lý tính vốn cho là mình đánh bất ngờ bên dưới, có thể lấy được kỳ hiệu, lại không ngờ hoa quả sơn bầy yêu lại luyện hợp kích trận pháp, cùng lúc trước đánh một trận biểu hiện hoàn toàn là hai cái dạng hoàn toàn ra khỏi hắn dự đoán. Thiên binh cũng là từ hợp kích chiến trận, lý tính nhìn một cái không ổn truyền đạt mệnh lệnh cũng rất kịp thời, nhưng là lúc này Hoa Quả Sơn đại ngũ hành sát trận đã phát triển uy lực, đem Thiên binh thiên tướng chắn thành chừng mấy khối, để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào trước sau tương cố, hợp kích chiến trận uy lực tự nhiên cũng liền không phát huy ra được. Chương 276, to lớn nguy cơ. Đám phế vật này, bình thường không cố gắng tu luyện, mỗi ngày chỉ biết là lười biếng vui lùa, chiến trận cũng không biết tập luyện, bây giờ ra chiến trường Chính là này tấm sợ dạng. Mắt thấy thiên đình đại quân không cách nào kết lên chiến trận, lý tính sắc mặt âm trầm giống như muốn nhỏ xuống nước. Còn lại thần tiên, ví dụ như tứ đại thiên vương, kiểu rượu cùng nhị thập bát tinh tú các loại, cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ trước căn bản cũng không có đem hoa quả sơn bầy yêu coi vào đâu, tự cho là đúng cho là, hoa quả sơn bầy yêu trừ tôn nộ không cùng như ma vương ở ngoài chẳng qua chỉ là một chút không có thành tiểu tiểu yêu. Thiên đình đại quân đến một cái, Chỉ cần một vòng trùng kích là được đem những thứ này yêu ma quỷ quái cho hướng cái thất linh bắt lạc. Nhưng là, sự thật lại hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ, hoa quả sơn bầy yêu không chỉ có ngăn trở thiên đình đại quân trùng kích, hơn nữa còn mơ hồ chiếm thượng phong. Như vậy kết quả tuyệt đối là bọn họ những thứ này cao cao tại thượng thần tiên không thể nào tiếp thu được. Thiên vương, chúng ta xin đánh. Nhị thập bát tinh tú đầu tiên không nhẫn mại được, chủ động xin đánh. Được. Chư vị cứ việc ra tay toàn lực. Đem các loại hạ tiện yêu quái giết cho ta cái không còn một ngống, còn cả vùng đất này một cái sáng sủa càng khôn. Tháp Tháp Thiên Vương một tiếng quá to, một nói truyền đạt mệnh lệnh, Nhị thập bát tinh tú liền hướng Hoa Quả Sơn bầy yêu nhà qua. Đại ngũ hành sát trận mặc dù huyền diệu, nhưng là dùng để ngăn chặn Thiên Đình đại quân đã đến cực hạn, nếu là bị Nhị thập bát tinh tú sông vào trong đó một trận sông ngang đánh thẳng, sát trận tuyệt đối sẽ bị tách ra, chiến trận tản ra, Hoa Quả Sơn bầy yêu liền nguy hiểm. Ha, ha tới đúng dịp. Gia láo tôn chính tay ngứa ngay đây. Nhị thập bát tinh tú mới vừa đến hoa quả sơn phía trên, lục nhĩ mi hầu liền quát to một tiếng ninh đón. Bất quá, nghe được hắn tự xưng, hoa quả sơn một phương bầy yêu, bao gồm như ma vương ở bên trong đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Mẹ nhà nó, hàng này thật là quá không biết xấu hổ, nhượng đại ca giúp hắn đặt tên coi như, lại liên đại ca thường nói đều cướp. Bất quá, lục nhĩ mi hầu tôn hiểu rõ tự xưng mặc dù nhượng hoa quả sơn bầy yêu nhổ nước bọt không dứt nhưng là thực lực của hắn cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định xuống. Kiêu Nhị Thập Bát Tinh Tú mặc dù thành tiên nhiều năm, tu vi cũng coi như cao thâm, nhưng là thần thông cũng không có mạnh bao nhiêu, Lục nhị Mi hầu một cây hôn thiết côn, liền đưa bọn họ lôi ở giữa không trung, thậm chí còn đưa bọn họ áp chế ở hạ phong. À, chuyện này, Hoa Quả Sơn trong khi nào lại có lợi hại như vậy một tên yêu hầu? Thiên đình một phương, Lý Tĩnh trở chúng tiên thấy Nhị Thập Bát Tinh Tú bị đột nhiên nhảy ra Lục Nhĩ Mi hầu ngăn cản. Nhất thời dọa cho giật mình, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này yêu hầu mặc dù không như kia tôn ngộ không, nhưng là cũng cũng thật là lợi hại. Một người đối phó 20 mươi bắt tinh, còn có thể đều đem bọn họ áp chế ở hạ phòng, có thể không lợi hại sao. Na cha cũng là cả kinh, hắn theo bản năng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, hắn thấy, cái này hầu yêu thực lực sợ giắng so với Ngưu Ma Vương không sai biệt bao nhiêu. Cựu diệu tinh quân thấy nhị thập bắt tinh tú bị ngăn cản, liền vội vàng xin đánh nói, nguyên Soái Để cho ta chờ xuất chiến san bằng kê Hoa Quả Sơn bầy yêu đi. Được, bọn ngươi lại xuất chiến. Na Cha, ngươi tùy thời sau khi mệnh, nếu là Kiêm Nưu Ma Vương chào đón, ngươi liền ngăn chặn Nưu Ma Vương, cho kiểu Diệu sáng tạo sông vào kia chiến trận cơ hội. Xin nghe nguyên soái hiệu lệnh. Na Cha mặc dù trong lòng lại một vạn không tình nguyện, nhưng là ở thời điểm này cũng chỉ có thể tuân lệnh. Theo lý tính ra lệnh một tiếng, kiểu Diệu tinh quân hướng Hoa Quả Sơn bảy yêu chiến trận phóng tới. Nưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không đánh ra Mà là mệnh lệnh bảy vị vừa mới đầu nhập vào hoa quả sơn đại yêu đi trước nên chiến. Cái này bảy vị đại yêu tất cả đều là thần thông quảng đại hạ người. So với lục nhĩ mi hầu tuy nhiều lại không bằng, nhưng là so với bằng ma vương đám người nhưng không kém là mấy thiếu. Có bọn họ bảy người xuất chiến, cái này cửu rượu cũng bị đỡ được. Na cha vẫn đang ngó chừng như ma vương, mắt thấy như ma vương không có xuất chiến, hắn nhất thời thở phào. Đáng ghét. Cái này hoa quả sơn trong khi nào nhiều hơn nhiều như vậy đại yêu. Lý tĩnh mắt thấy cựu rượu bị ngăn cản, nhất thời giận đến giống giận liên tục. Cái này một lần, hắn không đợi tứ đại thiên vương xin đánh, liền nói, bốn vị thiên vương, hiện tại chỉ có các ngươi có thể mở ra cục diện. Xin nghe nguyên soái hiệu lệnh. Tứ đại thiên vương, ma gia tứ huynh đệ lĩnh mệnh nói. Trận, bọn họ hướng hoa quả sơn bầy yêu chiến trận phong tới, cái này một lần, hoa quả sơn chúng yêu tướng, trứng yêu ma vương ở ngoài, không người nào có thể dùng. Mà Ngưu Ma Vương một người đồng thời đối mặt tứ đại thiên vương cùng Na Tra, căn bản là không thể có thể đỡ nổi. Cái tình huống này, Tại Thiên không cùng Dương Tiễn đại chiến ngộ không cũng phát hiện, mặc dù hắn cùng với Dương Tiễn trong chiến đấu vẫn là nhục thân toàn lực ứng phó, nhưng là hắn nguyên thần nhưng vẫn nhìn tổng quát toàn trường, đem toàn bộ chiến trường hết thể tình huống đều nắm giữ trong đầu. Nguyên bản, Ngộ Không mắt thấy Hoa Quả Sơn đại quân chiếm thượng phong, mà hắn lại khó có được gặp phải Dương Tiễn cái này tại nhục thân phương diện cùng hắn lực lượng tương đương tay giỏi. Trong lúc nhất thời nhìn thấy mà thèm, liền cùng dương tiễn quá nhiều mấy chiều, lúc này, mắt thấy tứ đại thiên vương xuất chiến sau đó, hoa quả sơn một phương đem rơi vào bị động cục diện, nơi nào còn có tâm tình ở chỗ dương tiễn đại tiếp tục đánh. Nhất thời một tiếng quá to, an ta láo tôn một gậy. Chật, nộ không thi triển ra khuấy ngày một đòn, cùng lúc đó nguyên thần cũng điều động thần thức hướng dương tiễn phát động công kích. Chỉ một thoáng, nhưng thấy trên bầu trời trời u ám, khắp thiên không phong vân cuộn cuộn, phản phất bị một bàn tay vô hình động Thật là mạnh chiêu thức. Nhị lang thần mánh kinh, toàn lực thúc dục động trong tay tam tiêm lưỡng nhận đào. Nhưng là, đang lúc này, ngay tại Dương Tiễn chuẩn bị xong đối mặt ngộ không lôi đỉnh nhất kích thời điểm, lại đột nhiên sưng sốt Nguyên lai like hắn phát hiện khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, lập tức phải tấn công ngộ không, chẳng biết tại sao, lại đột nhiên ngừng tại chỗ, không nhúc nhích, ngay cả trên người tích tụ khí thế cùng pháp lực cũng đang chẩm rãi tiêu tan. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn nội tâm một trận kỳ quái Hắn lại không biết, ngay tại Ngộ không muốn phát động công kích kia một trước mắt, một cổ to lớn nguy cơ đột nhiên hạ xuống ở trên người hắn, mặc dù kia công kích còn không có tới người, nhưng là hắn lại phát hiện, một khi chính mình phát động công kích, như vậy kia công kích nhất định sẽ đánh trúng hắn, cho nên vạn bất đắc dĩ, hắn mới dừng lại công kích, toàn lực phòng bị kia một công kích. Nguyên Lai, ngay tại Hoa Quả Sơn đại chiến như hỏa như đồ tiến hành thời điểm, Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, một loại thần tiên hai mắt cũng ở đây không chớp mắt quan sát quan thiên quỷ. Là ngộ không cái này một nguy cơ, chính là tới từ cái này lăng tiêu bảo điện bên trong. chương 277, Đại sát Tứ Phương Lại nói lăng tiêu bảo điện trong, chúng tiên chính tại thông qua quan thiên kính quan sát hoa quả sơn tình hình trận chiến. Mà khi ngộ không phát động khuấy ngày một đòn trong nháy mắt đó, lăng tiêu bảo điện bên trong không có một mực thờ ớt lạnh nhạt thái thượng lao quân đột nhìn nói, xem ra, nhị lang hiển thánh chân quân trong lúc nhất thời cũng rất khó bắt kia yêu hầu, hãy để cho lao đạo giúp hắn một tay. Vừa nói, Hắn đột nhiên từ trong tay háo móc ra một bản thái lớn nhỏ ngân sắc chạc tử, dơ tay lên một cái, liền hướng lăng tiêu bảo điện bên ngoài ném đi. Kêu chạc tử trong nháy mắt liền vượt qua vô tận không gian, từ thiên đình đi tới hoa quả sơn trên, hướng nộ không đánh tới. nộ không toàn bộ tinh thần phong bị, sẽ ở đó chạc tử xuất hiện ở hoa quả sơn trên không trong nháy mắt, hắn phát động thuấn gian di động. Nhất thời, kêu chạc tử mất đi mục tiêu, trôi lơ lửng ở giữa không trùng run không ngừng, thật giống như tìm mục tiêu Dương Tiến mắt thấy ngộ không đột nhiên biến mất, cũng thất kinh, sau đó hắn cũng thấy kia chặc tử, ở nơi này chặc tử trên hắn cũng cảm giác lực lượng khổng lồ. Chuyện này, cái này chặc tử cực kỳ mạnh mẽ, chẳng lẽ là nó? Mà đang ở Dương Tiến nghi hoặc lúc, đột nhiên, the ANGZ. Một tiếng vang thật lớn, biến mất ngộ không xuất hiện lần nữa, hơn nữa tại hiện thân trong nháy mắt, trong tay Kim Cô đồng đánh trúng kia chặc tử. Trong tiếng nổ, ngân sắc chặc tử bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Kim Cương Trạc Thái thượng Lão quân. Ngộ không tại cái này chạc tử xuất hiện trong nháy mắt đó, liền đoán ra hắn lai lịch, nguyên văn trồng, hầu ca chính là bị kim cương chạc đánh chúng mới bị bắt trên thiên đình bị tia thái thượng lao quân gắng gượng đem một sòng con mắt cho luyện hư. Mà đang ở ngộ không đánh chung kia chạc tử trong nháy mắt, lang tiêu bảo điện bên trong thái thượng lão quân đến sắc mặt trợn biến đổi, trong ánh mắt bắn ra một đạo tinh quang, sau đó, hắn tay khẽ vẫy kia bay ra ngoài chạc tử liền hóa thành một đạo ngân quang không biết bay đi nơi nào Dương Tiễn Lần này không người quay rời, an ta một chiêu đi. Mắt thấy kim cương chạc biến mất, nộ không lần hai đem mục tiêu chuyển hướng Dương Tiễn. Vừa nói, nộ không lần hai phát động khuấy ngày một đòn, thiên không trong nháy mắt liền lần hai thay đổi bất ngờ, mây đen cuốn cuộn, liền giống bị bàn tay vô hình quay động. Chỉ thấy một tia sáng vạch qua, phảng phất hoa xé trời màn mang theo xé trời thế, suy nghĩ Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn liền vội vàng toàn lực phòng ngự, nhưng là đang lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác một cổ cường đại huy hiếp chẳng biết lúc nào tập trung hắn sau lưng. Lại đánh lén. Tiểu nhân hèn hạ. Dương tiễn giận dữ, xoay người liền muốn công kích người đánh lén. Hắn quyết định nhận thức lấy bị ngộ không trọng thương cũng phải đem người đánh lén trọng thương. Dương Bình sinh hận nhất chính là cái này loại âm hiểm thủ đoạn đánh lén. Nhưng là, khi hắn tam tiêm lưỡng nhận đao về phía sau quét qua, lại phát hiện sau lưng mình không có thứ gì. Mà nhưng vào lúc này, ngộ không khuấy ngày một đòn đã tới người. Nhĩ lang thần căn bản là tới không kịp đề phòng, chỉ có thể toàn lực vận chuyển 89 kim thân, định dựa vào trên người ngân dực phát sáng lân thần giáp chống cự nộ không một kích này. Ẩm! Nộ không kim cô đồng đánh vào Dương Tiễn sau lưng, trong nháy mắt liền đem Dương Tiễn đánh bay ra ngoài. Phúc! Dương Tiễn phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, thiên đình chúng tiên, vô luận là lăng tiêu bảo điện bên trong chính đang quan sát quan thiên kính thần tiên, vẫn là hoa quả sơn trên không chính tại mật thiết nhìn chăm chú trận chiến này lý tĩnh đều bị trước mắt cái này đột biến một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều không cách nào lý giải, mới vừa rồi nhị lang thần vì sao đột nhiên xoay người tấn công về phía sau lưng không khí, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải Dương Tiễn đột nhiên phát thần kinh công về phía sau lưng, tuyệt đối sẽ không bị nộ không gây thương tích. Chân quân ra, mắt thấy Dương Tiễn bị thương, Mai Sơn lục huynh đệ cùng một đám cỏ linh lang thần liền muốn sung lên, bất quá bị Dương Tiễn cho ngăn lại. Mới vừa rồi kêu công kích là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi tu ra không hình thần thưởng thức?" Dương Tiến trong mắt tràn đầy dao động hám điệu nhìn Ngộ Không nói. Ngộ Không không có mở miệng, chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó liền hướng chính nhằm phía Hoa Quả Sơn chiến trận tứ đại thiên vương phong tới. Dương Tiến mặt đầy ảm đạo, hắn đã người bị thương nặng, lúc này một thân thực lực không phát huy ra ba thành, tại trận đại chiến này trông đã vô dụng. Chân Quân gia, chúng ta đi thôi, nơi này đã đối với chúng ta chuyện gì?" Vừa nói, Dương Tiến cùng Mai Sơn lục huynh đệ rời đi. Mắt thấy dương tiễn trong nháy mắt bị nộ không đánh trọng thương, na cha trong mắt tràn đầy rung động, bất quá tại rung động đồng thời hắn cũng thấy thuộc về hắn chính mình thắng lợi ánh dạng đông. Nộ không trong nháy mắt đi tới ma lễ thanh trước mặt, một gậy liền hướng hắn quét tới. Cái này ma lễ thanh chính là tăng trưởng thiên vương, tại phong thần nhất dịch trong đã từng hiển lộ tài năng, nhưng là đối mặt ngộ không cái này đột nhiên một đòn, hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, liền bị ngộ không một gậy liếc bay ra ngoài, hơn nữa đang bay ra đi đồng thời, phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt trong nháy mắt hôi bại đi xuống, mắt thấy cái này vô cùng tánh mạng ném bảy phần. Đại ca! Ma lễ hải, ma lễ hồng cùng ma lễ thỏ mắt gặp đại ca bị nộ không trọng thương, nhất thời khỏe mắt. Ngươi cái này hồ tôn, ta chẳng khác gì ngươi thế bất lưỡng lập. Hử! Nộ không một tiếng hừ lạnh, trong tay kim cô đồng du lên, hướng ma lễ hải công tới, một gậy này nhìn như tùy ý, nhưng là lại nhìn như chậm chạm nhưng thực sự thì rất nhanh, chờ đến ma lễ hải kịp phản ứng, một gậy này đã tới trước ngực hán. Ma lễ hải cả kinh thất sắc, trong tay tỷ bà liền vội vàng đi trước ngực vừa đỡ, nhất thời, ẩm. Một tiếng, ma lễ hải bích ngọc tỷ bà bị nộ không kim cô đồng xuyên thủng, ngực cũng bị đầu gậy nặng nề đánh trúng. Một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, ma lễ hải chỉ cảm giác mình thân thể không bị khống chế theo lực lượng này về phía sau bay đi. Phúc! Ma lễ hải tại bay rất ra ngoài đồng thời, cũng là phun ra một ngụm máu tươi, thương so hắn đại ca tốt không bao nhiêu. Nhị ca! a ta muốn ngươi chết! Đa văn thiên vương ma lễ hồng nổi điên giống nhau một tiếng giống to, trong tay hốn nguyên châu tán mở ra hướng ngộ không trùng tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cản khôn đung đưa. Ngộ không cười lạnh một tiếng, thân hình không thấy chút nào đung đưa, cái này ma lễ hồng hốn nguyên châu tán mặc dù lợi hại, nhưng là lại không động đậy hắn thân, lắc không hắn thần, với hắn mà nói căn bản là không có hiệu quả. Tam ca, tà tời giúp người. Một tiếng giống to, ma lễ thọ thả ra linh thú đại trong tử kim hoa hồ điêu. Cái này tử kim hoa hồ điêu vừa mới thả ra lúc hình như chuột bạch, bất quá vừa vào không trung, liền nhanh chóng cao lớn, trong nháy mắt liền lớn lên giống như bạch tượng một dạng hướng ngộ không nuốt tới. Ngộ không quát lạnh một tiếng, trong tay kim cô đồng trong nháy mắt nhét vào tử kim hoa hồ điêu trong miệng, sau đó nhanh chóng dài ra, không đều sẽ liền đem kia tử kim hoa hồ điêu xuyên thủng. chương 278, linh lung thắp bể, binh bại như núi đổ. Ma lễ Thọ mắt thấy tử kim hoa hồ điêu bị nộ không kim cô đồng xuyên thủ Bất quá, đảo mắt chi nhãn trong lại thoáng hiện lên một vẻ vui mừng, nguyên là hắn cảm giác mình cùng Tử Kim Hoa Hồ Điêu liên lạc cũng không đoạn tuyệt, chính là kia Tử Kim Hoa Hồ Điêu cảm giác nguy hiểm, tại ngàn cân treo sợi tóc hết sức lưu lại giả thân, chân thân đã thoát đi. Tháp Tháp Thiên Vương lý tính mắt thấy Ngộ Không liên bại ma gia tứ huynh đệ, thấy mình lúc này không ra tay nữa, quả quyết không có chút nào lật bản cơ hội, lúc này niệm động pháp quyết, cầm trong tay linh lung tháp hướng Ngộ Không đỉnh đầu ném đi, linh lung thắp trên không trung nhanh chóng trở nên lớn. Một cổ to lớn hấp lực từ trong đó phát ra, hướng ngộ không bao phủ mà tới. Ngộ không dùng cái phân thân thuật, thân hình thoát một cái, lưu lại phân thân, chân thân thi triển thuấn gian di động tại chỗ biến mất. Lý tính lại không biết ngộ không lưu lại chính là phân thân, mắt thấy ngộ không bị hút vào linh lung thắp bên trong, không cưỡng nổi đắc ý mà cười lớn, yêu hầu, mặc cho ngươi thần thông quảng đại, chỉ cần bị hút vào ta cái này linh lung tháp liền nghỉ nghĩ ra được. Ha ha, lần này ngươi biết bản thiên vương lợi hại. Bất quá. Lý tĩnh tiếng cười mới vừa lên, lại đột nhiên nghe được một tiếng chào phúng cười lạnh chuyển tới. Người cao hưng qua sớm. Ngay sau đó, tôn nộ không thân hình du mà xuất hiện ở linh lung thắp bên người, trong tay như ý kim cô đồng mãnh liệt về phía đỉnh thắp hung hãn đập tới. Cho ta phá. Một tiếng cùng giận dữ trong tiếng hô, kèm theo lý tính kinh hại ánh mắt, nộ không trong tay như ý kim cô đồng hung hãn nện ở linh lung thắp trên, trói mắt ánh sáng mạnh tại kim cô đồng đập trúng địa phương tuân ra, theo sau chính là ẩm. Một tiếng vang thật lớn Kêu ánh sáng mạnh lóe lên trói mắt hết sức trong lúc nhất thời vô luận là thiên binh thiên tướng vẫn là bầ yêu đều không tự chủ được nhắm mắt lại mà kia vang lớn càng là lành thai nước góc tựa như xét đánh ngang thai một dạng dao động mọi người lỗ thai ẩ ẩm, ẩm vang lên mạnh mẽ sóng trùng kích tạo thành to đại khí Lưu hướng 4 bề khuyết tán ra, gió cuốn mây tan một dạng đem bốn phía đám mây đảo qua mà không đợi đến ánh sáng mạnh biến mất mọi người mở mắt nhìn về phía không trung linh lung tháp nhất thời từng cái miệng trừng mục đích đốc Trường đại trong ánh mắt chàn đầy rung động cùng không thể tin. Chỉ thấy kêu cao lớn đến trăm cao mười trượng linh lung tháp, từ đỉnh tháp mà xuống, từng đạo mạng nhện giống nhau vết nước răng đầy tại trên thân tháp, phản phất lúc nào cũng có thể bể nát. Mà đúng lúc này, nộ không cười lạnh một tiếng, sau đó ngáp một cái, nhất thời một trận gió nhẹ thổi qua linh lung tháp. Theo cái này ngáp mang theo gió nhẹ, một trận rắc rắc âm thanh chuyển ra, giống như là thủy tinh bể tan cảnh thanh nhầm một dạng trên thân tháp vết nước nhanh chóng khuyết tán càng ngày càng nhiều Càng ngày càng lớn, cuối cùng tại Lý Tĩnh càng ngày càng kinh hoàng trong ánh mắt, dầm một tiếng, biến thành đầy trời mảnh vụn, rơi vãi rơi xuống đất. "Không! Ta bảo tháp, cái này không thể nào." Lý Tĩnh trong miệng phát ra một tiếng thê lương hết sức gào thét, giống như là hùng sư sắp chết lúc gầm to một dạng tràn đầy quyến luyến. Ngay sau đó, hắn oa mà há mồm nhô ra búng máu tươi lớn. "Cái này linh lung tháp chính là Lý Tĩnh bản mệnh phát bảo, bây giờ bị ngộ không một gậy đánh nát ấy, hắn bản thân bị trả, bị thương tự nhiên không nhẹ." Yêu hầu. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Hận ý ngập trời sông lên đầu, Lý Tĩnh nhìn về phía ngộ không ánh mắt phản phất có thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đây chính là hắn bản mệnh Pháp Bảo Nha, theo hắn không biết bao nhiêu năm, một mực lũ xây kỳ công nhưng là bây giờ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cái này yêu hầu cho hủy. Không có linh lung tháp Lý Tĩnh, vẫn là tháp tháp thiên vương sao. Mà còn, hắn lại lấy cái gì đi áp chế na trà cái kiềm lịch tử. Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh trong lòng dâng lên một cổ âm hàn lạnh lẽo Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Nacha quả nhiên thấy nghịch tử này trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thấy nghịch tử này trong mắt kia sáng kỳ dị, lý tĩnh tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. Đáng ghét! Đáng ghét! Hết thể các thứ này đều là bởi vì cái này yêu hầu, bản thiên vương nhất định phải đạp bằng người hoa quả sơn. Sở hữu thiên binh thiên tướng nghe lệnh, toàn lực tấn công, săn bằng hoa quả sơn, không còn ngọt cỏ, nếu có dám can đảm người thối lui, giết không tha. Lý Tính dường như điên cuồng mà giống to Giết nha. Thiên Đình Đại Quân sớm bị Hoa Quả Sơn Đại Ngũ Hành sát trận lôi đến dục tiên dục tử, nhưng là lúc này nghe được hàng ma nguyên xoáy lý tĩnh mệnh lệnh, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục liều chết xung phong. Mà Hoa Quả Sơn yêu binh dù sao số người hơi ít, mà còn đối với Đại Ngũ Hành sát trận cũng không phải là hoàn toàn thuần phục, lúc này ở Thiên Đình Đại Quân mãnh công bên dưới, trong lúc nhất thời, trận thế một bữa, trở nên có chút nghèo rất ngổng tơi đỡ bên trái hở bên phải lên. Đánh nát linh lung phía sau, Nộ không vốn là muốn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, mang đến bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp bắt lại Lý Tĩnh. Lại không ngờ cái này Lý Tĩnh rào hoạt hết sức, tại bị thương một khắc kia lại lưu lại phân thân, bản thân không biết chạy trốn nơi nào. Tại một ngàn này thiên binh thiên tướng bên trong, cho dù nộ không có khám hư linh mâu trong lúc nhất thời muốn tìm được hắn cũng không phải chuyện dễ. Nếu không tìm được, nộ không dứt khoát không tìm, sau đó hắn một tiếng quát to, hoa quả sơn bầy yêu nghe lệnh, giết cho ta đem các loại xâm phạm nhà chúng ta vườn hôn đản đổi ra hoa quả sơn. Giết. Giết. Giết. Ngộ không ra lệnh một tiếng, bầy yêu hưởng ứng, những kia mới gia nhập hoa quả sơn vẫn không có tham chiến yêu binh nhóm cũng ở đây yêu tướng dưới sự hướng dẫn hướng thiên binh thiên tướng phong tới. Trải qua thời gian dài như vậy thì hứng, những thứ này yêu binh sớm đã không có lúc ban đầu khẩn trường, bây giờ đã bị cái này kinh thiên chém giết kích thích nhiệt huyết sôi trào, từng cái hương phấn dị thường, mắt buộc là huyết quang mang về phía các thiên binh thiên tướng nào tới. Mà Ngộ Không tại hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh sau, cũng trong nháy mắt đi tới Lý Tĩnh Phân Thân trước mặt, một gậy đem Lý Tĩnh Phân Thân đánh cho thành bột nước. Ha ha. Thấy không, cái này chính là các ngươi Thiên Đình nguyên soái, lưu lại chẳng qua là phân thân, bản thể sớm sẽ không biết trốn đến nơi đâu đi. Thương hại ngươi nhóm những thiên binh này, thiên tướng vẫn còn ở nơi này liều sống liều chết, thật là cực kỳ buồn cười. Một gậy đánh dụng Lý Tĩnh Phân Thân, Ngộ Không một tiếng quát to, trong nháy mắt liền gặp thanh âm truyền khắp Hoa Quả Sơn. Không được! Trốn ở thiên binh thiên tướng bên trong Lý Tĩnh nhất thời kinh hãi, cảm thấy không ổn. Quả nhiên, những thiên binh kia trên trời hạ xuống vừa nghe ngộ không nói như vậy, lại tận mắt thấy Lý Tĩnh phân thân biến mất, nhất thời không có chiến ý lúc này. Lý Tĩnh muốn nhảy ra chỉ huy đại quân, nhưng nhìn đến đứng ở giữa không trung, giống như chiến thần giống nhau vì phong lấm lấm mà quét nhìn tứ phương ngộ không, cái ý niệm này vừa mới sinh ra, liền diệt xuống đi. Thống binh nguyên xoáy đều đã chạy, còn lại thiên binh thiên tướng nào còn có tâm tình đánh xuống Ngay sau đó từng cái bắt đầu chạy ra. Cái gọi là binh bại như núi đổ, không ngoài như vậy. chương 279, hôn nguyên Hà Lạc đại trận. 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công hoa quả sơn, đến cuối cùng để lại đầy mặt đất cụt tay cụt chân chật vật mà chạy. Đây đối với hoa quả sơn mà nói là trước đó chưa từng có thắng lợi, đối khắp cả yêu tộc mà nói, cũng là từ thượng cổ vu yêu sau đại chiến, trước đó chưa từng có thắng lợi. Trận chiến này, không chỉ có đối với hoa quả sơn ý nghĩa phi phạm, Đối khắp cả yêu tộc giống vậy ý nghĩa phi phạm, dĩ nhiên đối với ngộ không càng là ý nghĩa phi phạm. Mà đang ở 10 vạn thiên binh toàn bộ bị đuổi ra hoa quả sơn trong nháy mắt đó, ngộ không trong đầu lại một lần vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4, dẫn hoa quả sơn yêu tộc đánh tan thiên đình 100.000 đại quân, đạt được rút thưởng cơ hội một lần. Cái này nhiệm vụ chính tuyến là ngộ không tại bước ra lục đạo luân hồi, rơi vào ngũ trang quan nhân tham quả thụ trên sau Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 3H, hệ thống ban bố. Nói thẩm. Nhiệm vụ chính tuyến 5 ban bố, mời ký chủ đại náo thiên cung, biểu dương điều tộc uy. Nhiệm vụ thời hạn, 30 năm, nhiệm vụ khen thưởng, siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần, thất bại trừng phạt, ngũ chỉ sơn hạ trấn áp 500 năm. Nghe được gợi ý của hệ thống, nộ không trong lúc nhất thời cảm xúc dâng trào. Đại náo thiên cung, rốt cuộc phải đại náo thiên cung sao. Xuyên Việt trở thành tôn ngộ không. Nếu như đời này đều không thể đại náo một lần thiên cung, vậy cũng thật trắng xuyên Việt. Tại bầy yêu nhòm trắng trận gieo họ ăn mừng thời điểm, nộ không âm thầm suy tư, bằng vào ta bây giờ thực lực, đại náo thiên cung không khó lắm, thiên đình bây giờ ngọc đế mềm yếu, các lộ thần tiên lại có dự định, thật hồn ào, không có mấy người sẽ thể bảo vệ ngọc đế. Bất quá, kia nhiều chuyện như lai chính là một cái phiên phức. Mặc dù có đông hoàng thái nhất thể nghiệm thể, nhưng là dù sao chỉ có ngắn ngủi 3 phút, chỉ có thể làm kỳ chiêu sử dụng dụ Hay là trước rút thưởng rồi hay nói." Theo nộ không ý niệm chớp động, trong đầu cái kia cái kia rút thưởng đại đĩa quay sau đó xuất hiện. Đồng dạng là 6 cái rút thưởng khu vực, thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thẻ loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Bắt đầu. Rút thưởng lọc cái sờ nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất, sau đó bắt đầu dần dần chậm lại, lọc sờ tốc độ càng ngày càng chậm, không lâu, LogaPorser tốc độ xuống đến thấp nhất, bắt đầu một tránh tránh mà nhảy lên. Lúc này, nộ không đã đại khái có thể phòng trừng lo bỏ hỏ sờ dừng lại khu vực. Có thể rút chúng chiến ký loại hoặc là pháp bảo loại gói quả sát suất khá lớn, tốt nhất có thể rút chúng một cái trận bàn đi. Hiện tại hoa quả sơn còn thiếu thiếu một cái hộ sơn đại trận. Nộ không âm thầm tự định giá. Nguyên bản hắn có một cái thái cực lưỡng nghi vi trần đại trận trận bàn. Bất quá bị hắn ở lại thần điêu đại thế giới hoa sơn. Bây giờ hoa quả sơn yêu tộc càng ngày càng nhiều, là thời điểm cần một cái hộ sơn đại trận bảo vệ bất quá Ngay tại ngộ không âm thầm cầu nguyện thời điểm, bỏ sơ lại ngừng ở chiến ký loại khu vực. Nói thầm: "Chúc mừng ký chủ rút trúng chiến ký gói quà, xin hỏi có hay không sử dụng?" Mẹ nhà nó, ngày không toại nhân nguyện. Tính, coi như là rút chúng pháp bảo loại gói quà cũng không nhất định có thể mở ra trận bàn. Nộ không tự mình an ủi một câu, sau đó lựa chọn sử dụng gói quà. Nói thầm: "Gói quà sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ mở ra hôn nguyên hà lạc đại trận." Mẹ nha nó Lại là một cái trận pháp, có đại ngũ hành sát trận, mở lại ra trận pháp cũng không có ích gì nha. Ồ, không đúng, lại là hôn nguyên hà lạc đại trận. Nộ không ngay từ đầu còn cho là mình lại mở ra một cái giống như đại ngũ hành sát trận giống nhau sát phạt chiến trận, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng, cái này hôn nguyên hà lạc đại trận có thể không bình thường, chính là trên cổ yêu hoàng đế Tuấn Tử Hà Đồ Lạc Thư trong ngộ ra trận pháp, tục truyền chính là ban đầu thủ hộ thiên giới đại trận một trong. Nộ không mặc dù kiến thức nông cạn, nhưng là cũng từng nghe qua tòa đại trận này tin đồn. Bất quá, như hôm nay giới thủ hộ đại trận chỉ có Chu Thiên tinh đấu đại trận, tin đồn ban đầu vu yêu đại chiến lúc, cái này hôn nguyên Hà Lạc đại trận bị đánh phá, sau đó Hà Đồ Lạc Thư cũng bị côn bằng tổ sư nhân cơ hội từ yêu hoàng đế Tuấn trong tay cướp đi, cuối cùng đưa đến đế Tuấn diệt vong, mà trận này từ đó về sau cũng biến mất khỏi thế gian. Ngộ không vừa nhìn thấy là tòa đại trận này, trong lòng nhất thời một trận cùng nhật, liền vội vàng ý thức tiến vào trong nguyên thần liền gặp một bộ trận pháp sách đang lặng lặng trôi lơ lửng tại hắn không gian trong náo hải. Ngộ Không đem thần thức thả xuống tại trận pháp trong sách, theo hắn là xem, trong sách văn tự từng cái triển hiện tại ở trước mặt hắn, cuối cùng hóa thành nọc nọc, từ trong sách bơi hạ, dung nhập vào trong ngóc hắn. Đương Ngộ Không nhìn xong bộ này trận pháp sách, sách vợ cũng hóa thành bọt nước biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên không hổ là thượng cổ thủ hộ thiên giới đại trận một trong, quả thực là bất phàm. Trận này mặc dù là đế tuấn căn cứ ngày hôm sau số lượng sáng chế, Nhưng là toàn bộ trận chính là phòng theo hồng hoang thượng cổ núi đồi, con sông chờ địa lý thiết lập, bên trong sâm la và tượng, bao hàm thời kỳ hồng hoang sông lớn, đại xuyên, đại dương thiên không, chim mông thủy tảo, diễn hóa thượng cổ hồng hoang thế giới biến hóa. Trận này càng tuyệt diệu địa phương là đang ở với người nơi trong đó không biết thời gian trôi qua, có thể thấy tuyết sơn biến thành đại dương, biển cả biến thành sang ruộng, trong đại trận ảo ảnh, cả đời 10 triệu, một chốc mắt sinh diệt tiêu trường, thật giống như qua trăm triệu năm lâu cũng tựa như qua vô lượng lượng kia mấy, mà quan trọng hơn là, nộ không tử trong hệ thống đạt được bộ này Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng không phải là trên cổ đế tuấn sáng chế đại trận nguyên bản, mà là một bộ trải qua hệ thống cải tiến trận pháp, không cần hà đồ lạc thư cái mắt trận này, cũng tương tự có thể bày trận, hơn nữa còn càng linh hoạt, hoàn toàn có thể căn cứ có sắn núi đổi địa lý đem bộ này trận pháp dung nhập vào trong đó, mặc dù uy lực khả năng không như thượng cổ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, nhưng là cũng không thể khinh thường. Đem bộ này trận pháp biết với ngực sau đó, ngộ không trong mắt không khỏi bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Lúc này, như ma vương đã xuất lính hoa quả sơn bầy yêu dọn sạch chiến trường, mà ngộ không cũng tạm thời bỏ xuống hôn nguyên Hà Lạc đại trận, đi trước ủy lạo thương minh, chỉ huy cứu chữa. Lại nói, thiên đình trên, Lăng tiêu bảo điện bên trong, ngọc đế tại quan thiên kính bên trong mắt thấy thiên đình đại quân bị bại, nhất thời khí kêu la như sớm, giống giận liên tục Trong lúc nhất thời, Lăng tiêu bảo điện bên trong câm như hến, chúng tiên e sợ cho gặp họa Mỗi một người đều phản phất người cầm một dạng thậm chí hận không được thi triển thần thông biến mất ở nơi này. Cái này lý tĩnh là làm gì ăn, lại lâm trận bỏ chạy, đưa đến ta thiên đỉnh đại quân bị bại, đơn giản là đáng chết, đáng chết, nên tử chi cực. Giờ khác này Ngọc Đế sắc mặt thật rất khó nhìn, hắn trong lồng ngực giống như kìm nén một khổ hòa diễm, muốn phát tiết ra ngoài. chương 280, Ngọc Đế lo. 10 vạn thiên binh thiên tướng chinh phạt chính là một cái hoa quả sơn, đến cuối cùng lại lạc đến một cái hao binh tổ tướng thất bại tan tắc mà quay trở về. Ngọc Đế thật là không cách nào tưởng tượng đây là thật, bao nhiêu năm từ hắn trở thành tam giới chi chủ tới nay, chưa từng gặp qua như vậy thảm bại. Mà càng làm cho Ngọc Đế căm phẫn, thậm chí bất an là, kia Tôn Ngộ không lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả luôn luôn có thiên đình chiến thần danh xưng là Nhị Lang Thần Dương ra ngươi đều bị hắn đánh bại dễ dàng, mà còn hắn còn không biết dùng dùng thủ đoạn gì, tránh thoát Thái Thượng lão quân kim cương trạng, thủ đoạn thật là làm người ta rung động. Giễn qua sau Làm một danh thành thục chính khách, Ngọc Đế bắt đầu cân nhắc các phe hơn thiệt, suy tư cách đối phó. Cái này lý tĩnh đơn giản là đáng chết, châm trong tay hảo hảo một bộ bài, gá ngượng bị hắn cho đánh cho thành nát bài. Như vậy thứ nhất, phải làm sao mới ổn đây, Phật giáo muốn muốn rầm rộ, đạo ra cũng không nhượng bộ chút nào, ta cái này tam giới chi chủ ngược lại giống như phải bị giá không. Nguyên vốn còn muốn lợi dụng trận chiến này chấn nhiếp kẻ xấu, bây giờ xem ra, lại trận chiến này lại thành chân thực cho cười. Nguyên lai ngọc đế sở dĩ muốn đánh trận chiến này, mục đích không chỉ có riêng là là một cái nho nhỏ hoa quả sơn. Thực vậy, tôn ngộ không công khai thỉnh cầu quan chức, quả thật nghiêm trọng là nghiêm trọng khiêu khích hắn cái này tam giới chi chủ quyền huy, nhưng là lại cũng không đủ nhượng hắn hưng sư động chúng như vậy, phát động 10 vạn thiên binh thiên tướng đi trinh phạt. Đối ngọc đế mà nói, hoa quả sơn lại gây náo nhảy kia cũng bất quá là hạ giới một đám tiểu yêu mà thôi, kia yêu hầu tôn ngộ không lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào. Hắn Ngọc Đế có thiên đạo phù hộ Trừ phi yêu hầu có thể người tiên, bằng không căn bản là không làm gì được hắn. Theo Ngọc Đế, nhiều nhất bố thí cho Tôn Ngộ Không một cái có phẩm có cấp chức quan là được giải quyết hết thảy. Ngọc Đế phát động trận chiến này thật sự mục đích chính là là thông qua trận chiến này biểu hiện thiên đình uy, trấn nhiếp dục dịch Phật giáo, cùng với nhìn như thanh tĩnh vô vi nhưng trên thực tế lại đang chậm rãi thấm vào thiên đình mỗi một xó xỉnh đạo giáo. Đáng tiếc, một trận đại bại tống tán hắn sở hữu mục đích, có thể tưởng tượng được, Ngọc Đế trong lồng ngực chi nộ hỏa là bực nào hừng hực. Nếu như dựa theo Ngọc Đế lúc trước tính khí, sớm sẽ hạ chỉ đem lý tĩnh đám người cho chém đầu. Bất quá, bây giờ hắn đã sớm không phải cái kia trải qua vô số kiếp nạn, mấy trăm triệu năm tu chỉ mới đắc đạo Ngọc Đế, ngồi lâu tam giới chi chủ châu ngồi, hắn đã sớm trưởng thành lên thành quen thuộc các loại cân bằng sách lược chính sách quan trọng mời. Bởi vì Ngọc Đế rất rõ, hắn tam giới chi chủ địa vị là thiên đạo sở định, không người có thể dung chuyển, ngay cả thánh nhân cũng không được, bởi vì thánh nhân cũng phải thuận thiên mà làm. Trừ phi chính hắn tìm đường chết, làm ra cái gì người người đoán trách sự tình, bằng không, trên đời này không có người có thể đưa hắn đuổi xuống cái này cái vị trí. Là lấy, lúc này Ngọc Đế mặc dù ngoài mặt vô cùng cam phẫn, nhưng là trong lòng đã âm thầm làm ra cân nhắc. Ở nơi này là, một tên bảo vệ lăng tiêu bảo điện thiên binh bức nhanh chạy đến trong đại điện thông báo nói, khải bẩm bệ hạ, Lý Thiên Vương bọn họ ở ngoài điện xin tội. Tuyên bọn họ đi vào. Ngọc Đế mặt âm chầm nói, không lâu, tháp tháp Thiên Vương Lý tính Tam đàn hải hội đại thần Na Cha, tứ đại thiên vương Ma ra tứ huynh đệ, cửu rượu tinh quân, nhị thập bát tinh tú chờ thiên đỉnh thần tướng đi lên điểm tới, đồng loạt về lại trong đại địa giữa, từng cái mặt mày xám xịt, người người mang thương, thật là vô cùng thê thảm, cùng ngày xưa hăm hở thần tiên hình tượng thật là khác hẳn nhau. Bậy hạ, kia yêu hầu thần thông quảng đại, bọn thần đánh không lại hắn, quên bậy hạ thứ tội. Lý Thiên Vương mặt đầy hôi bại vẻ, mang theo chúng thần tướng xin tội nói, cái này một lần hắn cũng không có đem sở hữu sử phạt đều lãm tại trên người mình, bởi vì này một lần sử phạt quá lớn, không phải một mình hắn có thể lãm đến hạ, một cái không tốt, hắn liền có hỏa sát hơn. Ngọc Đế sắc mặt bất động, châm mặt hỏi đại quân tổn thương như thế nào. Chuyện này lý tính áp đúng, không biết nói như thế nào. 10 vạn tiên binh thiên tướng lên đường trinh phạt hoa quả sơn, bây giờ trở lại vẫn chưa tới một nửa, hơn nữa còn người người mang thương, hắn cái này hàng ma nguyên xoáy khó khăn bỏ trách phạt. Thật sự là không mặt mũi nào mà chống đỡ nha. Hả? Chẳng lẽ ngươi cái này hàng ma nguyên xoáy là ăn cơm khô, chỉ huy không tốt đại quân tắc chiến, chẳng lẽ liên chiến sau thống kê cũng làm không được sao? Ngọc Đế giận tím mặt nói. Chiến. Chiến tổn. Nam. Thành lý tính lúc này mới sắc mặt đỏ bừng báo ra chiến tổn con số. Nhiều ít. Nam. 5 phần mười. Người. Người. Thật là tức chết ta vậy. Người tới. Cho ta đem điều này vô năng Lý Tĩnh đánh vào thiên lao, chờ xử lý. Đọc chuyện bớ. Y Ngọc Đế vốn định đối Lý Tĩnh đám người từ nhẹ xử lý, bất quá vừa nghe đến chiến tổn con số, chính là cũng không nhịn được nữa lửa giận, lúc này liền phải đem Lý Tĩnh đánh vào thiên lao. Toàn bộ thiên đỉnh tổng cộng mới có bao nhiêu thiên binh thiên tướng. Quân thưởng trực nhiều vô số toàn bộ cộng lại, bất quá mới 200 ngàn mà thôi, bây giờ một trận đại chiến đi xuống, chọn chiến tổn hơn 50 ngàn, hơn nữa lần trước đánh một trận chiến tổn. Thiên đỉnh chọn tổn thất hơn 7 vạn thiên binh thiên tướng, Ngọc Đế làm sao có thể đủ không giận. Chúng tiên chố mắt nhìn nhau, nhưng là lại không người dám can đảm cầu tha thứ. Mặt sám như cho tàn lý tĩnh bị đánh vào thiên lao, còn lại chúng thần tướng, bao gồm na cha ở bên trong, tất cả mọi người đều bị trừng phạt, cùng theo lý tĩnh cùng nhau bị đánh vào thiên lao. Bất quá, cùng những người khác như cha mẹ chết khác nhau, na cha mặc dù ngoài mặt sắc mặt khó coi, kỳ thực trong lòng lại hết sức cao hứng. Đem một đám thiên binh thiên tướng trị tội sao. Ngọc Đế liếc mắt nhìn ngoan ngoan đứng ở phía dưới Thái Bạch Kim Tinh, sau đó sắc mặt âm trầm đối Thiên Đình chúng thần tiên đạo, "Kia Hoa Quả Sơn yêu hầu tồn ngộ không vô pháp vô thiên, không chỉ có không đem ta Thiên Đình coi ra gì, còn sát thương ta bảy vạn thiên binh, thật là đáng hận, chớ muốn lại sai tinh binh cường tướng đi chính phạt, chư vị có thể có dị nghị." "Vậy hạ, không thể nha." Ngọc Đế vừa dứt lời, quân tiên còn đang trầm mặc suy đoán Ngọc Đế tâm ý thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh liền đi ra lớn tiếng nói, Ngọc Đế khỏe miệng nhất thời lộ ra một chút tán thưởng nụ cười, bất quá loe lên một cái rồi biến mất, cái này thái bạch kim tinh thật sự là quá thân thiện. Không tệ, Ngọc Đế hiện tại căn bản là không muốn tấn công hoa quả sơn, bởi vì tấn công hoa quả sơn với hắn mà nói một chút chỗ tốt cũng không có. Húng chi, 10 vạn thiên binh thiên tướng cộng thêm thường có chiến thần danh xưng là nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn cũng lớn bại mà về, tái phát binh đánh dẹp nói, phải phái nhiều ít binh, lại phải phái người nào làm soái làm tướng. Ồ! Có gì không thể, Thái Bạch ngươi lại nói nói. Ngọc Đế ngoài cười nhưng trong không cười địa mạo tựa như rất không vui mà hỏi, bất quá âm thầm hắn lại cho Thái Bạch Kim Tinh một cái khích lệ nhãn thần. chương 281, vẫn là Chiếu Bình An. Thái Bạch Kim Tinh trên lần Chiếu Bình An thất bại, khiến cho Ngọc Đế quyền uy bị tổn thương, ngay sau đó trốn chính mình Thái Bạch trong cung, chuẩn bị qua một đoạn thời gian mới đi ra, bất quá đạt được vậy được người chỉ điểm sau đó, hắn không có tại chính mình trong cung đợi mấy ngày trở về đến thiên đình Mà sự tình quả nhiên giống như vậy được người đoán một dạng thiên đình đại quân lần hai đại bại mà về ngay sau đó tại thời khắc mấu chốt này Thái Bạch Kim tinh đứng ra Phàm là lãnh đạo thích nhất hai loại người một loại là làm chuyện thật người thứ người như vậy Dĩ nhiên là không cần phải nói lãnh đạo muốn làm sự tình cần dựa vào thứ người như vậy thứ hai loại chính là sẽ xem lãnh đạo ánh mắt có thể xem tình thế mà là người bởi vì này loại người có khả năng nhất phỏng đoán lưu ý lãnh đạo dùng thoải mái nhất không nghi ngờ chút nào Ở trong mắt Ngọc Đế Thái Bạch Kim Tinh chính là cái này loại người, cho nên hắn đang nói lời nói kia trước, trước cho Thái Bạch một cái ánh mắt, để tránh mình nói nói ra, không thu về được, cuối cùng thật sự muốn kiên trì đến cùng lần 2 tấn công Hoa Quả Sơn. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên chú ý tới Ngọc Đế sắc mặt, trong lòng hơi có chút đắc ý, háng giọng nói, vậy hạ, lần này ta thiên đỉnh 10 vạn thiên binh thiên tướng vây công Hoa Quả Sơn, kết quả lại là hao binh tổn tướng, thất bại tan tắc mà quay trở về. Mặc dù Lý Thiên Vương chỉ huy bất lực là một mặt nguyên nhân, nhưng hoa quả sơn yêu tộc thực lực mạnh mẽ cũng là sự thật, huống chi kia yêu hầu tôn ngộ không thần thông quảng đại, ngay cả Nhị Lang Hiển Thánh chân quân Dương Tiễn đều không là đối thủ. Nói tới chỗ này, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên dừng lại, nhân cơ hội liếc mắt một cái Ngọc Đế sắc mặt, gặp kỳ vi lộ ra vẻ nổi nóng, lúc này mới tiếp tục nói, hiện tại ta Thiên đỉnh đại quân mới bại, tinh thần chính trị thung lũng lúc, nếu là vội vàng đem binh, đúng là bất trí. Vi thần cả gan dám luôn Đang không có biết rõ kia yêu hầu Tôn nộ không thực lực trước, vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Ngọc Đế gật đầu một cái, Thái Bạch Kim Tinh nói đúng là hắn chỗ băn khoăn, húng chi, bây giờ hắn lại không tướng, có thể dùng. Kia Tôn nộ không có thể đánh bại nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn, còn có thể tránh thoát Thái Thượng Lao quân Kim cương trạng, chỉ sợ cái này toàn bộ thiên đình bên trong có thể đánh bại hắn cũng bất quá 5 ngón tay số lượng. Húng chi đánh bại là một chuyện, lùng bắt lại là một chuyện khác, trừ Thái Thượng Lao quân ở ngoài. Ngọc Đế Nghị không ra cái này thiên đình bên trong, còn có người nào có thể làm được một điểm này? Nhưng là, trên trời lão quân địa vị cao cả, chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn ở lại tam giới phân thân, ngay cả là hắn cái tên này dự trên tam giới chi chủ cũng chỉ có thể tương thỉnh mà không thể hiệu lệnh Mà từ hôm nay trên trời lão quân biểu hiện đến xem, hắn hiển nhiên không nghĩ ra tay, bằng không kia yêu hầu tôn ngộ không chỉ chẳng qua là tránh thoát hắn một lần công kích, hắn cũng không sẽ lúc đó thu tay lại. Ái Khanh nói có lý. Nhưng là cũng không thể mặc cho cái này yêu hầu như thể càn quấy đi xuống, nếu không phải thêm kiềm chế, đem tới tất nhiên sẽ trở thành ta thiên đình hòa lớn. Ngọc Đế nhữ mày nói. Một điểm này mới là Ngọc Đế thật sự lo lắng, hắn cũng không muốn chính mình không có cân bằng tốt Phật đạo tranh, ngược lại lại đào tạo được một cái đại địch. Dĩ nhiên không phải. Thái Bạch lắc đầu nói, vậy hạ, vi thần trước liền từng nói qua một cái đề nghị, chẳng qua là đề nghị này còn cần bệ hạ định đoạt. Người là nói chiếu bình an. Ngọc Đế nhãn thần sáng ngời, đây cũng là một cái ổn thỏa biện pháp. Bất quá, hắn rất nhanh thì những mày, có chút hơi khó nói, lần trước kia yêu hầu liền hướng chấm thỉnh cầu quan trước bây giờ hắn lại đánh bại ta thiên đình một ngàn đại quân, tất nhiên sẽ được voi đòi tiên. Thái Bạch Kim Tinh nói, vậy hạ, ngài có thể phong hắn một cái hữu danh vô thật quan chức, cho hắn quan to lộc hậu, nhưng là lại không cho hắn quyền. Đây cũng là một cái phương pháp, kia theo ý người, hẳn phong hắn cái gì quan chức cho thỏa đáng cái này Lao thần trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, vậy hạ sao không tiếp thu ý kiến hữu ích. Được. Các vị ai khanh, các ngươi đều nói nói quan điểm mình đi. Hoa quả sơn, nộ không đạt được hôn nguyên Hà Lạc đại trận sau đó, liền bắt đầu bắt tay một bên nghiên cứu đại trận, một bên rửa vào hoa quả sơn núi đồi địa lý bắt tay bố trí đại trận. Đây là một cái hạo đại công trình, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Bất quá, theo nộ không bắt đầu không biết đại trận, hán đối đại trận nắm giữ cũng càng ngày càng thấu Như thế như vậy, hắn bày trận tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng là dù vậy, không ngừng hơn 10 ngày đi qua, hắn cũng chỉ chẳng qua là đem bộ này Hạo như yên hải đại trận bố trí ra băng sơn ịp cả cù mà thôi. Quá chậm, không được, tiếp tục như vậy, đừng nói 30 năm, sợ rằng 100 năm ta đều không thể đem bộ này đại trận bố trí ra. Theo đối hốn nguyên hà lạc đại trận nghiên cứu càng ngày càng sâu, ngộ không càng ngày càng cảm thấy bộ này đại trận là bực nào huyền diệu vô cùng, Hạo như yên hải, mà càng là như thế. Hắn cũng càng biết, mình muốn trong vòng thời gian ngắn bố trí ra bộ này đại trận căn bản là không thể nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tập hợp hắn hoa quả sơn bầy yêu lực lượng cùng đem đại trận này bố trí ra? ngộ không âm thầm suy tư, bất quá rất nhanh hắn liền đem cái ý niệm này bông tha. Dù sao hoa quả sơn bây giờ chỉ có thể coi là sơ lập, muôn vàn đầu mối đều cần từ đầu trải vớt. Hắn cái này đại vương mặc dù không dùng xử lý sự vụ, nhưng là nghiêu ma vương chờ chúng yêu vương lại mỗi ngày đều bận rộn đoàn đoàn đo Cho nên tại như vậy thời khác, nộ không không thể cho hắn thêm nhóm thêm phiền thoái. Còn có ta nhiệm vụ chính tuyến, mặc dù 30 năm thời hạn nhìn như rất dài, nhưng là vừa mới hơi mất tập trung, khả năng đạn chỉ giữa liền đi qua, đến lúc đó coi như bị thảm. Cho nên, hay là trước đại náo thiên cung sau đó, lại nói sự bố trí này hốn nguyên hà lạc đại trận sự tình đi. Làm ra quyết định sau, nộ không quyết định toàn lực chuẩn bị đại náo thiên cung sự tình. Lấy nộ không bây giờ thực lực, đại náo thiên cung... Mặt đối những người khác dư giả, nhưng đối mặt Như Lai coi như khó nói. Nộ không rất rõ, hắn có thể đánh bại dễ dàng Dương Tiễn, nhưng là đối mặt Như Lai chính là không có phần thắng chút nào. Còn Như mượn ngoại lực, Nộ không có thể mượn đơn giản là Vĩnh Cựu đồng minh Minh Hà Lao tổ, nhưng cái này cũng được không thông. Minh Hà lão tổ bây giờ người bị thương nặng, một khi hắn đi ra, Diêm La thiên tử tất nhiên sẽ ngăn trở hắn đường lui, đến lúc đó Như Lai cùng Diêm La thiên tử liên thủ, Minh Hà thật có thể nguy hiểm. Cho nên, hiện nay đến xem hết thể vẫn là chỉ có thể dựa vào ngộ không chính mình. Như thế nào mới có thể tăng thực lực lên? Suy nghĩ một chút, ngộ không đột nhiên nghĩ tới một cái vô cùng có khả năng có thể tăng cường thực lực của hắn đồ vật, nhãn thần nhất thời sáng lên lên. Hắn tin tưởng vậy nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. chương 282, lại đến sát cơn nơi. Đem hoa quả sơn hết thể tạm thời giao phó cho Ngưu Ma Vương đám người, ngộ không rời đi hoa quả sơn, đi tới một nơi vô danh nơi. Nhìn khu vực này, ngộ không cảm xúc lên xuống. Đối với cái này cái địa phương, nộ không một mực lòng vẫn còn sợ hãi, ban đầu hắn và ngao tất lòng đại não, hai người mới sẽ vô tình giữa sông vào nơi này. Mà ở chỗ này, nộ không bị vô hình sát cơ tập trung, mặc dù cuối cùng nhân họa đắc phúc, chạm tới kim tiên ngưỡng cửa, một thân chiến lực càng là vì vậy tăng lên không thiếu, nhưng là lại cũng cựu tử nhất sinh, suýt nữa liền muốn bỏ mạng tại này. Thoát đi nơi đây sau, nộ không từng ở chỗ này trở lại nơi này, nhưng là lại chưa dám nữa lần tin vào. Chẳng qua là giống như hiện tại một dạng xa xa liếc mắt nhìn, đem nơi này thật sâu in vào đầu, sau đó liền rời đi. Bất quá, ban đầu Ngộ không đã cảm thấy nơi này rất có thể cất giấu một món trảo bảo, hơn nữa còn là cùng hắn hữu duyên trảo bảo, bằng không kia sát cơ vì sao chỉ tập trung một mình hắn, cũng không tập trung ngao tức lòng, mà còn nơi này lại không phải là cái gì bí mật nơi, bất luận kẻ nào đều có thể trải qua, làm sao món đó trọng bảo đến nay không có ai phát hiện? Như vậy có thể thấy Kia trọng bảo trong ngày thường nhất định là ẩn giấu đi, chỉ có thấy hắn loại này người hữu duyên mới sẽ phóng ra sát cơ, khảo nghiệm 1, 2. Chẳng qua là kia trọng bảo sát cơ quá mạnh, sợ rằng giống nhau bị người khảo nghiệm tuyệt đại đa số đều là bị kia phô thiên cái địa vô hình công kích đâm thùng trăm ngàn lỗ, đi đời nhà ma, ngay cả ban đầu ngộ không, đều thiếu chút nữa bỏ mạng tại này. Phải biết ban đầu hắn mặc dù không có thành tiểu bát cực kim thân, nhục thân thành thánh, nhưng là thân thể mạnh trong tam giới tuyệt đối ít có người cùng. Nếu không phải có Ngao Tắc Lòng dẫn hắn rời đi, Ngộ Không đều phải bỏ mạng tại này, huống chi những người khác. Bây giờ, Ngộ Không tới nơi đây chính là quyết định muốn lấy kia trảm bảo, lấy tăng cường chính mình chiến lực, mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là Ngộ Không cảm giác cái này trọng bảo chính xác không đơn giản. Khi một hơi dài, Ngộ Không dứt khoát quyết nhiên bước vào mảnh này từng để cho hắn cựu tử nhất sinh khu vực. Lúc này, so với năm xưa, Ngộ Không thực lực đã có tăng lên trên diện rộng, vừa đến hắn tu ra bắt cực kim thân. Nhục thân thành thánh, thứ hai hắn tu ra nguyên thần, không hình thần thưởng thức phòng ngự năng lực mạnh hơn, thứ ba hắn bây giờ tu luyện là cựu chuyển huyền nguyên công, loại công pháp này có thể mang thế gian hết thể lực lượng làm việc cho ta, mà vô hình sát cơ chắc cũng là một loại sức mạnh. Cái này ba điểm chính là ngộ không quyết định trước tới nơi đây nguyên nhân, bằng không, hắn cũng không dám tùy tiện giao thiệp với bực này hiểm địa Quả nhiên, đương ngộ không bước vào khu vực này, vô hình sát cơ lần hai hạ xuống, cái này sát cơ vô hình vô chết, to lớn vô cùng thậm chí không cảm giác được đến từ phương nào, bởi vì vô luận ngươi cảm giác bất kỳ bên nào, cũng có thể phát hiện cái này vô hình sát cơ thật giống như từ cái hướng kia chuyển tới, nhưng là lại lại không cách nào bắt nó nơi phát ra. Thật là mạnh sắc cơ. Ngộ Không âm thầm than thở, mặc dù trên một lần đã từng gặp qua cái này sát cơ mạnh mẽ, nhưng là cái này một lần lần hai đích thân cảm thụ, hắn vẫn là không nhịn được mà bị chấn động đến. Bất quá, cái này một lần ngộ không đã so sánh với một lần rất nhiều, bởi vì trên một lần Hắn thậm chí đều chẳng quan tâm cảm giác sát cơ nơi phát ra, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tới. Ngay từ đầu cái này sát cơ chẳng qua là khóa lại Ngộ Không, bất quá rất nhanh thì phát động công kích. Ác liệt vô cùng sát cơ, còn như thực chất, nhưng là lại lại vô hình, phô thiên cái điệu tới, hóa thành từng đạo lợi nhuận thương đâm hướng Ngộ Không. Ngộ Không nguyên thần trong nháy mắt liền hành động, trên một lần, Ngộ Không mặc dù tu luyện ra thần thức, nhưng lúc đó hắn thần thức còn quá nhỏ yếu, căn bản là không phòng được cái này vô hình sát cơ công kích. Cái này một lần, hắn thần thức đã mạnh mẽ quá nhiều, đặc biệt là tại nguyên thần điều động một chút, tốc độ phản ứng càng là nhanh nhẹn tuyệt luân. Là lấy, tại những thứ này vô hình sát cơ hạ xuống kia một chấp mắt, cái này phô thiên cái địa vô hình lợi nhuận thương, liền toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài. Mặc dù nguyên thần có chút cố hết sức, nhưng là dù sao hoàn toàn ngăn trở. Chẳng một tuổi này sát cơ lợi nhuận thương công kích sau đó, nộ không trong lòng cũng âm thầm thở vào một cái, nói thật. Chính hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể ngăn trở cái này vô hình sát cơ, dù sao trên một lần cái này vô hình sát cơ cho hắn tạo thành áp lực trong lòng thật sự là quá lớn. Bất quá, ngay tại ngộ không âm thầm tùng khí thời điểm, vô hình kia sát cơ lại phán phất bị trọc giận một dạng côn bạo, lại một lần đùn đùn kéo tới hướng ngộ không chèn ép mà tới. Ngộ không mặt liền biến sắc trên một thứ thần thưởng thức có thể phòng vệ cái này vô hình sát cơ cũng đã rất miễn cưỡng, cái này một lần cái này sát cơ lợi nhuận thương cường lớn như vậy nhiều khẳng định không cách nào hoàn toàn phòng vệ, ngay sau đó, hắn toàn lực vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công. Nhắc tới, cái này vô hình sát cơ mặc dù vô hình vô chất, nhưng là nếu có thể phát động công kích, như vậy thì là một loại sức mạnh, chỉ cần là lực lượng, liền có thể là cựu chuyển huyền nguyên công sử dụng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Ngộ Không vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công kia một chớp mắt, vô hình sát cơ lần hai hạ xuống, quả nhiên cái này một lần Ngộ Không nguyên thần mặc dù chỉ uy thần thức phòng vệ phần lớn sát cơ lợi nhỏ hơn nhưng vẫn là có một bộ phận không có phòng vệ, hướng ngộ không thân thể đâm tới. Bất quá những thứ này sát cơ lợi nhuận thương vừa mới tới người, liền bị ngộ không cửu chuyển huyền nguyên công phân giải chuyển hóa, còn không có tạo thành uy hiếp liền toàn bộ bị chuyển hóa đi, hóa thành hắn bản thân lực lượng. Hấp thu hết những thứ này sát cơ lợi nhuận thương lực lượng sau đó, ngộ không trong lòng sông lên một cổ kỳ quái cảm giác, như cùng ở tại luân hồi trong lối đi hấp thu luân hồi chi lực một dạng ngộ không cảm giác chỉ cần mình hấp thu đủ vô hình sát cơ là được lĩnh ngộ ra một loại sức mạnh. Cái này sức mạnh to lớn mà vô hình, nếu là có thể nắm giữ, đối với ngộ không chiến lược tăng lên, tuyệt đối có trợ giúp to lớn. Chẳng qua là, đương ngộ không đang mong đợi sát cơ lợi nhuận thương lần hai phủ xuống thời giờ, kia đầy trời sát cơ lại đột nhiên một đứa, cảm giác kia giống như là một người thấy cái gì hiếu kỳ hoặc kinh ngạc đổ vặn, thân thể rung một cái, ồ một tiếng. Mặc dù cái này sát cơ vô hình vô chất, nhưng là ngộ không chính là sinh ra loại này kỳ quái cảm giác. Một khắc kia, hắn cảm giác, cái này sát cơ giống như là một cái có ý thức sinh mạng. Mà đang ở ngộ không nghi hoặc lúc, kia sát cơ lại đột nhiên biến mất. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cổ nhạy cân hoan hô ý thức chuyển vào chính mình đầu. Kêu ý thức có chút mơ hồ, phản phất bi bô tập nói trẻ thơm một dạng mặc dù nóng lòng biểu đạt, nhưng là lại biểu đạt không rõ chính mình ý tứ. Ngộ không nếu mày, suy nghĩ này cổ ý thức biểu đạt ý tứ, tốt một lúc sau, ở nơi này cổ ý thức đều hơi không kiên nhẫn thời điểm. Ngộ Không mới làm minh bạch hắn biểu đạt ý tứ. Chương 283: Phá toái hư không. "Ngươi là ý nói muốn cho ta đưa người mang đi?" Nộ Không thử dùng thần thức ý niệm hướng kêu ý thức hỏi, kia ý thức vừa nghe nhất thời lần hai nhảy câng hoan hô, sau đó thúc dục nộ Không nhanh lên tìm đến mình. Nộ Không nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, hắn chẳng qua là thử hỏi mà thôi, cũng không ngờ rằng cái này ý thức lại thật là muốn làm cho mình dẫn nó đi. Mặc dù còn không có biết rõ cái này ý thức đến cùng cái gì phát ra. Nhưng là ngộ không cảm giác nó tuyệt đối không đơn giản, nói không chừng là cái gì thượng cổ chi bảo, bằng không không thể nào chỉ là một cổ sát cơ, liền mạnh mẽ như vậy đại. Thượng cổ trí bảo, mà còn chỉ là tản mát ra sát cơ liền có mạnh như vậy đại sát phạt khí tức, như vậy nó bản thể có cường đại dường nào. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người kích động không thôi nha. Ngộ không cố gắng bình phục tâm thần, đi theo ý thức chỉ điểm phương hướng, đi về phía trước. Nhưng là, hắn lại phát hiện mình đi hồi lâu như cũ không tìm được ý thức nói tới môn. Đương nhiên, bởi vì này ý thức không cách nào rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ, cho nên ngộ không cũng biết không rõ hắn nói đến cùng là đúng hay không môn, tóm lại chắc là tiến vào lối đi các loại ý tứ. Ngộ không vây quanh khu vực này vòng tới vòng lui, lại không có tìm được bất kỳ tương tự môn lối đi, dần dần, không chỉ có chính hắn buồn bực vạn phận, ngay cả kêu ý thức đều có chút phiền não Lối đi, môn. Nhưng là nơi này là giữa không trung, bất kỳ ẩn nấp trận pháp cũng không có Nơi nào có cửa gì cùng lối đi. Nộ không vô cùng buồn bực, hắn nguyên thần mạnh mẽ, nếu như nơi này có ẩn nấp trận pháp, không thể nào một chút cũng không phát hiện được. Chẳng lẽ cần ta phá toái hư không, tự mình mở ra một con đường hay sao? Buồn bực trong, nộ không nổ nước bọt một câu, bất quá trong ngáy mắt, hắn liền từ chính mình nổ nước bọt trong những lời này bắt cái gì đó. Phá toái hư không? Thật chẳng lẽ là như vậy, nó nói tới lối đi cùng môn là vô hình, thật cần phá toái hư không, mới có thể đi vào. Nộ không càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, hắn quyết định thử một chút. Không nghĩ tới một ngày nào đó ta cũng phải phá toái hư không. Xuyên Việt thời không sự tỉnh nộ không không làm thiếu, nhưng là phá toái hư không, hắn vẫn lần thứ nhất làm. Nhắc tới, sống lại làm trước, nộ không cũng không ít xem võ hiệp, mỗi lần nhân vật chính tu luyện tới đỉnh phong đều sẽ phá toái hư không đi cao cấp hơn thế giới. Ha ha, đã như vậy, vậy hãy để cho ta cũng tới thể nghiệm một chút võ hiệp trong vai chính phá toái hư không cảm giác đi. Trong tiếng cười lớn, nộ không vận đủ khí lực, một quyền vung ra, hướng kêu ý thức nói tới môn phương hướng đánh, nhất thời mảnh không gian kia không khí liền hướng bị cao áp áp xúc một dạng ẩm. Phát ra một trận âm bạo như vậy tiếng vang, bất quá đáng tiếc là, không gian kia lại chỉ chẳng qua là một trận bập bền, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên một chút gọn sóng, sau đó liền vừa nặng thuộc về bình tĩnh. Không gian này cực kỳ vững chắc. Nộ không hết sức rõ ràng chính mình một quyền này bí lực, nếu là ở những thế giới khác chỉ sợ sớm đã một quyền đem không gian đánh ra một cái lôi thủng to, nhưng là ở chỗ này, lại chỉ có thể đưa tới một chút nhỏ nhặt không đáng kể gọn sóng. Cảm khái một câu, nộ không lấy ra như ý kim cô đồng, sau đó thi triển ra trước mắt hắn mạnh nhất chiêu thức, khuấy ngày một đòn, nhất thời phong khởi vân dũng bên trong, một tia sáng thoáng hiện lên, nộ không kim cô đồng đánh tại mảnh không gian kia trên. Không gian một trận khuấy động, giống như là bình tĩnh trong mặt hồ bị đầu nhập một viên đá lớn, sóng lớn nhất thời, nhưng là rất nhanh thì lại bình tĩnh lại Mà kêu ý thức thấy ngộ không tại công kích mảnh không gian này, cũng y y y y hả nha nha mà hoan hô lên, giống như là đang vì ngộ không vỗ tay hủng hộ. Rốt cuộc có hiệu quả sao? Ngộ không lầm bẩm một lời, mảnh không gian này mặc dù cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng là ngộ không có thể cảm giác nơi này cùng trước kia rõ ràng khác nhau, phản phất trở nên mỏng một chút. Trở lại. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngộ không vừa đến thi triển 3 lần khuấy ngày một đòn, mảnh không gian này mới cạnh Mà một tiếng bể ra Giống như là vỡ vụn thủy tinh một dạng một cái đen nhánh lối đi xuất hiện ở ngộ không trước mặt. Bất quá, lối đi này mặc dù xuất hiện, nhưng là có thiên đạo quy tắc tu bổ, lại đang nhanh chóng khép lại. Mau vào. Mau vào. Thấy ngộ không có chút do dự, bibo Tập nói ý thức liên tục thúc dục Ngộ không đã tiến vào luân hồi lối đi, biết loại này đường hầm không gian bên trong cất giấu đại kinh khủng. Húng chi đây là hắn bể tan cảnh đi ra đường hầm hư không, không có chút nào ổn định. So với kia luân hồi lối đi không biết muốn nguy hiểm gấp bao nhiêu lần Bất quá, phú quý hiểm trung cầu. Nghĩ đến đây đường hầm hư không phía sau so ẩn tàng trí bảo, nộ không nhất thời trong lòng đưa ngang một cái, tại đường hầm hư không sắp khép lại trong nháy mắt đó, bước vào đi vào. Đường hầm hư không tròng, cùng bạo không gian chi lực tại tàn phá, sâu kín gió mạnh tại gào thét, xa xa có một đạo nói thiểm điện tại vạch qua, đó là không gian chi lực va chạm sở sinh sinh hư không cường lôi, vô cùng cường đại, lấy nộ không bây giờ cường độ thân thể, cũng không dám tùy tiệ dính. Loại này cương lôi có thể so thiên lôi hai chỗ hàng thiên lôi cường đại hơn quá nhiều. Ngộ không toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công, nguyên thần điều động thần thức thời khắc chuẩn bị phòng ngự không biết nguy hiểm. Tại hư không cách đó không xa, ngộ không thấy một cái lẻ lên lấp lánh sáng bóng tiểu thế giới, cái thế giới kia cùng tây du thế giới so ra, giống như là một viên bóng đá trên dính hạt mẻ. Có kêu ý thức nhắc nhở, ngộ không biết, hán chuyến này mục đích chính là tiểu thế giới này. Mà từ ngộ không hiện tại dựng thân chỗ, Đến tiểu thế giới kia bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, nếu là bình thường, nộ không một bước là được vượt qua, nhưng nơi này là hư không, thế giới cái hở, đừng nói vừa xài bước qua, ngay cả thuần gian di động ngộ không cũng không dám sử dụng. Bởi vì tại cái này trong hư không, nộ không căn bản là không cách nào xác định vị trí, nếu là thi triển thuần gian di động, một cái không tốt liền sẽ bị lạc tại trong hư không, cũng tìm không được nữa nguyên lai like thế giới, thậm chí không tìm được bất kỳ thế giới nào. Cuối cùng chỉ có thể ở cái này vô biên hư không chi hải trong trầm luân tiêu tan. Ngắn ngủi hơn 10 trượng, nộ không lại dùng không hạ 1 giờ mới vượt qua, trung gian là trốn hư không cường lôi, hắn tha không biết nhiều ít khoảng cách. Rốt cuộc, nộ không đi tới kia lué lên lấp lánh sáng bóng thế giới trước. Lúc này, hắn mới chú ý quay đầu nhìn một chút chính mình đi ra Tây Du Đại Thế Giới, lại phát hiện, tự nhìn đến lúc đó từng cái phiến hình quang, mà ở kia đầy trời hình quang bên trong, có một cái điểm đen nhỏ, đúng là hắn pha tói hư không địa phương Bất quá kia điểm đen nhỏ bây giờ đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Trừ cái đó ra, lại là cái gì đều không thấy được. Trưng 284, Trường Thương Khí Linh. Ngộ không biết, đây là bởi vì Tây Du Đại Thế Giới quá lớn, mà hắn lại cách quá gần, cho nên mới có thể như vậy. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn liền không có hứng thú, bởi vì sao đều không thấy được. Luôn có một ngày, ta chính xác sẽ đứng tại vô tận sâu trong hư không, thấy rõ Tây Du Thế Giới toàn cảnh. Âm thầm hạ quyết tâm. Ngộ không nghiêng đầu qua đi về phía trước mắt tiểu thế giới, hắn vốn cho là mình muốn phá vỡ tiểu thế giới tiến vào bên trong cần khá phí một lần công phu, nhưng ngoại ý muốn là, hắn chỉ là một gậy vùng ra, trong tay như ý kim cô đồng liền dễ dàng tiến vào bên trong tiểu thế giới. Nghi hoặc trong, nộ không vừa xảy bước ra, liền tiến vào đến trong tiểu thế giới, không có bị chút nào trở ngại, phản phất tiểu thế giới này không có không gian vách tượng. Bất quá, ngay tại nộ không nghi hoặc lúc, bước vào tiểu thế giới hắn. Đột nhiên cảm giác đầy trời sát cơ tới người, cả người nhất thời như rớt vào hầm băng một dạng run lẩy bẩy lên. Cái này sát cơ thật sự là quá mạnh mẽ, so trước hắn tại Tây Du trên thế giới cảm nhận được mạnh hơn đại thiên gấp trăm lần, nộ không thật là không dám tưởng tượng, một khi cái này sát cơ hướng hắn phát động công kích, hắn đem sẽ rơi vào cần gì phải loại bộ dáng thê thảm, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát đi. Thật may cái này sát cơ chẳng qua là ẩn mà không phát, cũng không có phát động công kích. Thật là mạnh sát cơ tâm thần chấn động bên trong, nộ không nhìn về phía sát cơ chuyển tới phương hướng, nhất thời ánh mắt của hắn liền cũng không rời đi nữa một phần. Tâm mắt đạt tới chỗ là một cây trường thương, một cây cơ hộ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thương, không dài không ngắn một trượng có thừa thân thương dị sạc sỡ, khiến nó nhìn cổ xưa tăng thương, phản phất vượt qua mãi mãi năm tháng, nhưng mùi thương lại phong mang tất lộ, lué lên trong trẻo nhưng lạnh lùng hàng quang, thật giống như có thể đem thế gian này hết thể x Nộ không trên thế giới không còn có cái khác, hắn sở hữu tinh khí thần đều bị cây thương này hấp dẫn, cây thương này trong mắt hắn, chính là thế giới, liền là tất cả mọi thứ. Tới, tới, mau tới đây, dẫn ta đi, nhanh dẫn ta đi. Tại cái này cây trường thương trên, vẻ này u mê ý thức lần hai thuốc dục nộ không. Lúc này, nộ không coi như là trễ nảy nữa, cũng biết vẻ này u mê ý thức đến từ cái này cây trường thương. Là ngươi sao, ngươi chính là cái này cây trường thương sao? nộ không hỏi Ừ, hẳn là đi, ta ở chỗ này, rất lâu, nhàm chán, nhanh dẫn ta đi. U mê ý thức chuyển ra một cổ nhượng ngộ không phi thường không nói gì nói, có lẽ là nó quá bé nhỏ, hay hoặc giả là ý thức không rõ, hoàn toàn biểu đạt không rõ chính mình ý tứ. Ngộ không không do dự, thu hồi kim cô bổng, sau đó xãi bước hướng trường thương đi tới. Thân thể run dậy, ngộ không chụp vào cái này cây trường thương, trường thương long long lên, giống như là nhảy cấm hoan hô Mà đang ở ngộ không bắt trường thương kia một thoáng vậy, một cổ cảm giác thân thiết thấy tự nhiên nảy sinh, cảm giác kia giống như là trưởng thương này là đi cùng hắn vô số 5 đồng bạn, là hắn bẩm sinh vũ khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ không nội tâm cảm thấy rất ngờ vực, chẳng lẽ là bởi vì cái kia u mê ý thức, nhưng là vừa không giống. Trong lúc bất chợt hắn nghĩ tới cựu chuyển huyền nguyên công, chính là bởi vì cựu chuyển huyền nguyên công, kia u mê ý thức đối với hắn thái độ mới đột nhiên thay đổi, có lẽ cũng là bởi vì bộ công pháp kia Hắn mới sẽ đối với cây thương này, quen thuộc như vậy. Nghĩ đến ở đây, nộ không bắt đầu vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công, quả nhiên theo hắn vận chuyển này công, trường thương lần hai ho ngong lên, bắt đầu hút lấy trên người hắn huyền linh chi khí. Cựu chuyển huyền nguyên công tu luyện ra vẫn là chân nguyên, nhưng là lại càng huyền diệu, có thể chuyển hóa thành nộ không lĩnh nộ ra tới hết thể lực lượng, ví dụ như luân hồi chi lực, không gian chi lực vân vân vì vậy mới được gọi là huyền linh chi khí. Mà theo trường thương hấp thu huyền Linh chi khí, Nộ không cảm giác hắn cùng với trường thương giữa liên lạc càng thân mật, mà còn kêu u mê ý thức cũng phản phất đang từ từ hồi phục. Trên người của ngươi. khí tức gì, vì cái gì ta cảm giác? Thoải mái. U mê ý thức thanh tỉnh rất nhiều, ý tứ biểu đạt cũng biến thành lưu loát. Đây là kiểu chuyển huyền nguyên công huyền linh chi khí. Nộ không giải thích. Huyền linh chi khí, thật thoải mái, ta. Còn muốn lại cho ta một chút. U mê ý thức làm nũng tựa như nói. Nộ không liền vội vàng vận khí cựu chuyển huyền nguyên công, càng nhiều huyền linh chi khí hướng trường thương vào tới, bất quá, tại hắn vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công thời điểm, trường thương phía trên tản mát ra sát cơ nhưng cũng bị hắn hấp thu không thiếu, như vậy thứ nhất, nộ không cùng trường thương giữa phảng phất tạo thành một cái tuần hoàn. Nhìn bên ngoài đến, nộ không chân nguyên một vào mở ra, dường như cũng không có tăng thêm, nhưng là hắn nhưng dần dần mà lĩnh ngộ ra loại này sát cơ lực, mà một khi hắn đem loại lực lượng này lĩnh ngộ. Đây cũng là ý nghĩa hắn đem lại nhiều một loại thủ đoạn công kích, rất nhiều chỗ tốt. Dần dần, ưu mê ý thức càng ngày càng rõ ràng. Nộ không bởi vì đang toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công quan hệ, cũng không có phát hiện tại trường thường trên, một cái hư hào tiểu nhân ở nổi lên, mà còn tên tiểu nhân này càng ngày càng rõ ràng, mới bắt đầu lúc hắn giống như một cái bọc nước, phản phất lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng là dần dần lại trở nên ngưng tụ. Không chỉ có ngũ quan rõ ràng, ngay cả trên người áo giáp đều rõ ràng mà theo tiểu nhân càng ngày càng đưa mắt nhìn, trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Dần dần, toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công nộ không cũng lâm vào tỉnh nộ bên trong, hắn tâm đầu lĩnh hiểu càng ngày càng rõ ràng. Không biết qua bao lâu, nộ không rốt cuộc hiểu ra này cổ sát cơ lực, mà đang khi hắn hiểu ra trong nháy mắt đó, hắn cũng từ tỉnh ngộ trong tỉnh lại. Mở hai mắt ra, nộ không thấy trôi lơ lửng tại trường thương trong tay trên tiểu nhân. Hắn không khỏi một trận hiếu kỳ, bất quá lại cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì này dạng tiểu nhân hắn đã sớm từng thấy, hắn nguyên thần đã là như vậy. Bất quá nộ không cảm giác tên tiểu nhân này cùng hắn nguyên thần còn có chút cho phép khác nhau, chẳng qua là cụ thể có cái gì khác nhau, hắn lại không nói ra được. Khí linh. Hắn hẳn là cái này cây trường thương khí linh đi. Tin đồn, chỉ có mạnh mẽ trí bảo mới sẽ tạo ra khí linh, không nghĩ tới cái này cây trường thương lại tạo ra khí linh. Nói như vậy, nó nhất định là hiếm có chí bảo, chẳng qua là lại không biết đến cùng cái gì trí bảo. Mà đang ở Ngộ Không ám tự suy đoán thời điểm, tiểu nhân mở hai mắt ra, manh manh mà nói: "Đại ca ca ngươi khỏe, đa tạ ngươi cho ta huyền linh chi khí, để cho ta khôi phục rất nhiều ký ức, mặc dù còn có một chút không nhớ rõ, bất quá so lúc trước tỉnh tỉnh mê mê muốn rất nhiều." Chương 285: Thí thần vấn thế. Ngộ Không có chút ra, hắn không nghĩ tới cái này khí linh lại sẽ gọi hắn là đại ca, định thần một chút hắn mới hỏi: "Ta gọi là Tôn Ngộ Không, ngươi tên là gì nha?" "Tên." "Thật kỳ quái." Thật giống như ta hiểu danh tự, nhưng là thật giống như lại nhớ không quá rõ. Thí thần, ta nhớ được người khác tốt giống gọi ta thí thần. Khí linh tiểu nhân cố gắng nhớ lại nói. Thí thần. Như vậy cây thương này chính là thí thần thương. À. Thí thần thương. Người. Người lại là thí thần thương. Sau khi phản ứng, nộ không bị khiếp sợ tụt đỉnh. Trong truyền thuyết, thí thần thương chính là sáng thế thanh liên liên hành biến thành, mà còn hấp thu khai thiên tích địa chi sơ trong thiên địa hung sát chi khí là lấy lực tàn phá cực mạnh, có thể nói hồng hoang thứ nhất hung khí. Mặc dù từ thượng cổ sau đó, không còn có người gặp qua thí thần thương, nhưng là tại trong tam giới đến nay còn lưu truyền thí thần thương truyền thuyết, bởi vì cái này Tiên Tiên Hỗn Độn Chí Bảo hầu hết đã có chủ nhân, chỉ có cái này thí thần thương tại trong truyền thuyết là vật vô chủ. Nếu vô chủ, tự nhiên càng có thể dụ cho người mơ ngộng, mặc dù lớn bộ phân thần tiên yêu ma đều biết mình ít ỏi có thể có thể thu được cái này thí thần thương, nhưng là làm một chút ngậm cuối cùng vẫn là có thể. Là lấy, cái này thí thần thương truyền thuyết cũng liền càng truyền càng xa. Thế nào? Đại ca chẳng lẽ cũng nghe qua tên ta, có phải hay không tên ta rất uy phóng, phi thường nổi danh. Thí thần vụ sáng lấy manh manh đại con mắt ngạo kiểu mà hỏi. Ê! Hình như là vậy, bất quá không biết ngươi đến cùng là đúng hay không trong truyền thuyết thí thần cấp nhà. Ngươi đối với chính mình lai lịch một chút ấn tượng cũng không có sao. Ngộ không hỏi. Có như vậy một chút, bất quá đều mơ mơ hồ hồ, nghĩ không rõ lắm. Thật là phiền người chết. Thí thần có chút thống khổ méo tóc mình nói. Nếu không nhớ nổi, vậy thì không nghĩ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ngộ không nói. Tiểu thế giới này rất nhỏ, bên trong trừ không khí ở ngoài không có thứ gì. Cũng vậy, có thí thần thương một cái như vậy thời khắc thả ra số lớn sát cơ ra hỏa tồn tại, bất kỳ vật gì đều sẽ bị phá hủy đi. Mà ngộ không lúc này cũng ý thức được vì sao tiểu thế giới này không gian vách tường như vậy mỏng. Bất quá, nói đến sát cơ. Bởi vì khí linh thí thần thanh tỉnh, những sát cơ đó đã bị hắn thu liễm, bây giờ thí thần thương nhìn trừ mũi thương trên hàn mang như cũ ở ngoài, trên thân thương sạc sỡ gì lại đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại thanh thúy thần thương, lué lên bích lục sáng bóng. Hảo nha, Hảo nha, đại ca trên người của ngươi khí tức đối với ta trợ giúp rất lớn, ta rất ưa thích, kể từ hôm nay ta liền theo người hôn đi. Thí thần vội vàng nói, có lẽ là bởi vì đợi tại không gian này trong thời gian quá lâu, một mực không người trao đổi quan hệ. Thí thần đã có nhiều chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Đối mặt thí thần như yêu cầu này, ngộ không có thể không đáp ứng sao. Được. Chúng ta đây lúc này đi. Ngộ không âm thầm đắc ý nói. Thầm nghĩ, chính mình quả nhiên không hổ là vai chính nha, có vai chính hào quang gia thân. Thí thần thương bực này tiên tiên hốn độn trí bảo đều chủ động quy thuận, đơn giản là không nên quá sẵn. a quá tốt, đại ca, chúng ta mau rời đi đi. Vừa nói, thí thần thương liền tự động nhỏ đi. Từ ngộ không mi tâm tiến vào hắn không gian trong nao hải bên trong. Ồ! Đại ca, nơi này làm sao còn có một cái ngươi nha? Thí thần bởi vì có chút ký ức không rõ quan hệ, cũng không có nhận ra trong đầu là ngộ không nguyên thần. Đây là ta nguyên thần. Ngộ không nguyên thần mở miệng nói. Nguyên thần! Thật kỳ quái, chẳng lẽ với ta cũng như thế? Thí thần trận mắt nhìn vụ sáng đại con mắt, sơ chính mình đầu nhỏ với ngộ không nguyên thần trao đổi. Ngộ không rời đi tiểu thế giới rất nhanh thì trở lại Tây Du đại thế giới, mà ở hắn rời đi không lâu, cái kia thí thần thương đợi không biết bao nhiêu năm tiểu thế giới, đột nhiên, một trận u quang lóe lên, sau đó kia yếu ớt không gian vách tưởng liền phát ra thanh thủy ken két trầm thanh, cuối cùng phanh một tiếng, giống như thủy tinh giống nhau vỡ vụn, toàn bộ tiểu thế giới cũng hóa thành bọn nước, biến mất tại trong hư không, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại. Mà đang ở tiểu thế giới biến mất trong nháy mắt đó, từng đạo vô cùng mênh mông thần thức đều xuyên thấu qua vô số thế giới đảo qua mảnh tiểu thế giới này. Lưu lại một đạo nói mịt mở ý niệm. Thí thần thương, lại là thí thần thương, không nghĩ tới nó lại ẩn thân nơi này. Có người đạt được thí thần thương, chư vị tự cầu nhiều phúc đi, ha ha. Chư thiên thế giới lại phải hất nổi sóng, lại là một chàng hạo kiếp. Yên lặng lâu như vậy, cũng nên động động. Thông thiên, ngươi chính là như vậy tính tỉnh. Hừ, dối trá. Thông thiên, ngươi dám che đậy thiên cơ. Ha ha, thuận tay mà làm, không phục, tới cắn ta nha. Ngộ không tự nhiên không biết tiểu thế giới vỡ vụn, cũng không biết kia rất cường đại thần thức trao đổi, trở lại Tây Du đại thế giới sau, hắn liền hướng hoa quả sơn thuấn di đi, mà khi hắn trở lại hoa quả sơn sau đó, lại phát hiện ra mạ nạ cả lại nhiều rất nhiều yêu tộc. Đương nhiên, những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn, không đáng giá ngạc nhiên, khiến cho hắn ngạc nhiên là, trừ những yêu tộc này ở ngoài, hoa quả sơn trong còn có một vị vị khách không mời, bất ngờ chính là kia đã từng tới hoa quả sơn chiếu bình an thái bạch kim tinh. đại ca Ngươi trở lại. Nộ không vừa hiện thân, thân ở Thủy Liêm Động Như Ma Vương liền phát hiện hắn. Ừ, trong núi tình huống thế nào, kia thái bạch kim tinh tại sao lại tới? Như Ma Vương nói, trong núi tình huống hết thể ổn định, trừ mỗi ngày đều có đại yêu tiểu yêu xin vào ở ngoài, không có gì việc lớn. Còn như kia thái bạch kim tinh, hắn lần này đến chính là nói tìm đại ca có chuyện quan trọng, nguyên bản ta lão như mong muốn hắn tiện tay ném ra ngoài, bất quá lại sợ hư đại ca đại sự tình, lúc này mới nhịn được. Nộ không vô vô Ngưu Ma Vương bả vai nói, nhỉ đệ, những ngày qua khổ cực ngươi. Ngưu Ma Vương lại thật thà cười một tiếng nói, đại ca quá thật đáng giận. Ta lão Ngưu đi theo đại ca có thể làm ra lần này việc lớn, cuộc đời này không tiếc, nơi nào có cái gì khổ cực. Nộ không cười gật đầu một cái, sau đó lại nói, đem thưa Thái Bạch Kim Tinh dẫn tới đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có chuyện gì. Tuân lệnh lập tức liền có tiểu yêu lĩnh mệnh đi. Không đều biết, Thái Bạch Kim Tinh liền bị đưa vào Thủy Liêm Động Trong. Nhắc tới, cái này Thái Bạch cũng đủ bị thảm, trên lần tới hoa quả sơn chiếu bình an không được, liền ăn một bụng hoàn khí, cái này một lần tới hoa quả sơn, mặc dù đã sớm làm tốt bị tức chuẩn bị, nhưng là lại không ngờ tự mình tiến tới đến hoa quả sơn trong, lại phát hiện chính chủ tôn ngộ không cũng không tại, chủ sự chính là Ngưu Ma Vương. chương 286, Trên Thiên Đình Thái Bạch Kim tinh thấy Ngưu Ma Vương sau, nói rõ ý đồ, Ngưu Ma Vương mặc dù không có đưa hắn đuổi đi, nhưng là cũng không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Trên làm dưới theo, hoa quả sơn tiểu yêu tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Có thể tưởng tượng được, những ngày qua thái bạch kim tinh tại hoa quả sơn, bị là cái gì đã ngộ. Là lấy, thái bạch kim tinh đến một cái thủy liêm động, thấy tôn ngộ không sau đó, giống như là thấy thân nhân một dạng còn kém nước mũi một cái nước mắt một cái. Tôn đại vương, ngài rốt cuộc trở lại, lao đạo ta cuối cùng đem ngài cho trong nhà. Ngộ không thấy thái bạch kim tinh bộ dáng này, cũng biết hắn tại hoa quả sơn những ngày qua ngày khẳng định không dễ chịu. Nguyên Lai là Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh đại gia đến chơi, ngươi không ở Thiên Đình vội vàng ngươi chuyện quan trọng, tới ta lần này giới Hoa Quả Sơn không biết có chuyện gì nha." Nộ Không bưng dáng vẻ hỏi: "Tôn Đại Vương, lão đạo ta lần này chính là Phụ Ngọc Đế thánh chỉ, mời Đại Vương thượng ngày, lễ chịu tiên bồ chủ. Còn như cái này trước quan phân cấp, chỉ cần Đại Vương ngài theo lão đạo ta lên trời, ta đều có thể tiếp cận mời Ngọc Đế phê chuẩn." Ngộ Không cười nói: "Hả, lại có chuyện tốt bừng này. Tốt lắm, ngươi để cho Ngọc Đế hạ chỉ." Phong đa là Tể Thiên Đại Thánh đi. Tể Thiên Đại Thánh? Chuyện này, nhưng là trong tam giới cũng không có chức quan này nha. Thái Bạch vừa nghe ngộ không phải làm Tể Thiên Đại Thánh, nhất thời gọi cho giật mình. Tể Thiên Đại Thánh? Tế Thiên, đây là muốn cùng Thiên Tể nha, đây cũng quá phách lối đi. Nếu không có vậy thì cho ta đây lão Tôn tân biệt một cái, còn như cái này phẩm cấp, nếu là Tể Thiên, kia dĩ nhiên là cực phẩm. Ngộ không lại nói, lúc này, một bên như Ma Vương cũng nói, đúng Ta đại ca ngư hẳn làm cái kia tề thiên đại thánh, ngọc đế lao nhi dựa vào cái gì là có thể làm tam giới chi chủ, ta đại ca bây giờ sở hữu hoa quả sơn, thực lực so thiên đỉnh không kém chút nào, làm thế nào không được tề thiên đại thánh. Chuyện này, chuyện này thái bạch kim tinh trên chán đều toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không nghĩ tới cái này tôn ngộ không lại muốn làm tể thiên đại thánh, đã là tể thiên như vậy chính là cùng thiên tể cùng ngọc đế đều, tại cái này trong tâm giới, có thể nói dưới một người, ước trên và người. Hắc hắc, ngươi cái này thái bạch kim tinh cớ gì ấp há đúng như vậy ngươi không làm chủ được, như vậy thì trở về thiên đình với ngươi chủ tử tốt tốt thương lượng một chút, nếu là làm chủ, vậy thì cho ta đây lão tôn một câu thông khoái nói. Nộ không cười hắc hắc nói. Hắn cũng không sợ cái này thái bạch không đáp ứng, ngược lại hắn sớm muộn là muốn đại náo thiên cung, tự nhiên không sợ sự tình làm lớn chuyện, húng chi nguyên văn trong ngọc đế cũng có thể đáp ứng hầu ca cái yêu cầu này, bây giờ hắn cũng chính xác sẽ đáp ứng. Chỉ bất quá. Bọn họ tưởng tượng đấu pháp hầu ca như vậy, chỉ cho một cái hư chức liền đem hắn đuổi, kia là như thế nào cũng không thể. Thái Bạch Kim Tinh dĩ nhiên là làm công chủ, trọng đại như vậy sự tình, tự nhiên chỉ có thể đi trước trở lại thiên đình hướng Ngọc Đế thông báo, mới có thể trở về phục ngộ không, chẳng qua là nhượng hắn vẫn như vậy một người trở về, Thái Bạch Kim Tinh là như thế nào đều không thể đáp ứng. Lao đạo ta quả thật không làm chủ được, như vậy thì xin phiền tôn đại vương cùng ta cùng nhau đi tới thiên đình, đợi ta tấu mệnh Ngọc Đế. Hơi lớn vương mời phòng tề thiên đại thánh. Thái bạch kim tinh định thần một chút nói. Cùng trở lại thiên đỉnh. Hắc hắc ngộ không cười lạnh một tiếng. Như ma vương giận tím mặt nói. Ngươi lao đạo này nhất định không có ý kiến hay. Chẳng lẽ là mong muốn ta đại ca gạt trên thiên đình Sau đó hợp ngươi chúng tiên lực đối phó ta đại ca sao. Thái bạch kim tinh nhất thời dọa cho giật mình. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Hai đại vương ngươi hiểu lầm. Lao đạo ta tuyệt đối không có cái này loại tâm tư Chẳng qua là cái này Tệ Thiên Đại Thánh phẩm cấp thật sự là quá cao, so lão đạo ta phẩm cấp đều cao, ta thật sự là làm không chủ, chỉ có thể trước hướng Ngọc Đế mời phong nha. Vừa là như thế, vậy ngươi trước hết đến Thiên Đình cho ta đại ca mời phòng, chờ ngươi cầm Ngọc Đế thánh chỉ, trở lại mời ta đại ca lên trời. Như Ma Vương hử lạnh nói, chuyện này, nhưng là cái này thường xuyên qua lại không phải muốn trễ mãi rất nhiều thời gian nha. Lại nói Tôn Đại Vương thần thông đại, thiên hạ vô song, Thiên Đình bên trong không người có thể địch cái này sẽ thái bạch kim tinh cũng suy nghĩ kỹ cảng, thế thiên đại thánh mà thôi, bất quá là một hư hàm, coi như là phong hắn lại có thể thế nào, bên trái hữu ngọc đế chẳng qua chỉ là muốn đem con khỉ này ràng buộc tại thiên đình, tốt quản thúc mà thôi, phong cái hư chức là có thể vây khốn hắn, tính toán rất. Được. Nếu là ta lão tôn không theo ngươi trên thiên đình, ngược lại giống sợ các ngươi. Vừa là như thế, như vậy ta lão tôn theo ngươi đi một lần, nếu là kêu ngọc đế không đồng ý ta lão tôn yêu cầu. Ta láo tôn liền đại náo một trận, sau đó tại trở lại hoa quả sơn chính là... Nộ không lại giống như là bị Thái Bạch Kim Tinh khích tướng một dạng gật đầu đồng ý nói. a vừa là như thế, việc này không nên chậm trễ, tôn đại vương, chúng ta sang bên này đi. Thái Bạch Kim Tinh mừng rỡ, hắn mới vừa rồi thật sự là không có cách nào mới định khích tướng ngộ không, không nghĩ tới lại thật thành công. Đi! Ngộ không gật đầu một cái, bất quá lại không có lập tức lên đường. Đại ca! Ngươi lần này trên thiên đỉnh vạn sự cẩn thận nha. Ngưu Ma Vương có chút lo lắng nói. Hiền đệ yên tâm, ta lão tôn đi một chút sẽ trở lại, vô luận kia ngọc đế phong không phong ta tề thiên đại thánh, ta cũng là muốn trở về hoa quả sơn. Ngộ không cho Ngưu Ma Vương một cái thả tâm nhãn thần. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi ngay, mà là nhượng thái bạch trước chờ chốc lát, đi trước cùng hai vị mội mội nói một tiếng. Cái gì, ca ca ngươi muốn trên thiên đỉnh? Nhưng là, chúng ta mới vừa cùng thiên đỉnh đại chiến. Vạn nhất những kia thần tiền không có hảo ý, ngươi đi lên, bọn họ vây công ngươi, kia có thể như thế nào cho phải. Ngao tức lòng nơi nơi lo lắng nói. Đúng, tức lòng mội mội nói cực phải, đại ca ngươi nhất định phải nghĩ lại nha. Thiết viến công chúa cũng là mặt đầy lo lắng, không đồng ý ngộ không theo thái bạch kim tinh trên thiên đình. Ngộ không lại cười nói, hai vị muội muội không cần lo lắng, thiên đình lần trước bị ta hoa quả sơn bị thương nặng, bọn họ nếu tới chiếu bình an, như vậy thì thì không muốn lại chọc khởi sự đoan. Cho nên ta lần này đi trước thiên đình, chỉ sẽ thủ phong, sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, coi như thật gặp nguy hiểm, chỉ bằng những kia thần tiên còn không ngăn được ta. Ngộ không một phen tốt nói khuyên giải, mới để cho hai nàng yên tâm. Nhắc tới, từ cùng thiên đình khai chiến sau đó, hai nàng khoảng thời gian này không ít lo lắng sợ hãi, mà còn ngộ không lại lấy chiến tranh chính là là nam nhân sự tình mượn cớ, không làm cho các nàng xuất chiến, càng làm cho hai nàng tại ấm lòng đồng thời, cũng càng thêm lo hâu. Thật may lượng lần đại chiến đều là hoa quả sơn đạt được đại thắng, hai nàng mới dần dần mà an tâm, lúc này lại nghe được ngộ không muốn trên thiên đỉnh, không lo lắng mới là lạ, nhưng là các nàng giữa ngộ không tâm ý đã định, biết tả hữu không hắn chú ý, chỉ có thể đồng ý. Chương 287, một lời không hợp. Cáo biệt hai nàng sau đó, ngộ không cùng theo thái bạch kim tinh đáp mây bay đi tới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn trị thủ tiên quan là tăng trường thiên vương ma lễ thanh thủ hạ, thiên đỉnh mười vạn thiên binh thiên tướng thảm bại sau đó. Ngộ không hung danh cũng theo đó chuyển khắp toàn bộ thiên đỉnh, mà trị thủ tiên quan cũng biết Thái Bạch Kim Tinh lần này hạ giới ban sai, chính là muốn chiếu bình ăn kia hung hầu tôn ngộ không. Lúc này thấy ngộ không, mặc dù không biết, nhưng là lại có thể đoán ra ngộ không thân phận, tự nhiên đều bị dọa sợ đến hai cổ run dày run dày. Lập tức, bọn họ cũng không dám cản trở, tất nhiên làm theo phép hỏi hỏi, cứ như vậy thả ngộ không cùng Thái Bạch Kim Tinh tiến vào thiên đỉnh. Phải biết cái này nam thiên môn nhưng là ra vào thiên đỉnh môn hộ. Bình thường canh giữ là chặt chẽ, một con rồi cũng đừng nghĩ bay vào đi, coi như là có thái bạch kim tinh dẫn rát, tựa như ngộ không bực này mặt lạ hoác, trong ngày thường trị thủ tiên quan cũng phải tỉ mỉ vận hỏi một phen. Bây giờ lại như vậy dễ dàng để lại ngộ không đi vào, không phải hắn mặt mũi đủ đại, mà là hắn hung danh quá lớn. Tiến vào Nam Thiên Môn, liền đến đến Thiên Đình, lần đầu tiên tới Thiên Đình, ngộ không tự nhiên phải thật tốt quan sát một phen. Chỉ thấy cái này Thiên Đình bên trong, khắp nơi tựa như có mây mù lợ lờ. Nhưng trên thực tế đó cũng không phải là mây, mà là tiên linh chi khí. Tại Tây Du trên thế giới, chỉ có thiên giới bên trong, mới có tiên linh chi khí. Còn lại địa phương linh khí lại chân cũng không phải tiên linh chi khí. Đây là thiên giới độc nhất chi linh khí. Loại này tiên linh chi khí rất nhiều chỗ tốt. Thứ nhất loại chỗ tốt, cũng là nhất người biết chỗ tốt. Chính là nó có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Câu thường nói trên trời một ngày nhân gian một năm, liền là bởi vì cái này tiên linh chi khí duyên cớ. Còn như những chỗ tốt khác, Ví dụ như tăng nhanh tu hành, chú nhan trường sinh, không đếm xuể. Đây cũng là nhân giới chúng sinh, phàm là có chút bản lĩnh, vì sao luôn nghĩ lên trời nguyên nhân. Trừ cái này mây mụ lượn lờ tiên linh chi khí ở ngoài, cái này thiên đỉnh bên trong còn có hào quang tia sáng kỳ dị, tường thụy Văn đoan, san sát nặng nề cung điện, không đếm xuể, khắp nơi kim bích huy Hoàng tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà ở hai bên đường, còn có vạn năm không cần cảm ơn chi hoa, vĩnh sinh trường thanh chi thụ Thiên cung quả nhiên không hổ là tam giới chi chủ chỗ ở địa phương, thật là khí phái. Nộ không thở dài nói. Thái bạch kim tinh chẳng qua là ở trước mặt dẫn đường, cũng không có nói gì. Hai người tới lăng tiêu bảo điện trước, sớm có ngày bình tương thái bạch kim tinh mang theo nộ không trên thiên đình sự tình bẩm báo ngọc đế, là lấy. Thái bạch kim tinh căn bản là không đợi tuyên triệu, trực tiếp liền mang theo nộ không hướng trong điện đi ra. Tiến vào lăng tiêu bảo điện, nộ không liền thấy ngồi ngay ngắn chính giữa, đầu đội chuối ngọc trên mũ mi Người khoác cửu Long ngự bảo Ngọc Đế. Đại điện hai bên các có thần tiên vô số, những thứ này thần tiên dựa theo địa vị cao thấp chia nhóm đại điện hai bên. Bậy hạ, lao thần phụng chỉ đi hoa quả sơn chiếu bình an, bây giờ đã xem yêu tiên tôn ngộ không mang tới. Thái bạch kim tinh gấp hướng tiến tới mấy bước, hướng Ngọc Đế thi lệ nói. Hả, ngươi chính là tôn ngộ không? Ngọc Đế cũng không có làm giá, dù sao cái này tôn ngộ không thực lực cường đại, cũng không phải hắn thông qua hù sợ cách thức là có thể ép. Đã như vậy Vậy hắn sao không áp dụng dụ dỗ thủ đoạn đây? Không sai, ta lão tôn chính là tôn ngộ không, ngươi chính là ngọc đế. Ngộ không đi lên trước ôn quyền nói. Lớn mật. Tôn ngộ không vừa nói, lang tiêu bảo điện trên một đám thần tiên nhất thời dối dít nổi giận. Người cái này giã hầu tử, sao dám như thể vô lực? Giã tính nan thuần Ngộ không sắc mặt tại chỗ thì trở nên, gầm lên giận dữ. Các người nói cái gì? Lại dám mắng ta lão tôn giã hầu tử, thật là tìm chết. Ngộ không tính lực bực nào tốt. Mới vừa rồi mang hắn giá hầu tử thần tiên đều bị hắn từng cái ghi nhớ, lúc này thi triển loa toàn cựu ảnh, trong nháy mắt liền có 7 cái ngộ không đồng thời xuất hiện, đem kêu bảy tên mang hắn thần tiên cho đánh ngã xuống đất. Cái gì? Hoang đường! Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Một đám thần tiên cả kinh thất sắc, bọn họ không nghĩ tới tôn ngộ không tại cái này làng tiêu bảo điện trên còn như vậy giá tính nan tuần, một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau, đây quả thực quá không ấn quy củ xuất bài. Ngọc Đế sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, nộ không hành động này mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là dám ở cái này lăng tiêu bảo điện bên trong động thủ, rõ ràng không có đưa hắn cái này Ngọc Đế coi vào đâu. Nhưng là, hắn hiện tại phát tắc không phải, không phát tắc cũng không phải, trong lòng chỉ có thể mắng những thứ này thần tiên hư việc nhiều hơn là thành công, cho các ngươi đi trinh phạt hoa quả sơn thời điểm, các ngươi từng cái lẩn tránh so với ai khác đều nhanh, nhưng bây giờ đứng ra đùa bỡ nguy phong, người muốn đùa bỡ nguy phong có bản lãnh kia cũng được nha Không có bản lĩnh nhưng phải đùa bỡn uy phong, bây giờ bị người ta đánh mặt mày sám xịt sạch cho ta mất mặt. Được. Ngọc đế cao mày nhẹ a nói, như thể ổn nào còn thể thống gì. Tôn Ngộ không, ngươi lần đầu tiên tới ta cái này thiên đỉnh, rất nhiều quy cụ không hiểu, lần này ra tay đánh nhau chấm liền không truy cứu, bất quá sau này thiết mạng muốn như vậy động một chút là ra tay. Còn các ngươi nữa, các ngươi không biết Tôn Ngộ không là lần thứ nhất lên trời sao. Hắn không hiểu quy củ các ngươi còn không hiểu sao lại còn mắng người khác đang đánh. Ngọc Đế mặt âm trầm nói: "Ha ha, vẫn là Ngọc Đế ngươi đối ta lão Tôn tính khí, những người này chính là đang đánh, dám mắng ta lão Tôn, nếu không phải Ngọc Đế ở chỗ này, ta lão Tôn tại chỗ sẽ đưa các ngươi quy tiễn." Ngộ không cười to nói: "Hắn vừa nói, còn một bên hung tận liếc một cái những kia ngã xuống đất thần tiên. Những thứ này thần tiên nguyên vốn còn muốn nhượng Ngọc Đế vì bọn họ chủ trì công đạo, lúc này nghe được Ngọc Đế nói như vậy, nhất thời từng cái mất hết ý chí." Biết Ngọc Đế không thể là bọn họ ra tay với Ngộ Không. Thái Bạch Kim Tinh cũng ở một bên âm thầm đổ mồ hôi hột, nguyên bản hắn còn cho là mình đem tôn Ngộ Không mang trên thiên đình sau đó, hắn thế nào cũng sẽ thu liễm một chút, bây giờ nhìn lại, hắn nơi nào có chút nào thu liễm, rõ ràng so lúc trước càng phách lối quá phận. Bất quá, thay đổi ý nghĩ giữa, Thái Bạch Kim Tinh liền minh Bạch Ngộ Không vì sao làm như thế, biết hắn đây là là lập uy, là hướng mọi người biểu hiện hắn bất Phàm Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên không thể nào đoán ra ngộ không thật sự mục đích. Lúc này ngộ không cũng đang suy nghĩ, nếu như Ngọc Đế trực tiếp nổi giận, hắn có phải hay không phải thừa dịp máy liền đến một trận đại náo thiên cung, bất quá thấy Ngọc Đế đẻ xuống lửa giận, mà còn lời trong lời ngoài rõ ràng tại thiên vị cho hắn, ngộ không tự nhiên cũng liền không tiện phát tác. Tính, ta lão tôn vẫn là hiện tại tại thiên đỉnh hôn một đoạn thời gian, thừa dịp nhiều cơ hội ăn chút bàn đảo, ăn nhiều một chút thái thượng lao quân tiên đan, sau đó lớn hơn nữa náo thiên cung cũng không mượn. Làm ra cái quyết định này sau, ngộ không quyết định tạm thời tĩnh quan kỳ biến. chương 288, Thế Thiên Đại Thánh Ngay tại ngộ không suy tư công phu, Thái Bạch Kim Tinh cũng thông qua truyền âm báo cho biết Ngọc Đế ngộ không yêu cầu, hơn nữa đem ý nghĩ của mình nói cho Ngọc Đế. Nhưng là, dù vậy, Ngọc Đế cũng chỉ nghe mi đầu đại chiếu. Thế Thiên Đại Thánh, đây là muốn cùng thiên tể, cùng trời bằng nhau, cùng hắn Ngọc Đế ngang hàng nha Coi như là không có thực quyền, nhưng là cái này phẩm cấp lại ở đó để... Nếu là thật phong hắn tề thiên đại thánh, kia thế gian này cũng không phải phải nhiều ra một cái cùng hắn Ngọc Đế ngồi ngang hàng người. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế trong lòng là một ngàn cái mười ngàn cái không muốn. Này, Thái Bạch Lao Quan, ngươi không phải nói muốn tấu mời Ngọc Đế phong ta lao tôn cái tề thiên đại thánh đương đương sao. Bây giờ đi tới nơi này lăng tiêu bảo điện tròng, thế nào không nói một lời. Ngộ không tự nhiên đã sớm nhìn ra Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Đế giữa mắt đi mày lại. Biết bọn họ đã tại bí mật truyền âm thương nghị có phải hay không phong hắn tề thiên đại thánh sự tình. Hắn sở dĩ nói như vậy, liền là cố ý đem chuyện này đặt tới trên mặt bàn tới. Cái gì? Tề thiên đại thánh? Cái này như thế nào khiến cho? Đây là muốn cùng thiên tể muốn cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng nha chúng thần tiên lần hai nghị luận âm ý, Ngọc Đế cũng rất chất vấn. Trong lúc nhất thời, Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút hối hận chính mình vì sao trực tiếp mang theo ngộ không liền đến gặp Ngọc Đế. Nguyên bản hắn cho là chẳng qua chỉ là một cái hư chức danh sưng mà thôi, Ngọc Đế hẳn không sẽ để ý, nhưng là lúc này xem ra, Ngọc Đế trong lòng khá có điều cố kỵ nha. Ha ha, các ngươi những thứ này thần tiên chân là buồn cười, ta lão tôn như thế nào lại không làm được tể thiên đại thánh? Như thế nào lại không thể cùng thiên tể, cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng? Ta lão tôn chấp trưởng hoa quả sơn một ngàn yêu tộc, thực lực so ngươi cái này thiên đỉnh có thể không có chút nào kém. Ngộ không lần hai nói hầu nói tả. Tả hưu hắn cũng là muốn đại náo thiên cung, nói chuyện tự nhiên liền không có kia chư nhiều cố kỵ. Càn rỡ. Lẽ nào lại như vậy? Cương thường ở chỗ nào? Ta thiên uy ở chỗ nào? Vô số thần tiên vô cùng đau đớn, nhưng lại nhưng không ai dám can đảm ở đối ngộ không chỉ trích lang đủ, con khỉ này hoàn toàn không theo sáo lộ xuất bài, vạn nhất bị hắn vỡ ra trên đất, đây chẳng phải là trở mất mặt. Tất cả im miệng cho ta, đừng ong sòm. Ngộ không gầm lên một tiếng, khinh thường nói, vậy hạ còn không nói chuyện. Các ngươi chen miệng gì? Muốn động tay, cứ đi lên, ta lão tôn phụng bồi rốt cuộc. Ngươi! Chuyện này! Lẽ nào lại như vậy? Hừ! Cưỡng từ đoạt lý, ngập máu phu người. Chúng ta chính là là ngọc đế phân ưu ngươi chuyện này. Tôn ngộ không yêu cầu quá vô lễ. Một đám thần tiên cả kinh thất sắc, dối rít quá lớn, nộ không ám phúng bọn họ không có đem ngọc đế coi ra gì. Những thứ này thần tiên như thế nào nghe không hiểu, nhất thời đều cảm thấy con khỉ này không chỉ có thực lực cường đại hơn nữa còn âm hiểm gian trá. Được. Như thể ồn nào còn thể thống gì? Ngọc đế mở miệng nói. Ngọc đế cái này vừa mở miệng, chúng tiên lập tức câm như hến, nên biểu hiện trung thành, bọn họ đều đã biểu hiện, tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa. Vạn nhất ở thời điểm này xúc Ngọc đế nghịch lân, chọc kia yêu hầu mất hứng, vậy coi như hối hận không kịp. Câu hoa tươi. Câu đánh giá. Câu khen thưởng. Nguyên lai thiên đình thần tiên đều là mặt hàng này. Thấy thiên đình chúng thần tiên biểu hiện Ngộ không tâm lý vô cùng khinh thường, những thứ này thần tiên đã sâu trong quan trường độc, phần lớn chỉ sẽ vô ngựa chuẩn râu, không có mấy người có trách nhiệm, cũng chẳng trách thiên đình một trăm đại quân, sẽ bị hắn một cái nho nhỏ hoa quả sơn đánh hoa rơi nước chảy Tôn ngộ không, chấm hôm nay liền tuyên ngươi là một tể thiên đại thánh, quan phẩm vô cùng vậy, nhưng cắt không thể hổ vi. Quét nhìn chúng thần tiên liếm mắt, ngọc đế nhìn ngộ không nói. Nghe được ngọc đế nói như vậy, chúng thần tiên từng cái khiếp sợ thất sắc, chuyện này... Làm sao lại thật phong tề thiên đại thánh? Đừng bảo là chúng thần tiên, ngay cả Ngộ Không cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Ngọc Đế lại khinh địch như vậy mà liền phong hắn làm Tề Thiên Đại Thánh. Đa tạ Ngọc Đế. Ha ha, bắt đầu từ hôm nay, ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Các ngươi đám này thần tiên, sau này thấy ta lão Tôn, cũng đều phải miệng hô đại thánh. Ngộ Không đắc ý mà cười to nói, mà đang ở chúng tiên không khỏi khiếp sợ thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đã đi lên trước hướng Ngọc Đế thi lễ nói, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, lần này đem tôn đại thánh thu nhập giới quyền, ta thiên đình Uy thế nhật lòng, tam giới nhất định vững như thái sơn, lại không hạng người xấu dám can đảm làm loạn hồ vi. Lúc này, cũng có thần tiên tỉnh táo lại, Ngọc Đế chỉ nói là phong con khỉ này là tề thiên đại thánh, nhưng là lại không có nói rõ hắn chức quyền, nói cách khác cái này cái gọi là tề thiên đại thánh, chẳng qua chỉ là cấp một hư trước, căn bản cũng không có bất kỳ thực quyền. Lập tức, những thứ này tỉnh táo lại thần tiên, cũng đều hướng Ngọc Đế chúc mừng. Có thể tại thiên đình làm quan lâu như vậy, không người nào là quan trưởng lão luyện, ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu, rất nhanh còn lại thần tiên cũng đều tỉnh táo lại, mặc dù đối với với ngộ không có thể có được cao như vậy chức quan như cũ rất an vị, nhưng là đối với hắn không có phẩm cấp nhưng không có bất kỳ thực quyền, vẫn không khỏi âm thầm chào cười lên. Ngộ không tự nhiên cũng không đốc, cũng nghe minh bạch ngọc đế ý tứ, ngay sau đó đuổi hỏi ngọc đế bệ hạ, người đã phong ta tề thiên đại thánh bực này vị cùng cực phẩm quan trước Lại không biết ta lão tôn tương lai trong coi phương nào nha. Chẳng lẽ còn muốn cho ta lão tôn hạ giới trông coi ta hoa quả sơn hay sao? Cái này Ngọc Đế không khỏi vô cùng khó xử, thật vất vả mới đưa cái này yêu hầu mang trên thiên đỉnh, Ngọc Đế làm sao có thể thả hắn sẽ hoa quả sơn. Ngay sau đó, hắn liền hỏi thiên đỉnh các bộ trưởng quan, thiên đỉnh các bộ các thi, các người đều tra cho ta tra một cái, nhìn một chút còn có cái gì địa phương để trống nhượng tôn đại thánh bổ khuyết đi vào. Chúng thần tiên nghe thấy dây biết ý Ngay sau đó làm bộ thảo luận nửa ngày, cuối cùng vũ đức tinh quân tiến lên tàu nói. Bậy hạ, hiện nay thiên đình các bộ các thi, các cung các điện nhân viên đều đầy và lại đại thánh quan phẩm cao như vậy, cái này tiểu quan tiểu vị có thể trông non thủ hạ quá ít, e sợ cho hủy khuất đại thánh. Bất quá, còn có ngự mã giam trong để trống kia bật mã ôn thủ hạ trông coi thiên đình sở hữu ngựa, thủ hạ nói ít cũng có hai ba trăm ngàn, là lấy, vi thần đề nghị nhượng đại thánh trước làm một lần cái này bật mã ôn, nếu không phải thích hợp Chúng ta đổi lại không mượn. Cái này nghe được Vũ Đức Tinh quân phải bẩm, Ngọc Đế suýt nữa bật cười, đám này thần tử thật là sẽ chỉ người, lại nhượng đường đường tề thiên đại thánh đi làm chăn ngựa người phu xe, cái này thật là không nên quá cười người có được hay không? Chương 289, trông coi Bàn đảo vườn. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe Vũ Đức Tinh quân phải bẩm, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn có biết cái này tôn ngộ không cũng không phải là giống nhau hạ giới không biết gì yêu quái, Vũ Đức Tinh quân như thể đùa bỡn cho hắn. Vạn nhất bị hắn biết được trong đó kỳ hoặc, sợ rằng lại muốn ồn ào lòng trời lỡ đất. Nghĩ đến ở đây, Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng bước ra khỏi hàng nói, "Vậy hạ, vi thần lấy vì chuyện này không ổn nha." Ồ. Thái Bạch Kim Tinh cho là có sao không thỏa? Ngọc Đế hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, tôn đại thánh chính là vô song chiến tướng, nếu để cho hắn đi làm kiêng ngự mã giam làm bật mã ôn, thả nuôi ngự ngựa, thật sự là có chút khuất tai nha." Thái Bạch Kim Tinh liền chuyển nhắc nhở. Loại thời điểm này Hắn cũng không dám trực tiếp chỉ trích vũ đức tinh quân bọn họ là đang trêu cận tôn ngộ không, e sợ cho ngộ không kịp phản ứng, tại chô ra tay đánh nhau. Thái bạch kim tinh lời ấy sai rồi, chính là bởi vì đại thánh chính là vô song chiến tướng, lúc này mới càng hẳn cùng thiên đình ngự ngựa tiếp xúc nhiều hơn, như thế như vậy mới có thể cùng ngự ngựa bồi dưỡng cảm tình, tắc chiến lúc nhân mã hợp nhất, địa phương mới có thể phát huy chiến lược lớn nhất nha. Vũ đức tinh quân nói xạo, hắn lại không biết thái bạch kim tinh là vì tốt cho hắn còn đang vì mình kế sách dương dương đã ý. Chuyện này. Vũ Đức Tinh Quân, chuyện này vẫn là không ổn nha. Được, hai người các ngươi không muốn tranh cãi, chúng ta hay là hỏi một chút người trong cuộc ý kiến đi. Ngộ không nha, ngươi có thể nguyện làm cái này thiên đình ngự mã giam bật mã ôn. Ngọc Đế trong lòng cũng hư lắm, hắn cũng muốn xem ngộ không trò cười, nếu như chuyện này là ngộ không chính miệng đáp ứng, như vậy đem tới cho dù là chính bản thân hắn phát hiện, cũng không phát tác được. Dám hỏi bệ hạ Cái này bật mã ôn là quan mấy phẩm. Nộ không trong lòng cười lạnh, hướng Ngọc Đế chắp tay một cái hỏi. Cái này, không có phẩm. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Không có phẩm. Bậy hạ, ta lão tôn bây giờ là tể thiên đại thánh, các người nhượng ta đi làm cái không có phẩm tiểu quan, cái này không thích hợp đi. Nộ không cười lạnh nói. Đại thánh lời ấy sai rồi, cái này bật mã ôn mặc dù không có phẩm, nhưng là đại thánh nếu đi làm đó chính là cực phẩm quan, thiên đình bên trong, trừ bệ hạ ở ngoài lại không có người so bật mã ôn quan chức cao. Vũ Đức Tinh quân lại nhảy ra nói: "Ồ, cũng không phải ngươi là vị nào thần tiên, lại quan cư mấy phẩm?" Nộ không nhìn Vũ Đức Tinh quân thượng Thoan hạ khiêu lợi hại, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. "Ta chính là Vũ Đức Tinh quân, quan cư tứ phẩm." Vũ Đức Tinh quân mặt đầy tự đắc nói. "Nguyên lai chỉ là một tứ phẩm tiểu quan, ta xem ngươi thượng Thoan hạ khiêu lợi hại, còn tưởng rằng ngươi là vị kia cư cực phẩm, cùng tiên đế, cùng Ngọc Đế ngồi ngang hàng cực phẩm con đây." Ngộ không một trận châm trọng vũ đức tinh quân kìm nén đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này hắn mới ý thức tới vị này cũng không phải là hạ giới kia loại không có kiến thức đất yêu vương. Vị này cũng không chỉ thực lực cường đại, mà còn âm hiểm xảo trá. Không trách đám kia lão hổ ly mỗi một người đều chẳng qua là nghị kê cũng không đứng ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng người khác đốc không biết đi ra cướp cái này tại ngọc đế trước mặt ló mặt vô tích sự, nguyên lai người ta mỗi một người đều là nhân tinh, biết cái này tôn ngộ không không dễ lừa gạt. Cho nên lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ có chính hắn đần độn mà đứng ra bị người đương cấp xứ. Bậy hạ, vi thần tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này nha. Đại thánh, ngươi hiểu lầm. Vũ Đức Tinh Quân liền vội vàng giải thích. Hắc hắc, hiểu lầm. Ta xem ngươi ngược lại nhảy nhót thật vui mừng nha. Ngươi không phải là cái gì Vũ Đức Tinh Quân sao. Thiên hạ này võ sự tình tất cả thuộc về ngươi trông coi đi. Vừa là như thế, bản thân ngươi thực lực hẳn rất không tệ. Đến đến, với ta lão so một chút Nhựa ta lão tôn nước lượng ước lượng ngươi cái này Vũ Đức tinh quân kết quả xưng không xứng trước, cũng tránh cho lãng phí Ngọc Đế bệ hạ bổng lộc. Ngộ Không hắc hắc cười lạnh nói: Ai chuyện này Vũ Đức tinh quân trố mắt nghẹn họng, hắn nào dám với Ngộ Không động thủ, vị này chính là ngay cả Nhị Lang Hiển Thánh chân quân đều không là đối thủ tồn tại." Ngộ Không: "Nơi này là Lăng Tiêu bảo điện, không thích hợp động võ, không thích hợp động võ nha." Ngọc Đế liền vội vàng khuyên nhủ Ngộ Không, sau đó lại tằng hắng một cái nói: "Cái này ngữ mã giam bật mã ôn quả thật nhỏ một chút." Các vị ai khanh, các ngươi tái hảo hảo tra một chút, nhìn một chút cái này thiên đỉnh còn có cái gì chống chỗ trước vị không có. Vũ Đức tinh quân cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn là thật bị sợ hư, vạn nhất cái này không phải ấn xáo lộ xuất bài hầu tử thật tại trên đại điện động thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chúng tiên chỉ đành phải nhận nhận chân chân thảo luận một phen, cuối cùng tiến cử ngộ không trông coi bàn đảo vườn. Nhắc tới, chúng tiên là an bài một cái vừa phù hợp ngọc đế tâm ý vừa có thể nhượng ngộ không hài lòng chức vị, cũng coi là vắt hết góc, vừa đến an bài cho ngộ không quan chức không thể là thật trước thứ hai cái này chức quan lại không thể quá thấp, càng không thể thật mất mặt. Như thể thảo luận tới khu thảo luận, cái này bàn đảo vườn viên chủ dĩ nhiên là thành thích hợp nhất chức vị. Nhượng ta lão tôn trong coi bàn đảo vườn, cũng không biết các ngươi những thứ này thần tiên đến cùng thế nào dài đầu góc, chẳng lẽ các ngươi không biết ta láo tôn là trời sinh đất dưỡng thạch hầu sao. Bình sinh thích ăn nhất chính là quả nha Các người đều ngoan ngoán độ chờ ta lão tôn thưởng thức đi. Thấy chúng tiên thảo luận xong, hơn nữa tấu bẩm ngọc đế muốn hắn trông coi bàn đảo vườn, ngộ không tâm lý thật là vui vẻ nở hoa. Lần này lên trời, ngộ không trừ phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đại náo thiên cung ở ngoài, còn có lượng cái sự tình muốn làm nhất, một trong số đó chính là an bàn đảo, hai chính là an thái thượng lão quân kim đan. Bây giờ thiên đình chúng tiên muốn hắn trông coi bàn đảo vườn, đây không phải là sạch nắm nhà mình bảo bối đi tặc dấu nghề trong đưa Ngộ đ Ngươi có thể nguyện đi trông coi kia bàn đảo vườn cuối cùng Ngọc Đế lại hỏi nộ không cái này người trong cuộc ý kiến nộ không giả vờ trang bất mà nói nhiều ta lão tôn đi trông coi một cái vườn cái này cùng ti chăn ngựa có cái gì khác nhau chớ Ngọc Đế cười giải thích cái này bàn đảo vườn có thể không phải bình thường vườn chính là Tây vương mẫu Mẫuú tâm bồi dưỡng đảo viên trong vườn có 3.600 bụi cây cây đảo trước mặt 1.200 bụi cây hoa quả nhỏ xíu 3.000 năm một quen thuộc người ăn thành tiên đắc đạo Bên trong 1.200 bụi cây, 6.000 năm một quen thuộc, người ăn hà nâng phi thăng, trưởng sinh bất lão. Phía sau 1.200 bụi cây, tử văn mảnh hạt nhân, 9.000 năm một quen thuộc, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi Người trông coi cái này bản đào vườn, có thể thì tương đương với trông coi thiên đỉnh chúng tiên phúc lợi nha. Trông coi chúng tiên phúc lợi. Đây chẳng phải là đem sở hữu tiên quan đều bao ở, cái này tốt, cái này tốt, ta lão tôn liền làm cái này viên chủ. chương 290 Bàn trong vườn đảo Thiêu thị phi. Nghe được Ngọc Đế giải thích, nộ Không giả vừa nghe được có thể trông coi sở hữu tiên quan phúc lợi, nhất thời mắt buộc kim quang mà đáp ứng. Ngọc Đế thầm nghĩ, cái này Hồ Tôn nguyên lai là một mê cấp bậc, hắc hắc, chỉ cần ngươi là mê cấp bậc vậy thì dễ làm. Ngộ Không thầm nghĩ, cái này Ngọc Đế thật là cái ngốc thiếu, không chỉ có đem đảo Viên cho ta đây cái này thạch hầu tử trông coi, hơn nữa còn giải thích rõ ràng như vậy, đem bàn đảo chỗ tốt nói cũng rõ ràng là gì, e sợ cho ta lão Tôn không ăn phải không? Trên thực tế, Ngọc Đế còn thật không sợ ngộ không ăn trộm, bởi vì này bản trong vườn đào hộ vườn tiên quan rất nhiều, hơn nữa còn có thổ địa tùy thời trong chừng ngộ không muốn ăn trộm cũng không có cái gì cơ hội. Và lại, cái này bàn đào cây ăn quả chính là trời đất khắc phẩm, mỗi thời môi khắc đều có hoa nở quả kết quả quen thuộc, căn bản cũng không có tầm thường cây ăn quả tứ quý không đồng thời lệ phân. Là lấy, tại Ngọc Đế nghĩ đến, cái này hồ tôn coi như thật thèm ăn, ăn mấy cái cũng không có gì đáng ngại. Ngộ không thật cao hứng mà lĩnh thánh chỉ, sau đó tại Thái Bạch Kim Tinh dưới sự hướng dẫn, một đường đi tới bản đảo vườn đi lên tiếp quản, thành bản đảo vườn tròn chủ. Thái Bạch Kim Tinh hoàn thành nhiệm vụ, liền vội vàng liền hướng ngộ không cáo từ rời đi. Nói thật, đi theo ngộ không bên người, hắn thời thời khắc khắc đều cảm giác run sợ trong lòng, không được an ổn, lúc này mắt thấy có thể thoát khỏi ngộ không, tự nhiên chỉ mong nhanh lên một chút rời đi. Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, ngộ không đem bản đảo vườn một đám hộ vườn. Người làm vườn các loại tiên quan triệu tập trung một chỗ mở Thủy giải cái này bàn đảo vườn tình huống không một xe công phu nộ không liền đem cái này bàn đảo vườn tình huống biết một cách đại khái cái này bàn đảo vườn là Tây Vương mẫu nương nương tư nhân đảo viên nói như vậy trừ Ngọc Đế cùng Tây Vương mẫu tự mình hạ chỉ không người có quyền tới hái mà Tây Vương mẫu cùng Ngọc Đế trừ mỗi năm một lần bàn đảo thịnh hội ở ngoài cũng ít đòi sẽ sai người tới hái bàn đảo Biết những tình huống này sau đó nộ không một só con mắt càng là hết sạch loay sáng Sau đó hắn đem các loại hộ vườn, người làm vườn các loại tiên quan, đều cho đánh phát ra ngoài, mình thì đi tới bản trong vườn đảo bộ, đánh thị sắt danh nghĩa, bắt đầu kiểm tra trong vườn bản đảo. Ngộ không mới vừa tiến vào trong vườn, liền bị cái này cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Yêu yêu sáng quắc hoa doanh cây, viên viên cây cây quả dâm cảnh quả dâm cảnh đầu vông xuống dinh đạng, hoa doanh trên cây đám phấn, lúc mở lúc kết ngàn năm quen thuộc, không hạ không đông vạn tái trưởng. Thẳng đến lúc này... Nộ Không mới biết mới vừa rồi kêu bàn tay vườn tiền quan nói tới những lời này là ý gì. Nguyên Lai, like, cái này bàn đào thụ cùng hạ giới bình thường cây đào khác nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có hoa nở, mỗi thời mỗi khắc đều có mới kết quả, mỗi thời mỗi khắc đều có thành thục quả. Nói cách khác, trên một thân cây vừa có chính nở hoa, lại có mới vừa kết quả, cũng có thành thục quả. Đẹp hay, đẹp hay. Nguyên Lai like, cái này bản đào cây ăn quả như vậy thần dị. Nộ Không không nhịn được cảm thán. Nộ Không từ trước đến sau Chậm rãi khoan thai mà kiểm tra lên trong vườn bản đảo thụ, quả nhiên giống như ngọc đế bọn họ nói, trước 1200 bụi cây bản đảo thụ hoa quả nhỏ xíu, so với hoa quả sơn đại quả đảo còn nhỏ hơn một chút như vậy. Mà bên trong kia 1200 bụi cây hoa quả cũng rất lớn, coi như là hoa quả sơn lớn nhất quả đảo cũng không cách nào cùng với như nhau. Bất quả, cái này 1200 bụi cây cây đảo trên hoa quả so với trước mặt 1200 bụi cây phải thiếu rất nhiều. Chờ đến ngộ không đi tới cuối cùng kia 1.200 bụi cây bản đảo thụ trước, nhất thời liền bị cây này trên vừa trắng vừa to quả đảo cho kinh ngạc đến ngây người. Thật là lớn. Thật là trắng. Như thể thán phục, nộ không không khỏi nhớ tới ngọc đế đối với cái này 1.200 bụi cây bản đảo thụ trên kết bản đảo giới thiệu, tử văn mảnh hạt nhân, 9.000 năm một quen thuộc, người ăn cùng thiên điệu tê thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Thiên điệu tê thọ, nhật nguyệt cùng tuổi. Ha ha. Mặc dù cái này 1.200 bùi cây bàn đảo thụ trên hoa quả càng ít hơn, thành thục đã ít lại càng ít, bất quá hái xuống một chút cho ta đây các huynh đệ thưởng thức thưởng thức vẫn là đủ. Nghĩ như vậy, ngộ không một chân đạp địa, nhất thời, một trận đất rung núi chuyển bên trong, bàn đảo vườn thổ địa liền bị ngộ không một cái lăn cho rung ra tới. Thượng tiên bất giận, thượng tiên bất giận nha. Lại không biết tiểu thần như thế nào ác thượng tiên, chọc cho thượng tiên nổi giận nha. Thổ địa vừa ra tới tiểu vội vàng cầu xin tha thứ. Cái này bàn đào vườn thổ địa mới chính dưới đất lim-dim, lại không ngờ chính mình chính tại nửa ngủ nửa tỉnh lao thần nhàn nhã đang lúc, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, suýt nữa đưa hắn thổ địa phủ cho chấn vỡ, sau đó một cổ to đại pháp lực đánh tới, sau đó hắn liền bị nắm chặt đi lên. Người là chỗ này thổ địa. Không sai, tiểu thần chính là chỗ này thổ địa, lại không biết thượng tiên là thần thánh Vương nào. Cái này thổ địa mặc dù vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng là lại cũng không có sợ hãi. Bởi vì nơi này chính là Tây Vương mẫu bản đào vườn, giống nhau thần tiên tuyệt đối không dám ở này dương oai, trong lòng có dựa vào, hắn tự nhiên cũng liền không sợ ngộ không đối với hắn như thế nào. Ta là thần thánh phương nào, hắc hắc, tôn ra ra chính là Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay là cái này bản đảo vườn viên chủ, ta xin hỏi ngươi, cái này 1.200 bủi cây bản đào thụ trên hoa quả là cần gì phải ít như vậy, chẳng lẽ là ngươi cái này thổ địa biển thủ, ăn trộm hay sao? Ngộ không cố ý nói. Hoa nguồng. Hoan uổng nha. Đại thánh hoan uổng tiểu thần nha. Mặc dù vừa nghe nộ không tự xưng tề thiên đại thánh, thổ địa dọa cho giật mình, bất quá trong vô thức vẫn là liền vội vàng kêu hoan lên. Ngươi còn dám nói bậy, nếu không phải ngươi ăn trộm, nơi này bàn đảo thế nào sẽ ít như vậy, thành thục càng là không có mấy người. Còn không mau từ thực chiều đến, nếu là còn dám giấu dếm cẩn thận ta lão tôn một gậy kết quả ngươi. Đại thánh vì sao nổi giận, chẳng lẽ là cái này thổ địa chọc giận đại thánh, nếu là như vậy Tiểu tiên định sẽ nặng nghề trừng phạt cho hắn. Xin đại thánh bất giận, dù sao cái này thổ địa ngày đêm trong chừng bàn đào vườn, không có công lao cũng có khổ lao. Lúc này, nghe được động tính bàn đảo vườn bàn tay vườn tiên quan chạy tới, nhìn một cái tình huống, liền vội vàng thay thổ địa lên tiếng xin sỏ cho. Nghe được chính mình cấp trên cũng gọi nộ không hơi lươn thánh, thổ địa lúc này mới tin tưởng nguyên lai vị này thật là tề thiên đại thánh, nhất thời cũng có chút sợ hãi, e sợ cho cái này đại thánh thật dưới cơn nóng giận kết quả chính mình Đại Thánh bất giận, bất giận nha. Lại nghe tiểu thần đạo tới toàn bộ câu chuyện trong đó. Thổ địa ngay cả vội xin tha nói. Hả, ngươi lại nói nghe một chút. Đại Thánh, cái này bàn đảo vườn 3.600 bùi cây bàn đào thụ phẩm loại là khác nhau. Trước đây 1.200 bùi cây lập tức Thổ địa đem cái này 3.600 tại bàn đào thụ khác nhau tinh tế nói tới. E sợ cho có một chút không nói rõ ràng. Ác cái này Đại Thánh, hại tánh mạng mình. Chương 291, Tử Hà Tiên Tử. Nguyên lai trong này còn có bực này đầu đuôi đã như vậy, như vậy các ngươi trước hết lui ra, ta lão tôn phải thật tốt bản tra một chút cái này trong vườn bản đảo rốt cuộc có bao nhiêu số ít mục đích, để tránh các ngươi ngày sau ăn trộm, còn lừa gạt lấy ta láo tôn. Ngộ không khoát tay một cái nói. À, chuyện này, đại thánh, tiểu thân có. Thổ địa nghĩ nói mình có thủ hộ bàn đảo vườn chức trách, không có thể tùy ý rời đi, nhưng là lời còn chưa nói đến một nửa, liền bị ngộ không lạnh lùng nhãn thần dọa cho không nói ra được. Thế nào? Người có ý kiến? Không. Không, tiểu thần rời đi nơi này. Lập tức, bị dọa sợ đến hồn không phụ thể thổ địa đi theo bàn tay vườn tiên quan liền lui ra. Hai người rời đi bàn đào vườn sau, thổ địa vẫn nơm nớp lo sợ nói, thượng quan, lại không biết cái này đại thánh là lai lịch ra sao, làm việc tại sao như vậy không kiêng nể gì, nơi này chính là vương mẫu nương nương bản đào vườn, hắn nói để cho chúng ta rời đi, chúng ta liền rời đi. Hắc hắc. Vị này chính là ngọc đế mới phong tề thiên đại thánh, bây giờ thánh quyến chính to, ai dám ác hắn. Lại nói, vị này chính là đã từng đánh bại ta thiên đình 10 vạn thiên binh thiên tướng hung thần, người nếu là không sợ chết, có thể đi vương mẫu nương nương nơi đó khóc lóc kể lệ một phen nhìn một chút vương mẫu nương nương có hay không làm cho người chủ. Bàn đào vườn bàn tay vườn cười hát hát nói. a nguyên là như thế, không trách. Đa tạ thượng quan nhắc nhở, bằng không tiểu thần đến lúc đó thế nào chết cũng không biết nha. Đi thôi. Đi thôi, nếu hắn nghị cha rõ bản đảo vườn trái cây số lượng, vậy hãy để cho hắn đi trà, ngược lại sau này có chuyện gì đều có hắn cái này đại thánh ở trước mặt đỡ lấy, chúng ta vui vẻ thanh nhàn." Bàn tay vườn nhũ môi nói. Đuổi đi bàn tay vườn tiên quan cùng thổ địa sau đó, nộ Không lần hai thi triển khám hư linh mô, bán càn quét tứ phương, phát hiện nơi này sẽ không có gì dám thị người sau, ngay sau đó cười hắc hắc, bắt đầu hái cái này bản trong vườn đảo thành thuộc đại bản đảo. Ngộ Không một bên lấy, vừa ăn không đều sẽ liền ăn 2-3 cái quả đào, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Cái này bàn đào không chỉ có thể tăng thêm thọ nguyên, mà còn bên trong còn hàm chứa một chút tiên linh chi khí, những thứ này tiên linh chi khí dùng tu luyện, làm ít công to, chỉ bất quá đáng tiếc là, loại này tiên linh chi khí quá ít, đối với bây giờ ngộ không mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Tuy nói cái này đại bàn đào so với trước kia mặt tiểu bàn đào thiếu rất nhiều, nhưng là mỗi 10 cây bản đào thụ trên dù sao vẫn là có như vậy 1-2 thành thục. Nộ không cũng không tham lam, không có toàn bộ hái, chẳng qua là hái trong đó chừng phân nửa, như thể một vòng, nộ không không giàn trong nao hải trong đại bản đảo cũng có trên trăm số lượng. Mà còn tại lấy những thứ này đại bản đảo thời điểm, nộ không vì tránh miễn ngày sau bị người phát hiện, còn cố ý thi triển chướng nhãn pháp, trên tảng cây huyện hóa ra một cái giống nhau như lúc đại bàn đảo. Như thể như vậy, nộ không mặc dù lấy trên trăm đại bàn đảo, nhưng là cái này trong vườn bản đảo tổng số lại pháng phất một chút cũng không có giảm bớt. Hắc hắc. Là thời điểm nhượng ta các huynh đệ cũng nếm thử một chút những thứ này đại bản đảo. Còn như trước mặt lượng loại bản đảo, nộ không căn bản là nhìn không thoát mắt, và lại hoa quả sơn yêu tộc rất nhiều. Nộ không tự nhiên không thể nào từng cái đều chú ý, thật sự có thể ăn bản đảo cũng liền mấy cái đại yêu cùng hắn hai nữ nhân mà thôi, những thứ này đã đầy đủ. thi triển phân thân thuật, nộ không đem phân thân ở lại bản trong vườn đảo vàng theo lẫn lộn, mình thì dùng cái ẩn thân pháp đi tới Nam Tiên Môn, sau đó hạ giới đi. Đi hạ giới đến hoa quả sơn Nộ không đem đại bàn đảo phần lớn phân cho mình hai nữ nhân, như ma vương chờ yêu vương mỗi người phân hai cái, hơn nữa dặn dò bọn họ chớ có khắp nơi lộ ra, chính mình lúc này mới trở lại thiên đình Nộ không lần này trở lại hoa quả sơn, thứ nhất là cho bọn hắn đưa bàn đảo, thứ hai chính là báo bình an. Là lấy, hắn tới lui vội vàng, cũng không dừng lại. Nộ không trở lại thiên đình sau đó, phân thân còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, ra bàn đảo vườn, nhượng hộ vườn, người làm vườn chờ tiền quan cùng với thổ địa trở về ti trước. Hắn là rời đi bàn đảo vườn đến thiên đình khắp nơi du ngoạn. Ngộ không trên danh nghĩa nói là du ngoạn, trên thực tế, hắn là chuẩn bị hỏi thăm một chút thái thượng lao quân đâu xuất cung chỗ ở. Dọc theo man hành lang eo, ngộ không một cái cung điện một cái cung điện mà dọc theo đi về phía trước, chữ ban thiên binh thấy ngộ không, mới bắt đầu lúc còn có người tới kiểm tra, nhưng là vừa nghe xong, biết được là ngọc đế mới phong tề thiên đại thánh, nhất thời đều bị dọa sợ đến không dám nhiều lời, liền vội vàng, cáo lỗi rời đi. Ngộ không tại cái này thiên đình tùy ý du đáng, đến mỗi một cùng, liền vào đi ngồi một lần, trong cung chủ nhân vô luận tại tiên giới có bực nào địa vị, thấy ngộ không cũng phải cung cung kính kính thi lễ, đêu một câu, đại thánh. Ngộ không mặc dù vào rất nhiều cung điện, gặp rất nhiều tiên quan, nhưng là bởi vì sợ người khác hoài nghi, cho nên đều không dám hỏi đầu xuất cung chỗ. Cứ như vậy bất chi bất giác, ngộ không đi tới một nơi hẻo lánh chỗ, chỗ này hẻo lánh chỗ, không quá mức cung điện, chỉ có một hàng gạch xanh xanh miếng ngói xây thành nhà ở. Nơi này hiển nhiên không thể nào là thái thượng lao quân đâu xuất cung chỗ, lắc đầu một cái, ngộ không liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, đang lúc này, một cái thân ảnh màu tím đưa tới hắn chú ý đó là một người mặc tử y ý, ý hay tiên nữ, cái này trong thiên cung tiên nữ rất nhiều, nguyên bản một cái tiên nữ tịnh không đủ để nhượng ngộ không chú ý. Ngộ không thấy nàng sở dĩ sẽ chú ý, thậm chí là giật mình lại là bởi vì thân ảnh này mặt chủ nhân lỗ lại cùng ngộ không đời trước xem qua một bộ phim trong vai chính cơ hổ là giống nhau như lúc. Mà cái kia vai chính chính là đại thoại Tây Du trong Tử Hà Tiên Tử. Mẹ nhà nó, nơi này là Tây Du ký thế giới có được hay không, thế nào Tử Hà Tiên Tử cũng loạn vào. Nổ nước bọt một câu, nộ không đổi theo. Cái này tiên nữ cũng không phải một người, cùng nàng cùng còn có một vị thanh ý gì tiên nữ, hai người một đường đi tới chân trời, bắt đầu thu nhặt chân trời thải Hà Quả nhiên cực giống Tử Hà Tiên Tử, chẳng qua là lại không biết nàng đến cùng là đúng hay không kia Tử Hà Tiên Tử. Nhìn kêu tử y thì tiên tử xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, yêu kiểu thức tha dáng vẻ, nộ không không nhịn được một trận tâm nóng. Giờ khắc này, hắn hết sức nghĩ phải biết vị tiên tử này. Ngay tại Ngộ không trinh lăng mà nhìn tử y thì tiên tử thời điểm, kêu tử y thì tiên tử cũng phát hiện ngộ không. Ngay sau đó như mày nói, ngươi người này sao sinh vô lễ như thế, như vậy nhìn chầm chầm người ta xem, chẳng lẽ không biết thẹn thùng sao. Nộ không vừa nghe, nhất thời cười, tính cách này thật đúng là cực giống tử hà tiên tử. là ta lão tôn vô lễ Lại không biết tiên tử có phải hay không tên là Tử Hà. Ngộ không hỏi. Ồ, Tử Hà, danh tử này không tệ. chương 292, Quảng Hàng Cung. Ồ, Tử Hà, danh tự này không tệ. So Tử Y thì hay nhiều, bắt đầu từ hôm nay ta gọi Tử Hà. Tên này Tử Y tiên tử vừa nghe Ngộ không nói như vậy. Hơn nữa nàng vừa vẫn thấy chân trời một vòng màu tím thải hà, nhất thời kinh ngạc vui mừng nói. Tử Y thì -e, ngươi làm sao có thể tùy tiện cải danh tử đây? Tên chúng ta đều là vương mẫu nương nương tự mình định, không thể tùy tiện sửa đổi một bên thanh y đi tiên tử vội vàng nói. Cái này thanh y đi tiên tử sinh giã rất thanh tú mỹ lệ, nhưng là không có xem ở trong mắt ngộ không lại kém xa tử y đi hay tiên tử. Đúng nha. Ngay vậy, tử y đi tiên tử nguyên bản tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt từ từ ám đạm xuống. Nàng thở dài nói, ta cảm thấy đến tử hà danh tự này so tử y đi dễ nghe hơn nhiều. Người xem chân trời đạo kia thải hà, không phải là màu tím sao, cỡ nào đẹp cỡ nào xinh đẹp, Lúc này, nộ không chen miệng nói, tiên tử cần gì phải than thở, nếu như ngươi thật muốn đổi tên tử hả, ta nói với vương mẫu nương nương một tiếng chính là. Tử y tiên tử rõ ràng nộ không một cái nói, sạch nói mạnh miệng, ngươi là người nào nha, vương mẫu nương nương làm sao có thể sẽ nghe ngươi. Ha ha, ta gọi là tôn ngộ không, là ngọc đế mới vừa phong tề thiên đại thánh, ta nghĩ ta nói, vương mẫu nương nương, nương chính xác sẽ suy tính một chút. À, tề thiên đại thánh, ngươi chính là cái kia tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Một bên thanh y thì tiên tử vừa nghe ngộ không nói như vậy, nhất thời giật mình nói. Thế nào? Thanh y thì hả? Hắn rất nổi danh sao? Từ y thì tiên tử chính là mặt đầy u mê, thật giống như căn bản cũng không có nghe nói qua ngộ không danh hiệu. Nhắc tới, tại bây giờ thiên đỉnh, chưa từng thấy qua tôn ngộ không không thiếu, nhưng là chưa từng nghe qua hắn danh hiệu còn thật không nhiều. Đó là đương nhiên, nghe nói ngọc đế mới bịa một cái tề thiên đại thánh, quan cư cực phẩm, hơn nữa còn nhượng hắn trông coi bàn đảo vườn. Thanh y di tiên tử có chút sợ hãi xem ngộ không lướt mắt, sau đó nhỏ giọng giải thích. Ha ha, chết cười ta, quan cư cực phẩm, lại đi trông coi một cái nho nhỏ bàn đào vườn, thanh y di ngươi là đang nói đùa sao. Tử hà tiên tử lại cười lớn. Nàng cười lên thật rất đẹp, giống như là chân trời thải hà một dạng mỹ lệ, một màn kia màu tím thải hà. Tử y di hề, ngươi, ngươi không nên nói bậy. Thanh y di tiên tử nhất thời kinh hãi, liền vội vàng kéo lại tử y di tiên tử nói. Này, Thanh Y nghi nói ngươi là quan cư cực phẩm Tề Thiên Đại Thánh, ngươi tại sao phải đi trông coi bản đảo vườn nha? Từ Y thì cười hướng Ngộ không hỏi, Tề Thiên Đại Thánh là ta hướng Ngọc Đế thỉnh cầu phong hào, còn như trông coi bản đảo vườn, lại là bởi vì Lăng Tiêu Bảo Điện trong kia quần tiên quan sợ hãi ta nắm giữ thực quyền, cô y an bài cho ta chức vị như vậy." Ngộ không mỉm cười nói, "À, ngươi, ngươi thật đúng là bị đóng chặt Tề Thiên Đại Thánh, mà còn trông coi bàn đảo vườn." Từ Y hi tiên tử cũng có chút giận mình. Bất quả chẳng qua là giật mình mà thôi, cũng không có sợ hãi. Tự nhiên là thật. Nộ không nói. Tử y thì hề. chúng ta đi nhanh một chút đi, vương mẫu nương nương phải đợi gấp. Thanh y thì tiên tử không dám ở nơi này đợi tiếp, ngay sau đó kéo tử y thì phải đi. Tử y thì sao? Nhìn tử y thì tiên tử rời đi bóng lưng, nộ không tự lầm bẩm một câu. Giờ khắc này, trong mắt hắn, tử y thì cùng hắn trong suy nghĩ tử hà tiên tử đã chồng vào nhau. Tiên kia tử y thì tiên tử đi thật là xa. Nghiêng đầu lại, thấy ngộ không còn đứng ngơ ngác ở đó, ngay sau đó đối bên người thanh y tiên tử nói, thanh y y cái kia sao đần độn, ngọc đế thật sẽ phong hắn một cái tể thiên đại thánh. Thử y y ngươi nhà, ngươi biết mới vừa rồi nhiều nguy hiểm không? Người này tên là Tôn Ngộ Không, chính là hạ giới hoa quả sơn yêu vương, trước đó vài ngày, ngọc đế phái 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn có kia chiến thần nhị lang hiển thánh chân quân dương tiên đi trước lùng bắt hắn, đều bị hắn đánh hoa rơi nước chảy Thanh y thì tiên tử mặt đầy chưa tỉnh hồn nói. a không thể nào, hắn nhìn qua đần nộn, làm sao có thể lợi hại như vậy. Từ y thì tiên tử ngoài mặt vẫn là có chút không tin, nhưng là tại nàng đôi mắt sâu bên trong lại thoáng hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, nhìn về phía ngộ không ánh mắt nhất thời liến khác nhau. Ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm một chút. Hai vị tiên tử sau khi rời đi, ngộ không đứng ở chân trời đã lâu mới rời đi, hắn không có trở lại bàn đào vườn, mà là tiếp tục tại thiên đỉnh đi lang thang, định tìm đâu xuất xu Bất chi bất giác, nộ không ở trên trời đi lang thang chừng mấy ngày, tây du trên thế giới, trên trời một ngày trên đất một năm, nói cách khác trên đất lúc này đã qua đến mấy năm, nộ không cũng tại âm thầm lo lắng, bởi vì hắn nhiệm vụ thời hạn chỉ có 30 năm, bây giờ đã qua gần 10 năm, hắn không thể không nắm chắc. Một ngày này, nộ không tại thiên không đi lang thang, bất chi bất giác đi tới một nơi vô cùng hẻo lánh địa phương. Ồ, đây là cái gì? Trong tầm mắt chỗ, một người cao lớn đài tròn hấp dẫn hắn chú ý. Đây là một cái hình tròn thạch đài, phía trên lué lên thanh lam ánh sáng, mơ hồ tiết lộ ra một hơi khí lạnh. Ngộ không tò mò đứng lên đài tròn, lại phát hiện cái này đài tròn cũng không có gì thần dị chỗ. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên giữa, một đạo ánh sáng mạnh đột nhiên từ trên thạch đài phát ra, ngộ không theo ánh sáng mạnh nhìn lại, lại phát hiện ánh sáng mạnh có thể đạt được chỗ chính là một vòng to đại minh thắng. Trăng sáng. Chẳng lẽ nơi đó chính là Quảng Hàn cung vị trí? Chính tại ngộ không nghi hoặc lúc. Khi ánh sáng mạnh dần dần biến mất, sau đó một cái hình bầu dục giống như mặt nước như vậy gương xuất hiện ở đây đài tròn phía trước. Chuyện này, chẳng lẽ đây là đi thông trăng sáng lối đi? Nộ không trong lòng hơi động, quyết định đi trăng sáng nhìn một chút, xem xem phía trên có phải là thật hay không có quảng hàng cung, có phải là thật hay không có thưởng Nga tiên tử. Được rồi, nộ không đối với trong truyền thuyết Tây Du người đẹp nhất thường Nga tiên tử thật đúng là là rất hiếu kỳ Bước vào thỏa lối đi hình tròn sau đó. Nộ không tung người hướng trăng sáng bay đi, không đều biết, hắn liền tới đến một nơi đài tròn, dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy một viên to lớn đại thụ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở trong đường hầm, nộ không là không thấy được trên mặt trăng hết thảy thẳng đến hắn bước lên cái này đài tròn mới nhìn rõ hết thẻ các thứ này, cho nên, cây đại thụ này xuất hiện rất là đột nột, mà còn lại to lớn như vậy, không khỏi lệnh ngộ không rất là ngạc nhiên. Cây to này chắc là quế thụ đi. Sau đó, nộ không lại đang dưới cây quế thấy một cái màu trắng thỏ. Thỏ Ngọc. Mà ở dưới cây quế, trừ cái kia thuần bạch thỏ bên ngoài, xa xa còn có một phiến cung điện, nghĩ đến chắc là kia Quảng Hàn Cung. chương 293, bà chân kim thiểm. Cung điện, quế thụ, bạch thỏ. Nơi này quả thật rất giống là trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung. Nếu là lại nhiều chặt cây nô cương, một cái cóc ba chân, cộng thêm một cái xinh đẹp tuyệt luân thưởng Nga tiên tử, nơi này liền thật cùng trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung giống như lúc. Mà ngộ không cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên. Liền thấy kia dưới cây quế, bạch thỏ bên cạnh, một cái da thịt vàng óng con cóc ghẻ không biết từ nơi nào chui ra ngoài, mà còn càng mấu chút là, cái này lớn nhỏ giống như một cái heo rừng nhỏ như vậy con cóc ghẻ thật sự mọc ra ba cái chân. Mẹ nhà nó, thật là có ba chân kim thiểm. Ta nói, con cóc ghẻ ngươi là cơ nhân đột biến đến đây đi. Giờ khắc này, nộ không thật rất muốn níu lấy ba chân kim thiểm hỏi một câu, ba của ngươi mẹ của ngươi có phải hay không cũng là ba chân. Ngươi cái này ba chân đến cùng di chuyển. Vẫn là cơ nhân đột biến nhà Nghĩ như vậy, ngộ không một cái Tuấn gian di động xuất hiện Ở ba chân kim thiềm bên người Người là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại Nguyệt Cung Bạch thỏ cùng ba chân kim thiềm đều bị dọa cho giật mình Gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi Ta lão tôn là tề thiên đại thánh tôn ngộ không Hôm nay vô sự, liền tới Nguyệt Cung nhìn một chút Không nghĩ tới tháng này cũng thật đúng là giống như Trong truyền thuyết như vậy lạnh tanh Tề thiên đại thánh tôn ngộ không Bạch thỏ cùng ba chân kim thiềm bộ dạng nhìn nhau một cái Đều từ đối phương trong mắt thấy nghi hoặc Nguyệt cung thường xuyên không cùng liên lạc với bên ngoài Tin tức nhất là bế tắc Mà ngộ không lại là mới vừa bị đóng chặt Tề thiên đại thánh không lâu Những thứ này Nguyệt cung người bên trong tự nhiên không biết Thiên đình khi nào nhiều hơn ngươi nhân vật số một như vậy Bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm đều nghi ngờ hỏi Ta lão tôn cương thụ phong không lâu Các ngươi không biết cũng không kỳ lạ Ngộ không thuận miệng nói một câu Sau đó lại nhìn chầm chăm bạch thỏ Cùng ba chân kim thiểm xem hai mắt Sau đó nói cực kỳ kỳ quái Hai người các ngươi rõ minh pháp lực cao sâu, tại sao trong cơ thể có một cổ kỳ quái lực lượng đang ngăn trở hai người các ngươi biến hóa hình người? Ngươi? Ngươi kết quả là người nào, lại có thể nhìn ra chúng ta trong cơ thể tình huống? Bạch thỏ cùng ba chân kim thiềm đều là giật mình vạn phần, chăm miệng một lời mà hỏi. Ừ, cổ lực lượng này thật giống như cùng cái này quế thụ có liên quan, ta đoán hai người các ngươi một khi rời đi tháng này cùng, cách xa cái này quế thụ, thì có thể hóa thành hình người đi. vừa là như thế Các ngươi vì sao không rời đi nơi này? Ngộ không lại hỏi. Ngộ không khám hư linh mâu có thể khám phá thế giữa hết thảy Bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm trong cơ thể cấm chế mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nhưng không giấu giếm được ngộ không. À, ngươi, ngươi ngay cả lấy đều có thể nhìn đi ra. Bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm lần này là thật bị chấn động đến. Phải biết, cái này bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm chính là thượng cổ di loại, sớm tại thời đại thượng cổ bọn họ đều đã thành yêu. Chị bất quá bởi vì xúc phạm Thiên Đình giới luật mới sẽ bị lưu đầy tại cái này Quảng Hàn cung trong, mà Nguyệt cung Quế thụ chính là ban đầu yêu tộc Thiên Đình trừng phạt công cụ, đối ở thể nội sắp đặt cấm chế yêu tộc, có to lớn giới hạn chế tác dụng, có thể hạn chế yêu tộc trong cơ thể pháp lực vận chuyển, hơn nữa ngày đêm hành hạ nó tinh thần. Bất quá, theo yêu tộc Thiên Đình bị hủy, cái này Quế thụ cũng dần dần mất đi hiệu dụng, bây giờ chỉ có thể hạn chế trong cơ thể sắp đặt cấm chế yêu tộc biến hóa hình người. Mà trăm triệu năm đi xuống, Trên cổ yêu tộc gắt gao diệt diệt, coi như may mắn còn sống sót, cũng không có mấy người sẽ đến tháng này cùng, càng không có mấy người trong cơ thể còn có trên cổ yêu tộc thiên đình câm chế, bây giờ tính được, phòng trừng trong tâm giới, có cái này cấm chế cũng chỉ có cái này bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm. Mà bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, bạch thỏ cùng ba chân kim thiểm một mực sinh hoạt tại Nguyệt Cung, mặc dù cũng có thật nhiều người đến qua Nguyệt Cung nhưng là lại không có có bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra trong cơ thể hai người câm chế. Càng không có bao nhiêu người có thể đủ nhìn ra lượng người không cách nào biến hóa hình người với cái này quế thụ có quan hệ. Cái này có gì ly kỳ? Đúng, ba chân kim thiểm, hỏi ngươi cái vấn đề có thể không? Ngộ không đối ba chân kim thiểm nói. Mời, xin cứ hỏi. Ba chân kim thiểm còn trong cơn chấn động, không hề nghĩ ngợi liền lắp bắp nói. Ba của ngươi mẹ của ngươi có phải hay không cũng là ba cái chân nha. Ngộ không hỏi, cái gì? Ba chân kim thiểm mặt đầy mẫu bức. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, ngộ không đột nhiên lại hỏi hắn loại vấn đề này, tại hắn nghĩ đến ngộ không khả năng sẽ hỏi một chút liên quan tới quế thụ hoặc là quan với bên trong cơ thể của bọn họ cầm chế bí văn. Ê! Không tiện trả lời sao? Ngộ không cũng cảm thấy cái vấn đề này có chút đường đột. Cái này, ngược lại không phải là không tiện trả lời, chỉ là chúng ta thiểm thử chính là đẻ trứng, ta vừa sinh ra liền chưa từng thấy qua phụ mẫu ta nha. Ba chân kim thiềm lắc lắc đầu, nhớ lại tựa như hồi đáp. Kêu ngươi anh chị em tất cả đều là ba chân sao? Nộ không lại đổi hỏi. Cái này, ta cũng không biết, bởi vì ta xuất sinh sau đó liền chưa từng thấy qua bọn họ. Ngươi hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ ngươi gặp qua ta thân nhân? Ba chân kim thiềm đột nhiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Không, ta chưa từng thấy qua thân nhân ngươi. Chỉ là có chút hiếu kỳ người cái này ba chân là di chuyển đến, vẫn là cơ nhân đột biến tới. Nộ không có chút ngượng ngùng nói. Ha! Ba chân kim thiềm đầu đầy hát tuyến. Cơ nhân đột biến là ý gì? Ê! Cái này có chút phức tạp, nhắc tới, đại khái chắc là một chủng tộc trong đột nhiên xuất hiện một cái cùng đồng tộc khác nhau thân thể ý tứ. Ngộ không nghĩ muốn giải thích nói. Nói như vậy, ý ngươi là ta chính là cái kia cơ nhân đột biến tới khác nhau thân thể. Ba chân kim tiểm trên mặt hát tuyến càng nhiều. Ha ha, chết cười ta. Lúc này, một bên bạch thỏ đột nhiên cười lớn, ba chân, ta đã nói rồi, thế gian này cho tới bây giờ đều là bốn cái chân cóc. Chỉ một mình ngươi là ba cái chân, ngươi còn nói mình là cái gì cao quý ba chân kim thiểm, nguyên lai like là cơ nhân đột biến đến, hoa ha ha, chết cười ta. Ngọc Linh Lung, cười nữa, có tin ta hay không một cái thoá chết ngươi. Ba chân kim thiểm lửa giận trùng tiên nói. Ha <cười> ha, không, ta không bao giờ nữa cười, ngươi ngàn vạn lần không nên. Ô ô, thoá ta, ngươi nước miếng, ác tâm như vậy, nếu như dính tại ta lông trên, phá hoại ta mỹ lệ lồng. Ta thật là không muốn sống. Ngọc Linh lung cố nén cười nói. Vậy ngươi liền cho ta đàng hoàng một chút. Ba chân kim tiểm hung tận hướng về phía thỏ ngọc nói một câu, sau đó nghiêng đầu đối ngộ không nói, lại nói ngươi kết quả là người nào, tại sao tới cái này quảng hàng cung. Nơi này chính là thiên đình lãnh cung, bình thường có thể là có rất ít người đến, chẳng lẽ ngươi cũng là bị trục xuất tới sao. chương 294, nữ nhân ngu xuẩn mãng hán tử. Này này, ba chân, ngươi lầm, bây giờ không phải là thượng cổ. Nơi này mặc dù là lãnh cung, nhưng là cũng không biết dùng tới trục xuất yêu tộc. Bạch Thỏ Ngọc Linh lung không nhịn được chen lời nói. Khi, còn giống như thật là như thế, ta đều bị các ngươi khí hồ đồ Ba chân kim thiềm nhỏ giọng nói thầm nói thầm một câu, sau đó lại hướng ngộ không nói. Như vậy, ngươi đến cùng tại sao tới nơi này? Sẽ không phải là ta nhóm yêu tộc lại lần nữa đánh trên thiên đình đi. Này này, ba chân, ngươi không muốn làm mộng ban ngày có được hay không? Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là thượng cổ. Chúng ta yêu tộc đã sớm sa sút làm sao có thể lại đánh thêm thiên đỉnh? Bạch thỏ Ngọc Linh Lung lần hai không nhịn được nói. Á á á, tức chết ta, ngươi nói nhiều, Ngọc Linh Lung, ta lúc trước tại sao không có phát hiện ngươi đáng ghét như vậy đây? Ba chân kim thiềm phát điên mà đối thoại thỏ giống một câu, sau đó lại nói, người này không phải nói hắn là cái gì tề thiên đại thánh nha. Từ phong thần nhất dịch sau đó, chúng ta yêu tộc không bị nô dịch cũng không tệ, những kia thần tiên làm sao có thể bịa một cái yêu tộc là tề thiên đại thánh? Nếu như không phải yêu tộc lần nữa đánh trên thiên đỉnh, sẽ xuất hiện tình huống này sao? Ngươi ngốc nha! Hắn nói hắn là tề thiên đại thánh ngươi liền tin tưởng, ta còn nói ta là lung linh đại đế đây. Bạch thỏ ngọc linh lung khinh thường nói. Ê! Không thể nào! Ba chân kim thiểm trợt sững sở, sau đó nghiêng đầu lại hướng ngộ không nói. Này, cái kia tôn ngộ không, ngươi không biết là đang lừa gạt ta đi. Cái này có gì dễ gạt? Ngươi đi ra ngoài sau khi nghe ngóng liền biết ta lão tôn nói có đúng hay không thật. Ta lão tôn bốn là hạ giới Đông thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, chỉ vì kia địa phủ câu hồn xứ giả tới câu ta lão tôn linh hồn, ta giới cơn nóng giận đem sinh tử bạc trên Hoa Quả Sơn sở hữu hầu tộc tên họ cho hết hoa, ngay sau đó kia Diêm Vương bẩm báo Thiên Đình, Thiên Đình liền phái binh tấn công ta Hoa Quả Sơn, bất quá hai trận chiến đi xuống, Thiên Đình toàn bộ bại, kia Ngọc Đế chỉ có thể đối ta chiếu bình an, Tịnh Phong ta là Tế Thiên Đại Thánh. Nộ Không cố ý dương dương đắc ý nói: "Cái gì? Ngươi nói đều là thật?" Ba chân kim thiềm mặt đầy ngu xuẩn manh nói. Nói như vậy, ngươi cũng là một phương đại yêu. Bạch thỏ Ngọc Linh lung giật mình nói. Đó là đương nhiên. Đúng, tháng này trong cung, trừ hai người các ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao. Ngộ không hỏi. Còn có một cái nữ nhân ngu xuẩn còn một cái mạng hãn tử. Bất quá, hai người kia một cái ngu xuẩn một cái ngốc, không để ý cũng được. Ba chân kim thiềm biểu môi nói. Hôn trướng ba chân, ngươi lại ở sau lưng nói xấu ta, thật là tìm chết. Ba chân kim thiểm vừa rứt lời, liền nghe một tiếng quát to, một cái trần chuồng cánh tay, lõa lổ lấy hơn nửa tháng hung thang đại hán, trong tay nắm lấy một thành cao hơn nửa người đại phủ, lao ra. Mãng hán tử, ngươi lại tìm đến hành hạ. Ba chân thấy cái này đại hán sau, khinh thường nói. Ngươi, tức chết ta, ba chân, ta lô cương thể với trời, luôn có một ngày, ta nhất định phải đưa ngươi chém với phủ hạ. Tự xưng ngô cương đại hán giận dữ hết, bất quá hắn mặc dù giống giận liên tục Nhưng là lại không dám hướng ba chân kim thiểm phát động công kích Rõ ràng cho thấy kiêng kỵ ba chân thực lực Ta đi, đây chính là ngô cương Được rồi, ngô cương cũng tới Nếu cái này ngô cương là ba chân kim thiểm trong miệng mãng hát tử Như vậy kia nữ nhân ngu xuẩn có phải hay không chỉ chính là thường Nga Haha, ha, ngươi cũng chỉ có thể ẩm ý ẩm ý Cái này cũng ít nhiều năm, cũng không thấy ngươi có một chút tiến bộ Còn muốn đối phó ta ba chân, thật là có thể khiến người ta cười đến rụng răng Ba chân kim thiềm phách lối cười lớn. Đáng ghét, đáng ghét. Nô cương khí lại là một trận giống giận, nhưng là lại không dám động thủ. Rất rõ ràng trước tại ba chân kim thiềm trong tay bị nhiều thua thiệt, trong lòng hết sức kiên kỵ. Hừ, ta nô cương đối phó không ngươi, nhưng là lại có thể chém đứt các ngươi yêu tộc cái này cây quế thụ. Ngươi chờ đó, luôn có một ngày, ta chính xác sẽ chém ngã cái này cây quế thụ. Đến lúc đó, có các ngươi khóc. Ha ha, cười lớn, nô cương nhảy đến bên kia. Dơ đầu búa lên liền bắt đầu chém quế thụ Ta đi, mất mặt nha Ba chân kim thiềm mặt đầy ghét bỏ nói Người này từ ban đầu từ nhân gian đánh vào thế giới Liền ngốc đi một dạng một lòng muốn chém ngã chúng ta cái này cây quế thụ Bất quá đáng tiếp nha Cái này quế thụ chính là thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành Trời đất bất diệt, quế thụ không ngã Cũng không biết những yêu tộc kia đầu lĩnh nhóm từ nơi nào nghe đến lời đồn đãi Lại còn nói cái gì chém ngã quế thụ Ta yêu tộc thiên định liền sẽ xúc đổ Sau đó liền cho như vậy cái đần độn bố trí như vậy cái nhiệm vụ. Đúng nha, bất quá hắn cũng thật đáng thương. Vũ yêu sau đại chiến, ta yêu tộc mặc dù bị khu trục ra thiên đỉnh, nhưng là kia vu tộc lại cơ hồ diệt tộc. Toàn bộ tam giới bây giờ trừ tháng này cùng trên còn có hai cái vu tộc ở ngoài, lại cũng không có vu tộc. Nô cương như vậy cố chấp, hẳn là cô ý nhượng chính mình sinh hoạt tại trong hư hảo, không muốn tỉnh lại, người làm sao khổ như vậy chơi đùa hắn Ngọc Linh lung thở dài nói. Mẹ nhà nó, tộc chẳng lẽ cái này Ngô Cương là Vu tộc? Chẳng lẽ kia thường Nga cũng là Vu tộc? Là, trong tin đồn thường Nga chính là yêu tộc thủ lĩnh Hậu Nghệ vị hôn thê, là bởi vì uống trộm hậu nghệ linh dược mới sẽ trở thành tiên phi thăng, rơi vào cái này Quảng Hàn cung trong. Bất quá, bây giờ xem ra, lời đồn đãi này chưa chắc có thể tin, thường Nga phi thăng là thực sự, bất quá không phải uống trộm linh dược một mình phi thăng, mà là muốn qua đến nguy cung, là Vu tộc tấn công thiên đình làm chuẩn bị. Ngộ không ám tự suy đoán lấy Vì cái gì để yên hắn? Nếu như không phải những thứ này đần độn vu tộc, chúng ta yêu tộc lại làm sao có thể bị đuổi xuống thiên đình, rơi vào thê thảm như vậy? Những thứ này ngu xuẩn, chuyên làm cái này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, đáng đợi bọn họ diệt tộc. Ba chân kim thiềm hung tận nói, nhìn ra được người này đối với vu yêu đại chiến, vu tộc tấn công thiên giới yêu tộc hành vi phi thường phấn hận. Ai, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, nếu sớm đã trở thành định cục, người làm sao khổ cố chấp với những thứ này? Bạch Thỏ Ngọc Linh lung thở dài nói. Ba chân ngươi lại không thông minh, muốn đáng đánh phải không? Vẫn là tiểu lung linh thông minh nha, tới tiểu quay quay, nhượng tỉ tỉ ôm một cái. Lúc này, một cái tuyệt vời động nghe thanh âm truyền tới. Nhưng là cái này cực kỳ tuyệt vời thanh âm truyền tới trong hai. Ba chân lại giống như là nghe được thế gian đáng sợ nhất thanh âm. A nữ nhân ngu xuẩn, nữ nhân ngu xuẩn đến, nàng không phải đang bế con sao, thế nào đi ra? Chạy mau chạy mau ta muốn chạy nha. Mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm ba chân kim thiểm, cái này lại đột nhiên giống như là phát như điên, khắp nơi tán luận lên. chương 295, thường Nga thực lực. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào chạy, cuối cùng đều sẽ bị một cổ vô hình lực lượng bắt sẽ tại chỗ. Mà đối mặt cổ lực lượng này, thực lực cường đại ba chân kim thiểm thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng khí cũng không có. Nộ không trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nói, thật là mạnh thực lực. Một bên bạch thỏ ngọc linh lung nghe được cái này thanh âm cũng là mặt liền biến sắc, thân thể run lẩy bẩy lên, bất quá hắn lại không có giống ba chân một dạng khắp nơi tán loạn, mà là lặng lặng nằm trên đất, trang lên tiểu quay quay. À, tôn ngộ không, ngươi không phải tề thiên đại thanh sao, chính xác rất lợi hại, ngươi xem tại chúng ta đều là yêu tộc phân thượng giúp ta đối phó thoáng cái cái kia. Nữ nhân có được hay không? Không trốn thoát ba chân kim thiểm, đột nhiên nhìn về phía ngộ không giống như là bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng hướng ngộ không khổ khổ cầu khẩn nói. Ồ, tháng này trong cung lại kiếp sau người, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ cùng cái này ba chân kim thiểm nhận biết hay sao? Kêu động nghe thanh âm nghe được ba chân kim thiểm tiếng cầu cứu, lúc này mới phản phất là vừa mới phát hiện ngộ không một dạng hỏi. Ngộ không nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng, liền gặp một cái bạch đi đi tung bay tuyệt sắc nữ tử đi ra, trong lúc nhất thời, ngộ không không khỏi trường đại con mắt, vạn phần rung động Cô gái này Mỹ cô nhiên nhượng hắn giật mình, nhưng là hắn cũng không phải chưa từng thấy qua cái này tư sắc nữ tử, cô gái này Mỹ lại cũng không trở thành nhượng hắn rung động, thật sự lệnh ngộ không rung động là cô gái này thực lực. Ngộ không có khám hư linh mâu có thể xem phá hắn người tu vi, bao gồm cảnh giới cao hơn chính mình, mà bây giờ ngộ không nhìn ra, cái này thường Nga tiên tử lại giữ sẽ vượt qua kim tiên tu vi, nói cách khác nàng là một cái đại la kim tiên, mặc dù khả năng chỉ là đại la kim tiên sơ Kỳ Nhưng là đây cũng là thứ thiệt đại la kim tiên nha. Bây giờ trong tam giới, có mấy cái đại la kim tiên, không trách ba chân kim tiềm sẽ sợ đến như vậy, ngay cả Ngọc Linh Lung đều ngoan ngoãn nằm trên đất tràng tiểu quay quay. Cô gái này thật là thường Nga sao? Nộ không trong lúc nhất thời có chút hoài nghi. Ngươi là thường Nga tiên tử. Trong rung động nộ không hỏi. Ngươi biết ta? Cô gái này tuyệt mỹ trên mặt toát ra nghi hoặc thần sắc, ta đối với ngươi không có chút nào ấn tượng, chúng ta hẳn không có gặp qua. Không sai. Chúng ta chưa từng thấy qua, nhưng ta đối tiên tử bạn tri kỷ đã lâu nha. Ngộ không trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, đây chính là thường Nga nha, không chỉ có sắc đẹp tuyệt mỹ, hơn nữa còn có cái này cường hãn như vậy thực lực, thật là không thể tưởng tượng nổi, càng mấu chốt là, nàng nhưng là ngộ không đời trước vô số nam nhân nữ thần trong mộng nha. Người rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ xuất hiện tại ta quảng Hàn Cung? Thường Nga tiên tử cao mày hỏi, ngộ không ánh mắt, để cho nàng có chút đáng ghét, còn như cái gì bạn tri kỷ đã lâu? Nàng căn bản là không nhận biết ngộ không, tại sao bạn chi kỷ? Ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, trong lúc vô tình từ thiên đình đi tới Quảng Hàn Cung Trong, quấy rời tiên tử thanh tu, tiên tử chớ trách. Đối mặt mỹ nhân, ngộ không là rất có kiên nhẫn. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không, thiên đình khi nào ra ngươi nhân vật số 1 như vậy? Thường Nga tiên tử khá không khách khi nói. Ha ha, láo tôn ta mới vừa phong tề thiên đại thánh không lâu, là lấy tiên tử có thể không biết. Tôn ngộ không cười nói, tại trước mặt nữ nhân. Đặc biệt là trước mặt người đẹp nộ không từ trước đến giờ là rất lớn độ. Bất quá, đáng tiếc là, cái này thường Nga tiên tử nhưng thật giống như không cảm kích. Hử, tế thiên đại thánh, ta xem kia ngọc đế cũng là mắt mụ, lại phong một mình người hầu yêu làm tế thiên đại thánh. Thường Nga hử lạnh nói, nộ không tươi cười không khỏi cứng lại, mẹ nhà nó, lao tôn ta lại không đắc tội ngươi, mặc dù ngươi rất xinh đẹp, nhưng là cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện mở miệng tổn thương người đi. Tiên tử nói đùa. Nộ không ho khan một tiếng nói. Nói đùa. Nhanh cút cho ta ra ta Quảng Hàn Cung, nếu như đi chậm, cẩn thận ta đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Thường Nga cười lạnh nói. Nộ không nhất thời giận, hả? Nói như vậy lấy Quảng Hàn Cung là người thường Nga tiên tử lãnh địa riêng, khác người không thể giao thề với. Ông xòm, còn không mau cốt đi. Lan. Ta lão tôn còn thật không biết như thế nào biến, không bằng tiên tử ngươi làm mâu thoáng cái. Nộ không cười lạnh nói. Tìm chết. Thường Nga quát lạnh một tiếng Vung tay lên một cái, một đạo to đại pháp lực hướng ngộ không xoắn tới, ngộ không chẳng qua là cười lạnh, không tránh không nẻ, kia pháp lực cuốn trên người, ngộ không chính là vẫn không núp đích. Ba chân kim tiểm hai mắt sáng ngời, nhất thời biết cái này được phong làm tề thiên đại thánh tôn ngộ không quả nhiên không đơn giản, thường nga ngón này cũng không ít ở trên người hắn thi triển, mỗi một lần đều chơi hắn không nên không nên. Có chút con đường, bất quá chỉ bằng ngươi cảnh giới này, cũng dám ở trước mặt ta dương ai. Thường Nga tiên tử quát lạnh một tiếng trên người pháp lực mãnh liệt mà ra, một chiêu lưu vân phi tụ, trên váy dài tia hệ dạ cổ vạch qua một dài lụa hướng nộ không xoắn tới. nộ không tay trái ruỗi một cái, bây giờ Kim Cô đổng gọi ra đến, một chiêu phiên giang thức, nhất thời bổ vào thường Nga tiên tử tia hệ dạ cổ trên. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hai người đều là lui về phía sau một bước. Thật là mạnh. Thường Nga tiên tử thầm giật mình, nàng lần này biệt lập, đột phá Kim tiên tri cảnh đạt tới đại la Kim tiên cảnh giới. Vốn cho là sau khi đi ra, là được thiên hạ vô song, tuy nhiên lại không ngờ đến, chính mình vừa ra quan thấy người thứ nhất, lại là có thể cùng mình lực lượng tương đương. Thường Nga lại không biết, nộ không cũng tại thầm kinh hãi, cái này thường Nga tiên tử mặc dù không thiện chiến đấu, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên, về mặt cảnh giới muốn lực vượt qua hắn. Nếu quả thật động thủ nói, hắn nếu là ra tay toàn lực cũng có khả năng đem thường Nga tiên tử đánh bại, nhưng là thường Nga tiên tử nhược là quyết định chủ ý muốn chạy trốn, hắn cũng không thể tránh được. Tiên tử, ta cảm thấy đến chúng ta vẫn là cùng khí một chút được, nếu quả thật đánh, ta nghĩ cái này Quảng Hàn Cung sẽ phải gặp họa. Nộ không đề nghị. Không phải hắn sợ thường Nga, mà là bây giờ với hắn mà nói chính là là thời kỳ phi thường, khắp nơi thụ địch đúng là không rõ trí. Thường Nga tiên tử liếc mắt nhìn Quảng Hàn Cung, trong mắt quả nhiên toát ra một chút không muốn, nàng mặc dù một mực đem nơi này coi là là yêu tộc địa bàn, nhưng là dù sao sinh sống lâu như thế, cũng có cảm tình. Hướng chi cái này Quảng Hàn cung bây giờ không có trận pháp bảo vệ, hai người nếu là thật đánh, thật có khả năng đem vùng cung điện này giả thành mạnh vụn. Thấy thường Nga trong mắt do dự, nộ không lại nói, hướng chi ta ngươi hai người có không có thâm cửu đại hận gì, vu yêu nhị tộc mặc dù trải qua thượng cổ cuộc chiến, nhưng lúc đó quang minh chính đại chiến đấu, cuối cùng lại bị nhân tộc ăn cấp thành quả thắng lợi, ta cảm thấy chúng ta địch nhân chung hẳn là nhân tộc, là bây giờ thiên đỉnh, tiên tử nghĩ sao? chương 296, Đầu xuất cung Này, Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngọc Không, nữ nhân này thường thường lấn áp chúng ta yêu tộc, ta cùng Ngọc Linh Lung đã bị hắn lấn áp không biết nhiều ít vào năm, người thân là yêu tộc đại thánh, lại với hắn bắt tay giảng hòa, đây cũng quá không nói được đi. Ba chân kim thiểm mắt thấy Ngộ Không cùng thường nga lực lượng tương đương, nguyên vốn còn muốn thừa dịp lần này cơ hội trợ giúp Ngộ Không chấn áp thường nga, tại hắn nghĩ đến, nếu là Ngộ Không cùng hắn liên thủ, tại cộng thêm một cái Ngọc Linh Lung, tuyệt đối có hy vọng trấn áp thường nga. Lúc này mắt thấy hai người lại muốn nắm tay nói ta Dĩ nhiên là không nhịn được Y miệng, ta cùng với thường Nga tiên tử không thù không đoán Cùng hai người các ngươi cũng là lần thứ nhất gặp mặt Giữa các ngươi sự tình ta không muốn nhung tay Nếu như ngươi còn dám nhiều lời Cẩn thận ta một gậy đưa ngươi đại thành thì nát Nộ không một bên quát lớn ba Trần kim thiềm một bên tỏ rõ lập trường nói Tôn đại thánh, tiểu nữ mới vừa rồi nói vô trạng Đại thánh đại nhân có đại lượng Cũng không cần cùng người ta so đo Lúc này thường Nga cũng kịp phản ứng nói Đối với nàng mà nói Nộ không cũng là một cái cường địch, nàng cũng không muốn tùy tiện trêu trọc. Bất quá, dù vậy, nàng tâm lý vẫn là không nhịn được mà lầm bẩm con khỉ này sao sinh lợi hại như vậy, cũng chỉ có kim tiên sơ cảnh tu vi, lại có như vậy chiến lược, nếu là hắn cảnh giới tăng lên nữa một chút, vậy. Thương Nga thật là không dám tưởng tượng, nàng mặc dù không là rất am hiểu chiến đấu, nhưng là dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh, tại cái này trong tam giới có thể thắng dễ dàng hắn tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Ha ha tiên tử không cần tự trách. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Nộ không tự nhiên mà cười nói. Mắt thấy hai người nói cười yên yến, ba chân kim thiểm đã không nhịn được mà ở trong lòng nguyện rùa mang lên, gian phù dâm phụ. Bạch thỏ ngọc linh lung nhìn về phía hai người ánh mắt cũng chàn đầy mập mờ Một trận chiến đấu mặc dù không có khai hỏa, nhưng là song phương đối thực lực đối phương đều hết sức khâm phục, như vậy tiếp theo trao đổi cũng liền vô cùng thông thuận. Nhắc tới, Cái này thường nga thân thế cũng thật đáng thương, nàng chính là trên cổ Vu tộc đại thánh nữ, đã từng gà cho hậu nghệ, bất quá hai người còn chưa thành hôn, Vu yêu đại chiến liền tới gần, Vu tộc xây dựng Thông Thiên tháp cường công thiên đình đồng thời, cũng âm thầm phái nàng trộm vào Nguyệt cung chờ cơ hội mà động. Bất quá, đáng tiếc là, nàng tốn sức trăm ngàn tai đắng, thật vất vả trộm vào đến Nguyệt cung, lại đột nhiên nghe được tin tức, thập nhị tổ Vu cùng hai đại yêu đế đồng quy vu thận, mà toàn bộ Vu tộc cũng bị diệt tộc. Mất hết ý chí bên dưới, Nàng mới ở lại đây Quảng Hàn cung trong, không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày khổ tu. Nộ Không tại Quảng Hàn cung trong cũng không có ở lâu, chẳng qua là ở lại chơi một ngày, liền trở lại Thiên đỉnh. Với hắn mà nói, hiện nay trọng yếu nhất là tìm đến Thái Thượng Lao quân đâu xuất cùng, ở trong đó tiên đan cùng hắn mới là trọng yếu nhất. Đại náo Thiên cung trước, Nộ Không nhất định phải trước phải đến những kia tiên đan. Đương nhiên còn như có ăn hay không, vậy phải xem những kia tiên đan có phải là thật hay không hữu hiệu như vậy quả. Trở lại thiên đình sau đó, nộ không lại khắp nơi đi dạo lên, có lẽ là thời cơ đến vận chuyện nộ không vẫn thật là tại hai cái đạo đồng nói chuyện chúng phải biết đâu xuất cung chỗ. Nguyên lai, like, kia đâu xuất cung cũng không tại thiên đình, mà là ở thiên đình ở ngoài ly hận ngày. Đi theo hai tên đạo đồng, nộ không mới tìm được ly hận ngày vô cùng ẩn nút khó tìm cửa vào. Cái này Tây Du Đại Thế Giới, trừ Tam Giới ở ngoài, còn có Tam Thập Tam Trọng Thiên, cái này Tam Thập Tam Trọng Thiên chính là ban đầu hồng quân lão tổ tại luyện hóa thế giới lúc dùng hồng hoang thế giới đánh nát những kêu miếng nhỏ đại lục luyện đến. Mặc dù không gian nhỏ bé, nhưng là bên trong linh khí lại hết sức đầy đủ, là lấy cái này tam thập tam trọng thiên là được các lộ đại thần đạo trường. Đương nhiên, cường giả chân chính, giống như thánh nhân giống nhau tồn tại, đã sớm không có ở đây tam thập tam trọng thiên, mà là đạt tới tam thập tam trọng thiên bên ngoài ngày nơi. Còn như nơi đó kết quả là cái gì địa phương, trong tam giới, không người biết được. Có lúc, nộ không sẽ suy đoán. Kìa thiên ngoại thiên có phải hay không chính là một người khác hồng hoang thế giới, cũng hoặc là so hồng hoang cao cấp hơn thế giới. Bằng không, thế nào chỉ có thánh nhân có thể tiến vào cái thế giới kia, mà còn đi sau đó, liền cũng không trở về nữa. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là ngộ không xem nhiều tiên hiệp hồng hoang, sinh ra suy nghĩ chủ quan, không có chút nào căn cứ. Chắc chắn đâu xuất cung vị trí sau đó, ngộ không không có bí mật quan sát, mà là trực tiếp xông vào đến ly hận ngày đâu xuất cùng Ngược lại ở trong mắt người khác hắn chính là một cái dị loại, nếu như không đi quay dối cái này đầu suất cung ngược lại tỏ ra không bình thường. Mặc dù tìm tới ly hận ngày lối đi, nhưng là ngộ không là đi tới ly hận ngày thật đúng là phí chút sức lực, bởi vì này ly hận ngày cùng thiên đỉnh giữa trên lối đi có nặng nghề quan Hải ngộ không là trải qua vô số quan ải mới tiến vào ly hận ngày, những thứ này quan hải đều có người chuyên canh giữ, phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật. Mẹ nhà nó, nơi này phòng thủ nghiêm mật như vậy, Nguyên Văn Trong. Hầu ca đang uống say dưới tình huống làm sao có thể dễ dàng tiến vào nơi này, hơn nữa còn ăn trộm nhiều như vậy tiên đàn. Nộ không không khỏi âm thầm hoài nghi. Xem ra, trong này nhất định sẽ có kỳ hoạc, nếu như nói Tây Du thật là một trận Phật đạo giữa một trận chính trị đánh cờ, như vậy hầu ca đại náo thiên cung cử chỉ rất có thể chính là Phật giáo một tay đạo diễn. Bằng không, hầu ca không thể nào như vậy mà đơn giản mà liền đến đến đâu xuất cung. Như thế xem ra, trong này con đường rất nhiều nha. Như Lai cố ý đạo diễn tuần vui này, cuối cùng nhưng lại tự mình ra tay trấn áp Hầu Ca, chẳng lẽ chỉ chẳng qua là vì để Hầu Ca 500 năm sau đảm bảo hắn người đi lấy kinh. Vẫn là là thị uy. Như suy đoán này lấy, Ngộ Không đi tới đâu xuất cung trồng, dọc theo đường đi mặc dù quan ải rất nhiều, nhưng là Ngộ Không bây giờ chính là Tề Thiên Đại Thánh, quan cư cực phẩm, ngày đó trên lão quân mặc dù thân là Tam Thanh một trong hóa thân, nhưng là tại trong tâm giới, đối mặt Ngọc Đế cũng không khỏi không lấy thần tự xưng. Nói cách khác, Ở một phương diện khác đến xem, ngộ không cùng Thái thượng Lão quân địa vị không phân cao thấp, cho nên hắn trong cung những người này căn bản là không ngăn được hắn. Mà ngộ không đi tới đâu xuất cung lúc, Thái thượng Lão quân chính tại luyện đan, mà còn đang đứng ở luyện đan mấu chốt kỳ. Thấy luyện đan Thái thượng Lão quân, ngộ không trong lúc nhất thời không khỏi một trận tâm nóng, cũng không phải là Lão quân tiến đan, mà là vì hắn luyện đan thuật. Ngộ không tò mò ở trên trời Lão quân luyện đan bên ngoài phòng quanh quẩn thật lâu, kéo kia trị thủ đạo quân hỏi lung tung này kia Đạo kia quân phiền phức vô cùng, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể sai người đem ngộ không lánh được tàng kinh các trong, nhượng hắn lật xem trong đó luyện đàn sách vở. Chương 297, Kỹ năng biến hóa. trị thủ đạo quân sai người đem ngộ không mang tới tàng kinh cắt sau đó, trong lòng vẫn nghi hoặc không hiểu. lão gia cớ gì sẽ nhường hầu tử tiến vào tàng kinh các ở trong đó cất kỳ vô số đạo pháp điển tịch, chính là ta đâu xuất cung nhất cơ mặt chỗ. Nguyên lai. Like. Ngay mới vừa rồi nộ không cuốn cái này, trị thủ đạo quân hỏi luyện đan thuật thời điểm, hắn đột nhiên nghe được thái thượng lão quân truyền âm, nhượng hắn đem tôn ngộ không đưa về tảng tinh các. Lúc ấy, hắn mặc dù dọa cho giật mình, nhưng vẫn là dựa theo đạo tổ lao ra phân phó đem ngộ không đưa đến tàng tinh các. Đối với luyện đan thuật, nộ không nhưng là rất có hứng thú, hắn đã từng lấy qua không thiếu thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là rất cao cấp kia loại, cuối cùng nhưng bởi vì không hiểu luyện đan, cuối cùng chỉ có thể trâu gặp mâu đơn, chỉ hấp thu một phần trong đó dược lực. Phần lớn dược lực đều bị lãng phí hết. Bây giờ đi tới nơi này đâu xuất cung, Ngộ Không tự nhiên muốn học cái này luyện đan thuật. Đi tới đâu xuất cung tàng kinh các sau, Ngộ Không liền không kịp chờ đợi lật lên xem bên trong sách vợ. Mà theo hắn mở ra một quyển kim đan yếu lược, gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Nói thầm: Phát hiện luyện đan thuật, xin hỏi ký chủ có hay không kỹ năng biến hóa? Ngộ Không nghe được gợi ý của hệ thống nhất thời mừng rỡ, đây là lần thứ nhất hắn nghe được hệ thống nhắc tới đem sách vợ kỹ năng biến hóa. Bất quá dường như trước hắn cũng không có xem qua kỹ năng gì sách. nay lần phát hiện sau đó, Dương Trần quyết định chính xác phải thật tốt nghiên cứu một chút. Vâng, kỹ năng biến hóa. Nói thầm, luyện đan thuật kỹ năng biến hóa trong. Kỹ năng hóa thành công, hiện nay ký chủ luyện đan thuật là sơ cấp, có thể gom sơ cấp đan phường, xin hỏi có hay không gom. Hiện nay gom phạm vi là 1.000m. Mẹ nhà nó, hệ thống lại có thể tự động gom đan phường, hơn nữa còn có lớn như vậy phạm vi, đây quả thực quá sảng. Phải biết nơi này chính là thái thượng láo quân tàng kinh các, coi như ngộ không thần thức mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cũng không khả năng đem nơi này sở hữu đan phương gom xong mà bây giờ có hệ thống giúp đỡ, như vậy liền có thể đem tàng kinh các bên trong sở hữu sơ cấp đan phương cho thu thập được. Nhanh lên một chút cho ta gom. Nói thẩm. Bắt đầu gom đan phương. Phát hiện đại bổ chân nguyên đan đan phương, gom tròn. Gom thành công. Phát hiện thông chu đan đan phương, gom tròn. Gom thành công. Phát hiện bạo nguyên đan Đan phương, gom trong, gom thành công. Theo nộ không một tiếng gom, gợi ý của hệ thống thanh âm liền bên thai không dứt. Trong lúc nhất thời nộ không chỉ cảm giác mình hạnh phúc vô cùng, tàng kinh cắt trong các loại đàn phương đều bị hệ thống thu thập được. Theo cuối cùng một tiếng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, nộ không nhìn một chút, phát hiện hệ thống thu thập được Đan phương lại không trên dưới ngàn loại. Mẹ nhà nó, cái này còn chỉ chỉ là sơ cấp đàn phương, lại thì nhiều như vậy. Bất quá, đáng tiếc, luyện đan thuật mới vừa kỹ năng biến hóa chỉ có thể thu thập được sơ cấp đan phương, nếu là có thể gom cao cấp hơn đan phương vậy thì càng sàng. Nộ không lòng tham không đủ mà nghĩ lấy, lắc đầu một cái, hắn chuẩn bị đi ra tàng kinh cắt, bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên linh quang trận lõe, trong đầu nghĩ, cái này tàng kinh cắt trong đã có luyện đan thuật sách vở, có phải hay không cũng có luyện khí phương diện sách vở đây. Nghĩ như vậy, nộ không dừng bước lại, sau đó triển khai thần thức bắt đầu ở tàng kinh cắt trong tìm tòi. Không đều biết, hắn thật đúng là tìm tới luyện khí phương diện sách vở mà còn cũng không ít, rất nhanh hắn thần thức tập trung một quyển tên là Ngũ Hành Luyện Kim Pháp Luyện Khí Sách Vở, đây là một bộ giới thiệu Ngũ Hành Luyện Kim phương pháp phương diện sách vở. Đương Ngộ không đem cái này bạn sách vở cầm lên lật xem sau, quả nhiên trong đầu vang lên lần nữa gợi ý của hệ thống thanh âm. Nói thầm, phát hiện Ngũ Hành Thuật Luyện Khí, xin hỏi ký chủ có hay không kỹ năng biến hóa? Phải. Nói thầm, thuật luyện khí kỹ năng biến hóa trong. Kỹ năng hóa thành công, hiện nay ký chủ thuật luyện khí là sơ cấp, chưa làm kim thủy, hỏa, thổ 5 loại luyện kim pháp. Ồ, vì cái gì không gợi ý? Là, cái này thuật luyện khí không giống luyện đan thuật có thật nhiều đan phương, cho nên mới biết. Như vậy ta còn có cần hay không học tập còn lại thuật luyện khí? Ngắm lại, nộ không quyết định buông tha học tập còn lại thuật luyện khí, bởi vì này ngũ hành luyện kim pháp đã rất toàn diện, mà còn hắn thuật luyện khí còn cần thông qua không ngừng luyện tập đạt tới cấp bậc càng cao hơn, nếu như lại đi học còn lại thuật luyện khí hoàn toàn chính là lãng phí thời gian căn bản cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Làm ra quyết định sau, nộ không cái này mới rời khỏi tàng kinh cát. Đương nhiên, lúc rời đi trước, hắn cũng định cầm lên còn lại một chút công pháp, chiến ký các phương diện sách vở, xem có hay không có thể kỹ năng biến hóa, đáng tiếc lại thất vọng. Như thế, nộ không cũng minh bạch, công pháp và chiến ký tại mặc định của hệ thống trong cũng không tính là kỹ năng, chỉ có khắc kỹ năng chuyên nghiệp mới xem như, điều này cũng làm cho nộ không không khỏi ngương ấy, nếu như hắn cầm một quyển công thức nấu ăn có phải hay không sẽ học được tài nấu ăn kỹ năng, cũng hoặc là cầm một quyển trồng trọt phương diện sách vở, là không phải có thể học được trồng trọt thuật. Được rồi, những kỹ năng này dường như đối với hiện tại Ngộ Không mà nói đều quá lão, mấu chốt là không có ích lợi gì, cho nên hắn chỉ là muốn suy nghĩ một chút liền đem quên sạch sánh xanh. Gia tảng kinh các, Ngộ Không phát hiện Thái Thượng Lao quân còn tại luyện đan, liền lại học hỏi lên. Bất quá, hắn mặc dù tại hệ thống dưới sự giúp đỡ học được sơ cấp luyện đan thuật, nhưng là dù sao đẳng cấp quá thấp. Đối với thái thượng Lão quân cao siêu kia thủ pháp luyện đan hoàn toàn không có thể lý giải. Như thể như vậy xem một hồi, nộ không đã cảm thấy không thú vị, liền rời đi đâu xuất cung, chuẩn bị trở lại bàn đảo vườn nhìn một chút. Nộ không ra đâu xuất cung, liền hướng bàn đảo vườn chỗ phương hướng thẳng tắc bay đi, không lâu, hắn đột nhiên thấy phương xa có một màn màu tím bay qua, chính là hôm đó hắn đã từng thấy qua tử ý đi tiên tử. Nộ không vui mừng, thi triển thuần gian di động đi tới tử ý đi tiên tử trước mặt. tử ý ý tiên tử tiên Chúng ta thật đúng là có duyên nha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Nhắc tới, đối với tên này giống vô cùng đại thoại Tây Du trong vai nữ chính tử Hà Tiên Tử Tử Y Đi Hải Tiên Tử, ngộ không chấp nghiệm so với đối kia thường Nga cường đại hơn nhiều, bởi vì kia thường Nga tuy đẹp, nhưng dù sao không phải là ngộ không đã từng thấy qua hình tượng. Mà Tử Y Đi Tiên Tử thì lại khác, nàng cơ hồ cùng Tử Hà Tiên Tử giống nhau như lúc. À, là ngươi, Tề Thiên Đại Thánh Tôn ngộ không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử y thì thấy ngộ không sao thất kinh. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Chẳng lẽ ta không thể tới? Ngộ không theo miệng hỏi. Nơi này là vương mẫu nương nương tẩm cung nha. Một mình người ngoại thần làm sao có thể tùy tiện đi vào đây? chương 298, ngốc bạch ngọt tử y. Cái gì? Nơi này là vương mẫu nương nương tẩm cung. Nghe vậy ngộ không ngạc nhiên. Nói thật, hắn mới vừa rồi chỉ lo đến đổi tử y tiết tử, còn thật không có chú ý nơi này kết quả là cái gì địa phương. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới nơi này là vương mẫu nương nương tầm cung. Tự tiện xông vào Ngọc Đế lao bà tầm cung, mẹ nhà nó, chuyện này. Ngọc Đế có thể nhìn sao? Đúng nha, ngươi là thế nào đi vào, chẳng lẽ không có trời binh bảo vệ cả người sao? Tử y thì tiên tử mặt đầy lo lắng nói, ngươi đi nhanh một chút đi, vạn nhất bị người phát hiện, sẽ phải nát. Ngộ không lại cười khổ nói, không kịp, đã có người tới. Đi, tại sao phải đi? Hán trinh tại kiếm cơ như thế nào đại náo thiên cung đây? Bây giờ tự tiện xông vào vương mẫu nương nương tầm cung, cái này mượn cớ. Cái này mượn cớ dường như không quá hào quang nha. Ngộ không vừa dứt lời, liền gặp một đội tiên nữ đi tới, những kêu tiên nữ thấy ngộ không nhất thời sắc mặt đại biến. a ngươi là người phương nào? Lại đảm dám xông vào vương mẫu nương nương tầm cung. Người đâu, nhanh lên một chút đem cái này cả gan làm loạn hầu tự bắt lại cho ta. Lẽ nào lại như vậy, lại tự tiện xông vào nương nương tầm cung. Những thứ này tiên nữ đều là vương mẫu nương nương thị nữ, đi theo nàng vô số năm, trung thành tuyệt đối, mắt thấy một người nam nhân, được rồi, là một cái nam yêu tinh sông vào nương nương tầm cung, đại bất kính như vậy, làm sao có thể đủ không tức giận dợ. Các tỷ tỷ, các người chớ có lộ ra, hắn không phải cố ý đối nương nương bất kính, hắn, hắn tới nơi này là, là tới tìm ta. Từ y tiên tử nhìn một cái những thứ này các tiên nữ đều nổi giận đùng đùng, nhất thời sắc mặt đại biến. Liền vội vàng thay ngộ không biện giải cái gì thử y thì ngươi nói cái gì hô chướng tử y ngươi lại dám can đảm cùng người vụ trộm Vũng trộm trộm được nương nương tầm cung ngươi cái này tiện t tỷ thật sẽ cả gan làm loạn tử y thì cái này vừa mở miệng nhất thời phản phất đâm tổ hong vào vẻ những thứ này các tiên nữ đều đưa đầu xuống chuyển hướng nàng từng cái dùng ngòi bút làm vũ khí lên a các tỷ tỷ chuyện này không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy ta cùng hắn không có tư tình chẳng qua là nhận biết Mà hắn mới vừa đến thiên đỉnh cái gì quy củ cũng không biết, cho nên mới sẽ đi nhầm vào tới nơi này. Tử y ghi liền vội vàng giải thích. Haha, tử y ghi hãy ngươi biên lời xạo cũng biên cái ra dáng có được hay không? Ngươi nói các ngươi không có tư tình, vậy các ngươi là tại sao biết? Chẳng qua là biết hắn liền lại muốn tới nơi này tìm ngươi. Hừ, chính là, thiện nhân lại còn dám biên lời xạo. Ngươi cùng cái này hầu yêu vụ trộm, như thể nhục ta Tây Vương cung danh dự, Vương mẫu nương nương nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Vô liêm sỉ tiện nhân, nhất định phải cho nàng thi triển phong âm chi phạt, nhìn nàng làm sao còn đi vụ trộm. Những tiên nữ kia đối với tử y ý, ý giải bày chính là không có chút nào tin tưởng, mỗi một người đều nhận định nộ không cùng tử y tiên tử có tư tình. Trên thực tế, tại tử y tiên tử mở miệng là nộ không giải bày trong nháy mắt đó, nộ không liền ý thức được không ổn, lúc ấy hắn liền muốn ngăn lại tử ý, ý nhưng là nghĩ lại, chính mình muốn đại náo thiên cung, nếu là bởi vì sông vào người ta lão bà tẩm cung mà đại náo thiên cung. Cái này mượn cớ cũng cái kia cái gì đi. Đã như vậy, như vậy chính mình sao không xung quanh giận dữ là hồng nhan. Húng chi cái này tử y đi tiền tử lớn lên đẹp như thế, hoàn toàn đáng giá hắn làm như thế. Nghĩ đến đây, nộ không liền lựa chọn yên lặng. Bất quá lúc này, nghe đến mấy cái này các tiên nữ đối tử y đi thiện lương như vậy ngu như vậy. Rõ ràng ngọt một cái tiểu tiên nữ như vậy nói lời ác độc, nộ không lại là không thể lại yên lặng đi xuống. Các ngươi những thứ này tiên nữ cực kỳ ác độc, tử y kết quả như thế nào đắc tội các người? Các ngươi lại như vậy nói lời ác độc. Ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, cùng tử y đi tiên tử chẳng qua chỉ là hơi quen biết, lần này là ta nhìn từ đảng xa đến nàng, cho nên trong lúc vô tình xông vào nơi này, các ngươi chớ có suy đoán lung tung. Ngộ không mắng. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không, nguyên lai ngươi chính là cái kia hồ tôn. Ừ, ngươi như vậy quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở nương nương tầm cung, còn dám nói cùng tử y không có tư tình. Ngươi cũng đã biết, ngươi tự tiện xông vào nương nương tầm cung. Chính là đại bất kính tội, tội khác nên chảm. Những thứ này tiên nữ vừa nghe ngộ không nói ra trải qua, giật mình người cũng có, người không tin cũng có, uy hiếp cũng có, trong lúc nhất thời nghị luận hầm ý, được không táo tạp. Mà đúng lúc này, trực ban thiên binh bảo vệ nghe được động tính chạy tới, vừa nhìn thấy ngộ không nhất thời cả kinh thất sắc. Người! Người là người nào? Vì sao sẽ xông vào nơi này? Người tới, cho ta đưa hắn bắt lại. Thiên binh thống lĩnh vừa nhìn thấy ngộ không liền quá to. Nhắc tới! Nộ không xông vào vương mẫu nương nương tầm cung, cái này xử phạt lớn nhất trừ chính hắn ở ngoài, chính là những thủ vệ này thiên minh, bởi vì này nói rõ bọn họ không làm tròn bốn phận. Ta chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Các ngươi những thứ này tiểu thiên binh cũng dám với ta lão tôn động thủ. Nộ không cười lạnh không giức. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không. a nguyên lai là tề thiên đại thánh. Chuyện này, tề thiên đại thánh thì như thế nào, đảm dám xông vào vương mẫu nương nương tầm cung, ngươi chính là tử tội một cái. Bắt lại cho ta. Ngay tại các thiên binh giật mình thời điểm, thiên binh thống lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Người thiên binh này thống lĩnh mặc dù cũng biết Ngộ Không vì danh nhưng là hắn dù sao cũng là bảo vệ Vương Mẫu Tẩm cung bảo vệ, căn bản cũng không có đã tham gia Hoa Quả Sơn đánh một trận, đối với Ngộ Không bản lãnh nhận thức chỉ tồn tại trong tưởng tượng. huống chi, lần này Ngộ Không xông vào Vương Mẫu nương nương Tẩm cung hắn cái này thống lĩnh trách nhiệm lớn nhất, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều đắc tướng cái này tôn Ngộ Không bắt lại. Lúc này nơi nào còn cố đến kia rất nhiều lời đồn ái. Theo thiên binh thống lĩnh ra lệnh một tiếng, các thiên binh đồng loạt hướng ngộ không bước tới, đưa hắn vây ở chính giữa. Không muốn nha, hắn. Hắn không phải cố ý xông vào nương nương tầm cung. Cầu tử y thì tiên tử cả kinh thất sắc mà chạy đến người thiên binh kia thống lĩnh trước mặt cầu khẩn nói. Cúc ngay, thiên binh thống lĩnh đẩy ra tử y thì tiên tử, rút kiếm chỉ hướng ngộ không. Tìm chết. Ngộ không giận dữ, một cái thuần gian di động đi tới người thiên binh kia thống lĩnh bên người một quyền đánh ra, siêu. Một tiếng, người thiên binh kia thống lĩnh nhất thời vạch qua một đạo sao băng biến mất ở phía cuối chân trời. Tử y kìa, ngươi không sao chứ? Ngộ không đi lên trước, đem ngã xuống đất tử y tiên tử đỡ dậy. Cái này thuần thật thiện lương ngốc nữ tử, thật để cho ngộ không cảm động. Hai người bọn họ chẳng qua chỉ là duyên gặp một lần, cô gái này lại cứ như vậy mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trợ giúp hắn, đơn giản là ngốc tới cực điểm. Ta, ta không sao, ngươi Vậy, cái kia thống lĩnh đây, tử y thì hỏi ra tất cả lòng người âm thanh, bởi vì tại hiện trường trong mắt mọi người, kia thống lĩnh giống như là đột nhiên biến mất. chương 299, mang đi tử y Cái tên kia, có lẽ hắn hẳn ở chân trời nào đó hẻo lánh đi. từ y thì ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Nộ không mỉm cười đối tử ý thì nói. Giờ khắc này, nghe được cái này ôn nhu lời nói, tử y thì tâm phản phất đều phải hòa tan. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Những lời này một mực vang vọng tại bên thai nàng. Nhưng là, lời như vậy, như vậy cảnh tượng, nghe vào những kia tiên nữ trong hai lại làm cho các nàng trong một ít người ghen tị nổi điên, thiên đình luật lệ, thần tiên muốn từ bỏ thất tình lục dụ, không được nói chuyện yêu đương. Những thứ này tiên nữ mặc dù có được trường sinh, nhưng là lại cho tới bây giờ không có thử hái tình mùi vị. Các nàng không chiếm được đồ vật, lại cho mắt nhìn tử y đi hay đạt được. Trong lòng hâm mộ và ghen ghét có thể tưởng tượng được Đại Lớn mật Trước mặt mọi người Lại khanh khanh ta ta Hai người các ngươi trong mắt có còn hay không thiên đình luật lệ Lúc này Một tên tiên nữ đột nhiên quá to Các ngươi còn đứng ngay ở đó làm gì Còn không mau đem cái này Một đôi gian phu dâm phụ bắt lại Yên lặng vương mẫu nương nương xử lý Các thiên binh ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Cũng không dám tiến lên Nhưng là bọn hắn lại minh bạch Nếu như bọn họ hôm nay làm chút gì cũng không có Ngày sau miễn không nên bị chữa một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội, đến lúc đó chờ bọn họ, nhưng là thiên đình nhất nghiêm khắc hình phạt. Các minh đệ, người chúng ta nhiều, đại gia hỏa cùng tiến lên nha. Giết. Lấy dũng khí, các thiên binh kêu tiếng giết thêm can đảm, cầm thương hướng nộ không vào tới. Người tốt Lộc, mới vừa rồi vì cái gì không biện giải cho mình? Lần này được, chúng ta đều phải chết. Bất quá có thể, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng không hối hận. Từ y ỉ bị những thiên binh kia tiếng la rít đánh thức, Hắn thấy, hắn và ngộ không tại kiếp khó thoát, không có người nào có thể cứu cho bọn họ. Ngươi mới ngốc, chuyện này vốn là với ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi tại sao phải giúp ta, mà còn không tiếc đem chính mình cuốn vào, chẳng lẽ ngươi cũng không biết thiên đình luật lệ sao? Ngộ không lại cười nói, còn như những thiên binh kia tiếng la giết, tại hắn trong thai phàng phất liền không tồn tại. Thiên đình luật lệ. Đó là bọn họ thiên đình luật lệ, cũng không phải là ta, ta tại sao phải tuân thủ, ngược lại ta đã sống lâu như thế, cũng không muốn sống ta rốt cuộc có thể đi gặp cha ta. Vương. Nói cuối cùng, tử y thanh âm tiếng như rồi mối, mấy không nghe thấy được, nhưng là lại không có lửa gạt được nộ không lỗ thai. Cho dù là những thiên binh kia trong tay thương đã đâm tới, nộ không vẫn còn có chút kỳ quái cùng tử y gọi phụ vương. Tử y phụ thân chẳng lẽ là một cái đế vương sao? Bất quá cái nghi vấn này lẻ lên một cái rồi biến mất, nộ không trong tay kim cô đồng đã hướng về kia nhiều chút công tới các thiên binh quét tới. Nhất thời, tiêu rên một mảnh. Vây công mà ngày nữa binh đều giống như lá rụng một dạng bị nộ không kim cô đồng toàn bộ liếc bay ra ngoài. À! Chuyện này! Điều này sao có thể? Người thật là to gan! Hắn là tề thiên đại thánh, nghe nói rất lợi hại, không nghĩ tới là... Thật! Tề thiên đại thánh thì như thế nào? Đảm dám xông vào vương mẫu nương nương tầm cúng, tư sẽ tiên nữ, lại ra tay đánh nhau, hắn chết định. Trung quanh tiên nữ miệng trừng mục đích đốc, các nàng đều bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá là mưa làm gió bất kể các nàng lại không có cảm giác được nhiều ít sợ hãi, ngược lại từng cái chỉ trích lên nộ không. "Đều cút cho ta, xem ở các ngươi là nữ nhân phân thượng, ta không bị thương các ngươi, nếu là muộn cẩn thận ta lão tôn đại bổng phục vụ." "Ha ha, trở về nói cho ngươi biết nhà vương mẫu, liền nói tử ý Ilya bắt đầu từ hôm nay chính là ta người." Vừa nói, nộ không nắm cả tử Ilya, mang theo nàng hướng bản đảo vườn bay đi. Hắn bay cũng không nhanh, vượt qua từng tòa cung điện. Dọc theo đường đi ngạc nhiên vô số đờ đẫn ánh mắt. Lớn mật. Có cái thiên binh thấy ngộ không trước mặt mọi người, lại dám ôm tiên nữ tại thiên đỉnh rêu Dao khắp nơi, liền muốn tiến lên ngăn lại, bất quá nhưng trong nháy mắt bị đồng bạc kéo. Người muốn tìm cái chết. Hả? Có ý gì? Người kêu lại dám can đảm ôm tiên nữ Diêu Dao khắp nơi, như thể không tuân theo thiên đỉnh luật lệ, chúng ta chẳng lẽ ngồi yên không lý đến. Người muốn chết chính mình đi, ngàn vạn lần chớ liên lụy chúng ta. Ngươi biết người nọ là ai sao? Đó là tề thiên đại thánh tôn ngộ không, nhị lang hiển thánh chân quân dương tiễn đều không là đối thủ người. Ngươi đi lên, đây chẳng phải là đần độn mà muốn chết sao. À, hắn chính là tề thiên đại thánh, nhưng là, hắn làm sao có thể? Chúng ta dù sao cũng không có gì cả nhìn thấy. Các đồng liêu phản ứng nhượng người thiên binh này rõ ràng minh bạch bọn họ thái độ. Nhất thời, hắn cũng lựa chọn yên lặng. Ngươi, ngươi làm sao có thể nói ta là ngươi người? Mà còn trông coi nhiều người như vậy, thật là mắc cỡ chết người. Trên bầu trời, cùng nộ không lãng mạn mà từ thiên đỉnh trên bay qua tử y thật là đều kinh ngạc đến ngây người, tốt một hồi mới phản ứng được, mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt nói. Người không thích sao? Nộ không lại cười phản hỏi. Vui. Vui mừng, đương nhiên. Ưa thích. Đáng tiếc, chúng ta rất nhanh thì sẽ mất đi. Bất quá, ta không hối hận, có thể có được như vậy một khắc, ta liền hài lòng. Tử y kể nói. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ở chung với ta, cũng không có bất kỳ người nào có thể chia rẽ chúng ta. Nộ không cười nói. Nhưng là... Không có nhưng là, nếu như có, trong tay của ta như ý kim cô bổng cũng sẽ đem tất cả nhưng là đánh tan đánh nát, nghiền ép đến trong bùn đất, khiến chúng nó mãi mãi cũng không thể tới quay dày chúng ta. Ngươi... Thật là bá đạo, thật có anh hùng khí khái. Vương mẫu nương nương tầm cùng, bên ngoài hỗn loạn đưa tới nàng chú ý, sai người đi trước hỏi một chút, biết được nguyên do sau. Vương mẫu nương nương nhất thời giận tí mặt. Cái gì? Lại có thị nữ cùng người tư thông, hơn nữa còn ẩm ý ta trong tầm cung. Lẽ nào lại như vậy, thật là lẽ nào lại như vậy. Những thiên binh thiên tướng kia đều là bùn làm sao, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn kia gian phu tiến vào ta tầm cung. Vương mẫu nương nương phản phất bị vô cùng nục nhã một dạng giận tí mặt. Nghe nói. Nghe nói những thiên binh thiên tướng kia đều bị người kia đánh cho tới. Thị nữ lần hai bẩm báo nói. Đều bị đánh ngã. ha Thật là chuyện tiếu lâm, ta xem những thiên binh này thiên tướng mỗi ngày chỉ biết là chơi bời lêu lồng, đã sớm hoang phế tu vi, nếu như không cố gắng sửa trị một phen, ta thiên đỉnh lâm uy. Cái kêu người đến cùng người nào, có thể đánh đến nhiều ngày như vậy binh thiên tướng, nghĩ đến cũng không phải hạ người vô danh. Hình như là tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Cái gì? chương 300 áp giải tử ý ý. Ấy. Đương thị nữ nói ra tề thiên đại thánh tôn ngộ không tên sau đó, vương mẫu nương nương cũng thất kinh. Nàng mặc dù không có gặp qua tôn ngộ không, nhưng là mấy ngày nay lại không thiếu nghe nói như vậy tên. Trước đó vài ngày, hoa quả sơn mỹ hậu vương tôn ngộ không danh tự này, ngọc đế cũng không ít tại nàng bên thai nhắc tới, mà còn mỗi một lần đều sẽ cắn răng nhến lợi. Lại là hắn, khó trách. Nay yêu hầu mới vừa từ hạ giới tới, không thông thiên đình luật lệ, nhất định là kia yêu nữ câu dẫn cho hắn, lúc này mới làm hắn làm ra bực này chuyện ác. Vương mẫu nương nương vừa nghe là tôn ngộ không, trầm ngâm một chút nói. Mặc dù vương mẫu chưa từng thấy qua tôn ngộ không, nhưng là hắn uy danh, vương mẫu nhưng là như sấm bên hai, cho dù là thân phận của hắn tôn quý, đối mặt tôn ngộ không cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhưng là chuyện này không giống tiểu khả, nếu là giống nhau thần tiên tự tiện xông vào nàng tẩm cung cũng đã là tội lớn, húng chi còn có một cái tư thông tiên nữ tội danh, cái này các loại tội danh nhẹ thì lột bỏ đỉnh đầu tam hoa trong lồng ngực ngũ khí tức đoạt tiên tịch đánh là phạm nhân, nặng thì là chém đầu tội lớn. Vương Mậu cân nhắc nhiều lần Quyết định đi lăng tiêu bảo điện đi gặp Ngọc Đế, vô luận như thế nào lúc này định phải có một giao phó. Chẳng qua là vương mẫu lại không biết, lúc này Ngọc Đế đã được đến thiên binh thiên tướng bẩm báo, biết được tôn ngộ không ôm tiên nữ tại thiên đỉnh trên rêu dao khắp nơi sự tỉnh. Trong lúc nhất thời, Ngọc Đế vô cùng làng khó, sắc mặt giống như là táo bón một dạng thật vất vả chiếu bình an tôn ngộ không, chẳng lẽ cái này sẽ lại đem hắn bức phản.